Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện tôi mang thai đứa bé của nhân vật Phản Diện. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc chuyện .com. 21, Lục Tổng, chúng ta ly hôn đi. Em muốn nói chuyện gì? Diệp Trăn không dám khinh địch, lại không dám có một chút lơi lòng, trận địa sẵn sàng nhìn hắn, nghiêm túc nói, nói những chuyện anh biết. Lục Bắc Xuyên nhàn nhàn đứng ở đó, so với Diệp Trăn cẩn trọng, hắn lại có chút hờ hững, giọng điệu kia giống như thật sự chỉ là nói chuyện bình thường với Diệp Trăn. Anh biết những chuyện gì? Lục Tổng, đừng giả bộ nữa tôi không bị mù tất nhiên nhìn ra được. Lục Bác Xuyên vẫn là một bộ dáng giả hồ đồ. Nhìn ra được cái gì? Lấy lui làm tiến, giả câm vờ điếc không lộ nửa phần hư thực cái chiêu này của Lục Bác Xuyên thật đúng là lợi hại. Lục Tổng khi nào tỉnh, Không phải em biết sao? Mi Tâm Diệp Trăn cao lại. Lục Tổng, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngày mùng 4 tháng 10 ngày đó tôi trở về Diệp gia, kết quả lưu quản gia đích thân tới cửa đến đón tôi, nói là anh đã tỉnh. Vậy xin hỏi Lục tổng, anh thật sự tỉnh lại vào ngày đó sao? Lục Bắc Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhìn cô từ trên xuống dưới. Lục Bắc Xuyên đứng câu ngồi, Lục Bắc Xuyên nhìn xuống cô. Còn chưa có nói chuyện khí thế đã thua Lục Bắc Xuyên một mảng lớn, hơn nữa nhìn biểu cảm trên mặt Lục Bắc Xuyên, hiển nhiên giống như chỉ là đang dỗ dành cô chơi mà thôi. Cô biết rõ, lục bác xuyên người này, nếu như đã không muốn nói, thì mặc cho cô có nói đến thiên hoa loạn trụi hắn cũng sẽ không nghiêm túc nói chuyện với cô. Xem ra lục tổng không muốn nói về vấn đề này, vậy được chúng ta nói chuyện khác lục tổng đối với hôn lễ ngày 10 tháng sau có ý kiến gì không? Về thời gian thì không tính là nhanh, vậy anh thấy vợ anh như nào? Lục bác xuyên nhìn cô, bình tĩnh nhận xét nói, da trắng, mỹ mạo, vóc người đẹp. Anh rất hài lòng. Thì ra lục tổng cũng giống mấy người đàn ông khác bất quá chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Lục bác xuyên gật đầu. Lòng thích cái đẹp ai cũng có. Diệp chăn cười nói nếu lục tổng đã thích mỹ nhân như vậy đối với con gái khác của Diệp ra hẳn là cũng có hào cảm mới đúng. Em nói con gái khác của Diệp ra là đang chỉ ai. Trên mặt Diệp chăn kéo căng ra một nụ cười câu nói này trực tiếp phá hỏng đường lui của cô. Bây giờ người đang ngồi ở trước mặt Lục Bắc Xuyên nếu như là Diệp Tình, vậy người còn lại đang ngồi ở phòng khách chính là Diệp Trăn. Nhưng nếu như bây giờ người ngồi ở đây chính là Diệp Trăn, vậy người ngồi ở trong phòng khách chính là Diệp Tình. Lục Bắc Xuyên nói, là em tìm anh nói chuyện trước dù sao em cũng phải cho anh nhìn thấy một chút thành ý mới được. Đây là tình thế bắt buộc. Cái gọi là thành ý, bất quá chỉ là để bắt Diệp Trăn tự mình thừa nhận người đang ở trong phòng khách chính là Diệp Tình, cô là Diệp Trăn mà thôi. Có quan trọng không? Chị em bọn tôi dáng dấp đều giống nhau, mà thời gian ở chung với Lục Tổng ngắn ngủi tôi không cho rằng Lục Tổng có tình cảm đặc biệt gì đối với tôi hoặc là đối với chị ấy. Lục Bác Xuyên nhíu mày. Xem ra em không muốn nói chuyện với anh rồi. Nói xong quay người muốn đi. Diệp Trăn giận dữ cô biết Lục Bác Xuyên cường thế đã quen, là người thích chiếm thế thượng phong, nhưng thật không nghĩ đến người này vậy mà còn khó chơi, đến giọt nước cũng không lọt như vậy. Tôi là Diệp Trăn. Lục Bắc Xuyên dừng bước ở nơi Diệp Trăn không thể trông thấy khóe miệng khẽ dương lên. Thừa nhận như thế, Lục Bắc Xuyên tựa hồ rốt cục cũng cảm thấy hứng thú. Hắn dạo bước tới, ngồi ở trên ghế salon, dựa vào phía sau một chút. Ừ, đã sớm biết rồi. Diệp Trăn hơi ngốc lăng. Anh anh đã sớm biết. Khi khi nào, Lục Bắc Xuyên lẳng lặng nhìn cô, nghĩ nghĩ. Tại cái ngày em tát anh một bạt tay. Cho nên anh đã sớm tỉnh. Lúc nào... Lúc em thẳng thắn với anh, nói em thay thế chị em gả cho anh. Cô đoán quả nhiên không sai. Diệp Trăn trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới yếu ớt nói, đã nói đến nước này rồi, vậy tôi cũng không gạt anh nữa. Cô thở dài, thấp giọng nói, không sai, tôi tên là Diệp Trăn. Lúc trước vì muốn để Lục Thị bơm tiền cho xí nghiệp của Diệp Thị, cho nên đành thay thế chị Diệp Tình gà cho anh. Nhưng tất cả mọi người Lục ra đều biết người gà cho anh chính là Diệp Tình không phải Diệp Trăn tôi. Tôi thay chị ở Lục Gia chăm sóc anh lâu như vậy, hiện tại chị tôi trở về rồi, chẳng lẽ anh đối với chị của tôi không có một chút cảm giác nào sao? Trong tiểu thuyết nói Lục Bắc xuyên đối với Diệp Tình gặp trên yến hội vừa thấy đã yêu từ đây khó mà quên được. Đối với lần này Diệp Trăn khịt mũi coi thường, cái gì mà vừa thấy đã yêu, bất quá chỉ là nam nhân gặp sắc khởi ý, lấy cớ mà thôi. Cho nên, đây chính là nguyên nhân khoảng thời gian này em và chị em diễn những trò xếp đó. Thái độ của Lục Bắc xuyên đối đãi với Diệp Trăn và Diệp Tình ngày hôm qua và hôm nay là hoàn toàn ngược lại. Hắn không tin Diệp Trăn nhìn không ra. Chị em không phải là thích lâm chạm sao? Nguyện ý bỏ trốn cùng anh ta sao? Bây giờ lại nghĩ trăm phương ngàn kế để trở về. Đừng nói với anh là do cô ta cảm thấy có lỗi với em cho nên mới trở lại đền bù cho em. Theo lời Diệp Tình nói quả thật là có ý này. Nhưng người sáng suốt ai mà không biết Diệp Tình đến cùng là vì cái gì mới trở về? Lời nói ngụy biện của Diệp Thình lừa gạt được cha mẹ Diệp ra bất công thì cũng thôi đi, nhưng ở trước mặt Lục Bác Xuyên, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Trăn nghĩ nghĩ cho rằng biện pháp giải quyết tốt nhất của chuyện này chính là ly hôn. Lục Tổng, chúng ta ly hôn đi. Nói xong, lại cảm thấy hai chữ ly hôn này không đúng lắm. Lúc cô gà vào Lục ra không tổ chức hôn lễ, Lục Bác Xuyên là một người thực vật tất nhiên không có cách nào đi đăng ký kết hôn, nói gì đến chuyện ly hôn. Ly hôn. Lục bác xuyên giống như là nghe được trò cười gì. Không, không phải ly hôn. Giữa chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái hiệp nghị gì, không cần nói chuyện ly hôn. Diệp chăn nghiêm túc nhìn hắn, bình tĩnh tự nhiên nói tiếp cả cho anh là tôi tự nguyện. Diệp gia dưỡng dục tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể ăn không ngồi rồi. Tôi biết tác dụng của mình chỉ vẻn vẹn là để chăm sóc anh mà thôi. Diệp ra trèo cao không nổi lục ra các người, nếu như không phải anh xảy ra tai nạn xe cộ trở thành người thực vật, thì tôi cũng không có cơ hội gả cho anh, điều này tôi tự mình hiểu được. Chờ sau khi anh tỉnh lại tôi sẽ rời đi, sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào áp chế anh. Anh có thể tự tìm một người phụ nữ anh thật sự thích, để làm vợ của anh, làm con dâu lục ra. Cho nên ý của em là, sau khi đã thử mặc áo cưới của lục ra, xác định thời gian tổ chức hôn lễ rồi, lại muốn bỏ của chạy lấy người. Diệp Trăn rất muốn nói ý của cô chính là như vậy. Nhưng ở trước mặt Lục Bắc Xuyên cô làm sao dám nói vậy được. Việc tự chui đầu vào giỏ cô cũng không thể làm. Lục Tổng cảm thấy cuộc hôn nhân không có cơ sở tình cảm có thể đi tiếp sao. Diệp Trăn nặng nề nhìn hắn. Mạn phép cho tôi nói một câu bất kính. Mẹ của anh những năm này sống rất vất vả bởi vì bà ấy không có một cuộc hôn nhân có tình cảm không có người chồng yêu bà ấy. Nếu đã không có tình cảm vậy cần gì phải miễn cưỡng lẫn nhau. Ánh mắt lục bắc xuyên sáng rực nhìn cô, tình cảm có thể bồi dưỡng, huống chi ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở trên bụng Diệp Chan. "Huống chi, em đang mang thai con của anh." Diệp Chan vô ý thức che bụng dưới. Anh biết, trong chớp mắt Diệp Chan tựa hồ hiểu ra được mọi thứ. Ban đêm vô số lần nằm mơ thấy Mộng Xuân, trên người pha tạp đầy dấu đỏ. Những lời đồn đại vô căn cứ và chỉ trò tựa hồ còn hiện rõ mồn một, một ở trước mắt. Cô không phải loại người coi trọng cách nhìn của người khác, cô chỉ là không thích bị lục bác xuyên đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mà mình còn ở trước mặt hắn diễu võ dương ngoai tự cho là đúng. Như vậy sẽ chỉ khiến cho cô cảm thấy lúc trước mình giống một kẻ ngốc. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác phẫn nộ khi bị lừa gạt và thẹn quá hóa giận đồng loạt phóng tới đỉnh đầu, bao phủ lý trí của cô. Cô chỉ vào lục bác xuyên tức đến run dày cả người, không lựa lời mà nói. William và anh là cùng một bọn. Cái thuốc kia thật sự là do anh bảo William để quản gia bỏ vào bên trong ly sữa bò của tôi. Anh anh anh anh hạ dược tôi. Lục Bắc Xuyên nhìn cô quá mức kích động thấp giọng nói anh chỉ là vì muốn tốt cho em mà thôi. Ban đêm em hay bị mất ngủ, ban ngày lại quá vất vả, nếu cứ tiếp tục như thế thân thể của em sẽ chịu không chịu nổi. Vì vậy nên anh liền có thể tùy tiện làm với tôi Diệp Trăn nói không nên lời. Chúng ta là vợ chồng, thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng có cái gì không đúng sao. Hướng chi, lần thứ nhất là do chính em chủ động. Tôi tôi chủ động, lần uống say kia đừng nói với anh là em đã quên. Diệp chăn nghẹn hỏng, buổi chiều đầu tiên xuyên qua mượn rượu tiêu sầu, say đến mơ hồ, xác thực hình như là. Tôi tôi chỉ coi là, đừng nói với anh em cho rằng đó là đang nằm mơ. Diệp chăn một lần nữa á khẩu không trả lời được, có đôi khi suy đoán là một chuyện mà suy đoán trở thành sự thật lại là một chuyện khác. Lúc suy đoán, Diệp Trăn thường nghiêng về phía ngoài ý muốn, sẽ vô ý thức suy luận sự việc theo một hướng khác. So với việc hết thảy đều là do lục bác xuyên chủ tính thì cô càng muốn tin tưởng một chân tướng khác hơn. Diệp Trăn siết chặt tay thành nắm đấm, chỉ sợ mình nhịn không được nện một quyền ở trên mặt lục bác xuyên. Anh rõ ràng đã tỉnh tại sao còn cố tình giả bộ hôn mê. Anh có tính toán của mình, về sau em sẽ hiểu, nhưng trước lúc đó anh không thể nói cho em biết được. Không cần, tôi không muốn biết. Diệp Trăn bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Tôi mặc kệ anh tính toán thế nào, nhưng vợ của anh tên là Diệp Tình, mà tôi tên là Diệp chăn tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào hết. Em bình tĩnh một chút đi. Lục Bác Xuyên đứng lên, chỉ lo lắng Diệp Trăn quá mức kích động. Lục Bác Xuyên, anh làm tất cả chỉ là vì muốn có đứa bé này thôi sao? Mi tâm Lục Bác Xuyên gấp vặn, giọng điệu có chút khó tin. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Trong tiểu thuyết, Lục Bắc Xuyên sở dĩ lưu lại Diệp Trăn, không phải chỉ là bởi vì đứa bé thôi sao. Tiếng gõ cửa vang lên, lư quản gia đứng ở ngoài cửa thần sắc lo lắng, sau khi đã gõ cửa ra hiệu chưa được sự cho phép liền mở cửa phòng, giọng điệu gấp gáp nói với Lục Bắc Xuyên, thiếu ra tiên sinh ông ấy bị cảnh sát dẫn đi rồi. Diệp Trăn giật mình, vô ý thức nhìn Lục Bắc Xuyên. Quả nhiên, Lục Bắc Xuyên vẫn bất động trên mặt lộ rõ thần sắc không ngoài suy đoán. Chuyện xảy ra khi nào? Buổi chiều ngày hôm nay, lục lão tiên sinh hiện tại đang trên đường trở về, đoán chừng một lát nữa sẽ đến, ngài nhìn xem ngài có phải là nên đến cục cảnh sát tìm hiểu một chút tình huống hay không. Lục bác xuyên trầm tư một lát, tôi biết rồi, đồng dạng diệp chăn cũng lâm vào trầm tư, kịch bản quanh đi quần lại cuối cùng vẫn như vậy. Đứa bé bị phát hiện lục thiếu nhân bị lục bác xuyên tống vào ngục giam, lục bác xuyên nắm quyền lục thị, ngay sau đó là đứa bé sẽ được sinh ra cô trở thành bà lục. Tất cả các bước ngoặt và nguyên văn của quyền tiểu thuyết đều giống nhau như đúc các sự kiện cũng như vậy. Mà giờ khắc này thân phận của Lâm chạm đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, trở thành con riêng lục gia. Bạn gái yêu nhau nhiều năm của mình vì lục bác xuyên mà chia tay cùng hắn, hắn tất sẽ chiến đấu không chết không thôi với lục bác xuyên. Đến lúc đó, ở dưới ánh hào quang của nhân vật chính, một nhà ba người bị chơi đến chết. chương 22, bởi vì có ý định mưu sát. Lục Thiếu Nhân trực tiếp bị bắt kỳ thật vẫn là có chút vượt ngoài dự kiến của Diệp Trăn. Trong tiểu thuyết nói Lục Bắc Xuyên sau khi tỉnh lại thế nhưng là giống như mèo vườn chuột đùa bỡn xoay quanh Lục Thiếu Nhân, và trần giao dịch chứng khoán phi pháp trốn thuế lậu thuế, và các hành vi phạm pháp của Lục Thiếu Nhân, nhưng ở một đêm phán quyết cuối cùng lại lật bản án cho Lục Thiếu Nhân, thậm chí còn thiết kế mấy lần sự kiện tai nạn xe gộ. Đương nhiên, ngoại trừ bị kinh sợ ở bên ngoài còn lại Lục Thiếu Nhân không bị hư hao chút nào Nhưng Lục Bắc Xuyên làm hết thay mọi chuyện mà Lục Thiếu Nhân lại hoàn toàn không biết gì cả còn tưởng lầm là con của mình 5 lần 7 lượt cứu mình. Đang lúc hắn chuẩn bị thay đổi để trở về với gia đình thì lại xuất hiện một vụ án mưu sát có mọi chứng cứ vô cùng xác thực chỉ vào hắn triệt để đoạn mất đường sống của Lục Thiếu Nhân. Cuối cùng bị phán án ở tù trung thân chết ở trong ngục giam. Bây giờ lại không có sự việc gì làm nền đã trực tiếp tống vào ngục giam. Diệp chăn nghi hoặc nhìn về phía Lục Bắc Xuyên. Nhìn anh giống như không cảm thấy bất ngờ càng không nóng này. Những năm này lục thiếu nhân làm những sự việc khốn nạn kia lục bác xuyên không có ý định để Diệp Trăn biết chỉ thuận miệng nói một câu, đây là do ông ta đáng phải chịu. Hắn hắng giọng một cách, sửa sang lại cổ áo, nhìn Diệp Trăn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, thấp giọng dặn dò, hôm nay nói chuyện dừng ở đây thôi. Anh hy vọng trước ngày 10 tháng sau, em và chị em sẽ bớt tiếp xúc với nhau, đừng chơi cái trò hoán đổi thân phận đó nữa. Diệp Trân ngừng lông mày, lửa giận tích góp chờ bùng phát. Bây giờ em là phụ nữ mang thai, nổi giận không tốt đối với thai nhi. Lục Bắc xuyên mỉm cười nhìn bụng dưới bằng phẳng của cô. Anh đã vụng trộm thông báo với Lư Quản gia rồi. Về sau trên bàn cơm sẽ không xuất hiện đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ. Nếu có cái gì thấy không quen hoặc là muốn ăn cái gì em có thể trực tiếp cùng nói với Lư Quản gia. Diệp chăn trầm mặc. Có lẽ là bị ảnh hưởng của việc mang thai cho nên tâm tình đột nhiên cảm thấy phiền muộn, khiến cho cô một chữ cũng không muốn nói. Tiếng xe ở dưới lầu truyền lên, có lẽ là lục lão ra trở về. Hai người xuống lầu, lục lão ra giờ phút này cũng đã vào nhà. Hắn trống gậy, sắc mặt ngưng trọng, người hầu đứng ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Mẹ lục ngồi ở trên ghế salon tâm tình không ngưng trọng như vậy, nhưng ở trước mặt lục lão ra lại không thể không giả bộ lo lắng. Theo mẹ lục lục thiếu nhân xảy ra chuyện như vậy chính là ác giả ác báo tự gây họa thì không thể sống, xứng đáng. Lục thiếu nhân ở trong văn phòng công ty bị cảnh sát trực tiếp bắt đi, xe cảnh sát đỗ ở dưới tầng công ty dẫn đến không ít sự chú ý của mọi người. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu lại lan truyền ngàn dặm Cảnh sát mang lục thiếu nhân vào xe cảnh sát còn chưa biết vì sao, lời đồn đại vô căn cứ đã bay ra ngoài đầy trời. Lục lão gia lúc tiếp nhận tin tức này suýt nữa đã ngồi không vững. Bác Xuyên còn đi dò cha xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tại sao thiếu nhân bị cảnh sát bắt. Lư quản gia đưa cho lục lão ra một ly trà sau đó lui xuống một bên, lục bác Xuyên nhìn thoáng qua những người xung quanh thấp giọng nói ông chúng ta trên lầu nói chuyện. Nếu để nhiều người biết thì bí mật khó giữ, lục lão ra nhìn những người trong phòng khách nặng nề gật đầu, được lục bác Xuyên đỡ vào thư phòng. Trong thư phòng, lục bác Xuyên đưa một đống tư liệu sớm đã chuẩn bị xong cho lục lão ra. Đây là cái gì? Lục lão ra nhìn cặp văn kiện kia, đây là chứng cứ sau khi con hôn mê ông ta tiếp nhận công ty sau đó thay đổi vị trí tài sản. Từ ông ta này lục bác xuyên nói dĩ nhiên chính là chỉ lục thiếu nhân. Thay đổi vị trí tài sản. Trước mắt thì bây giờ lục thị đã trở thành một cái xác không rồi, sáng nay con vừa mới nhận được tin tức lục thiếu nhân chuẩn bị thay đổi vị trí toàn bộ số tài sản còn lại sau đó cho lâm chạm thừa kế, để lâm chạm nhận lấy cái cục diện rối rắm kia. Đối với cái người được gọi là cha này, Lục Bắc Xuyên không có nửa phần tôn kính. Sắc mặt Lục Lão Giang nghiêm túc, lá gan của anh ta cũng thật là lớn, ở dưới mí mắt của ông lại dám làm ra loại sự tình này. Nội bộ trong tập đoàn đã sớm bất mãn, một năm qua Lục Thiếu Nhân nắm quyền không chỉ có khiến phòng tài vụ gặp tổn thất mà uy tín của công ty cũng bị chất vấn. Hai ngày này còn đã đi mấy ngân hàng, người phụ trách huyền truyền biểu thị không muốn hợp tác với Lục Thị nữa. Tập đoàn có một số hạng mục bất động sản thất bại tiền không thể lấy lại được tập đoàn cũng chịu nhiều tổn thất. Thấy nộ khí trên mặt Lục Lão ra dần dần dày, Lục Bắc Xuyên đưa một phần tư liệu điều tra khác cho Lục Lão ra. Đây lại là cái gì? Đây là kết quả điều tra có liên quan tới sự kiện tai nạn xe gộ một năm trước. Tai nạn xe gộ, một năm trước trên đường đi tới sân bay Lục Bắc Xuyên gặp tai nạn xe gộ, lúc đó kết quả điều tra chỉ phát hiện đây chỉ là một trận tai nạn xe gộ ngoài ý muốn mà thôi. Lục lão ra lật tư liệu điều tra, trong tư liệu viết rất rõ ràng sự kiện phát sinh ngày hôm đó, tai nạn xe của cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều có người đứng đằng sau sai khiến. Lúc ấy tài xế lái xe của Lục Bắc xuyên cũng là bị người dùng tiền thu mua. Trận tai nạn xe của kia suýt chút nữa thì đã lấy mạng của Lục Bắc xuyên, cũng may mạng hắn lớn. Nhìn tư liệu trong tay, hô hấp của Lục lão gia càng ngày càng thô trọng, sắc mặt đỏ bừng, lửa giận tích góp dưới đáy lòng rốt cuộc cũng bộc phát. Tên xuất sinh này. Lục lão ra đập một trường trên bàn sách, hổ giữ cũng không ăn thịt con, hắn vậy mà vậy mà chỉ vì một chút lợi ích nhỏ mà hại chết con trai ruột của mình. Lục lão ra tức giận đến mức toàn thân run dày. Hắn coi trọng lục bác xuyên bao nhiêu người sáng suốt đều biết lục ra có nhiều con cháu, nhưng chỉ có lục bác xuyên lọt vào mắt của hắn, giao lục thị cho lục bác xuyên hắn vô cùng yên tâm. Lục thiếu nhân nặng mấy cân lượng trong lòng lục lão ra biết rõ, vậy nên không giao quyền thừa kế công ty cho hắn phụ trách. Đối với người thừa kế của lục gia, lục thiếu nhân lại không hiểu khổ tâm của hắn, bất công chèn ép con của mình. Nếu như lục thiếu nhân hắn thật sự có một chút xíu thực lực, vậy lục lão gia cũng sẽ không để hắn ăn chơi lêu lỏng như vậy rồi. Nhưng bùn nhão không dính lên tường được, không có biện pháp nào khác. Sự thật chứng minh ánh mắt của lục lão gia quả thực không sai, trong hơn một năm lục bác xuyên hôn mê, lục thị bị lục thiếu nhân nắm quyền. Hắn đầu tư vô số hạng mục to nhỏ. Nhưng cơ hồ đều mất cả trì lẫn trài, đánh giá sai thị trường, đống tiền bỏ ra trôi theo dòng nước. Nếu không phải gốc dễ lục thị rắn chắc chỉ sợ đã sớm bị lục thiếu nhân chơi đùa đến mức chỉ còn lại cai sắc không. Lục bác xuyên bưng chén trà đã chuẩn bị trước cho lục lão ra. Ông bớt giận, lục lão ra uống một bụng nhỏ, lửa giận trong lòng tiêu tán không ít cuồn cuộn kéo đến chính là sự thất vọng và thống hận vô tận đối với con trai của mình. Cho nên lần này thiếu nhân bị bắt đến cùng là bởi vì chuyện gì? Lục bác xuyên đối với ánh mắt đục ngầu của lục lão ra trầm giọng nói bởi vì có ý định mưu sát. Lục lão ra trầm mặc một lát mở sắp tài liệu trong tay ra. Chuyện này con hoàn toàn có thể nói cho ông biết trước tại sao lại trực tiếp đưa chứng cứ cho cục cảnh sát. mặc kệ là vì sao, nhưng cha có ý định mưu sát con ruột. Loại tin tức này một khi bị lưu truyền, người bị mất mặt sẽ chỉ là lục ra mà thôi. Lục Bác Xuyên nhớ tới tiếng nói trong chèo kia chững chặt khuyên bảo mình không thể làm việc phạm pháp. Ông ta vi phạm pháp luật đáng phải bị pháp luật nghiêm trị còn không có quyền lực tuyên án. Lục Lão ra nhìn Lục Bác Xuyên đứng trước mặt như một thanh kiếm đã được ra khỏi vỏ lộ ra tài năng, trong lòng mặc dù bất mãn Lục Bác Xuyên khư khư cố chấp không thương lượng với hắn việc này, nhưng đến cùng vẫn là đứa bé mà mình một tay nuôi lớn, bây giờ có thể một mình đảm đương mọi chuyện vẫn rất vui mừng. Nhưng cho dù lục thiếu nhân là một tên hỗn trướng thì đó vẫn là con trai ruột của mình. Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt cắt đi phần nào cũng khiến lòng hắn đau như đau cắt. trầm tư thật lâu, lục lão ra lúc này mới mỏi mệt phất phất tay. Nếu chứng cứ đã vô cùng xác thực như vậy chuyện này liền giao cho cảnh sát xử lý đi. Về phía lục thị thì con mau chóng tiếp nhận đừng để người ta chê cười. Lục bác xuyên hiểu đây là lục lão ra đã thỏa hiệp thấp giọng nói con hiểu rồi. Trong phòng khách mẹ lục đối với chuyện lục thiếu nhân bị bắt không để ở trong lòng, ngược lại còn rất bĩnh tĩnh tao nhã thu xếp chuyện hôn sự của con trai. Bà lôi kéo tay Diệp Trăn, tình tình con xem lúc nào thì thuận tiện chúng ta gặp mặt cha mẹ con thu xếp nốt những chuyện còn lại. Bạn bè thân thích gì cũng mời tới đi, hồn lễ này quả thực giống như phù chú đòi mảng. Một lời liền đóng đinh cô với hai chữ bà lục chù phú này. Cái này chút nữa con sẽ hỏi bọn họ. Lâu như vậy cũng chưa ngồi xuống tâm sự cùng cha mẹ con quả thực đúng là lục gia chúng ta không nên Như vậy đi, sáng mai mẹ có thời gian, mẹ sẽ đưa em con về nhà thuận tiện gặp mặt cha mẹ con luôn Cái này, mẹ lục càng nghĩ càng thấy nên gặp thông gia sớm một chút càng tốt chi tiết hôn lễ cũng có thể cùng thương lượng lại Quyết định như vậy đi, sáng mai mẹ và con sẽ cùng về nhà Được rồi, mẹ đi chuẩn bị trước một chút lễ gặp mặt sáng mai cho bà thông gia Nói xong, mỉm cười hát một bài dân gian thong dong lên lầu. Lúc Diệp Trăn vừa mới tới Lục ra mẹ Lục đều phải nén giận nhẫn nhịn trước mặt cha Lục bây giờ ngược lại bà càng sống tự do tự tại hơn. Có thể thấy được có đôi khi không có nam nhân, so với có nam nhân ở bên cạnh sống tốt hơn nhiều. Hành lang tầng 2, nhìn điệu bộ của Diệp Thình đứng ở đó đợi mình, Diệp Trăn trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của cô ta. Đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Diệp Thình ngồi ở trên ghế salon, lo nghĩ bất an. Tại sao bây giờ cô mới đến? Diệp tình khóa trái cửa phòng lại, không kịp chờ đợi đã muốn đổi quần áo với Diệp Trăn. Diệp Trăn lại chỉ ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích đầy dẫy yêu sầu. Chúng ta tranh thủ thời gian thay quần áo, đợi chút nữa sẽ không kịp rồi. Diệp Trăn nhìn cái người chị trong đầu chỉ có hai chữ bà Lục này, thở dài. Chị gái, không cần đổi nữa, Lục Bắc xuyên anh ta biết hết rồi. Diệp tình nhất thời không kịp phản ứng, biết cái gì. Anh ta biết tất cả mọi chuyện, biết trò chơi thay đổi trang phục của tôi và chị cũng biết kịch bản tôi thay gà cho anh ta. Chỉ là người này một mực nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, không nói ra mà thôi. Diệp chăn yếu ớt nói, mất công bận rộn một trận còn để cho người ta xem trò đùa miễn phí. Nghe vậy, tim Diệp tình đập rộn lên, nửa ngày mới không thể tin hỏi ý của cô là lục bác xuyên không chỉ biết ban đầu người thay thế tôi gà cho anh ấy là ai, mà còn biết mấy ngày nay người ở lục ra chính là tôi không phải cô sao. Diệp Trăn gật đầu, Diệp Tình mờ mịt thất hố đứng tại chỗ trong đầu chỉ xoay quanh lời nói kia của Diệp Trăn, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Trăn. Tại sao anh ta biết chuyện này? Từ lúc Lục Bác Xuyên tỉnh lại chỉ mới qua nửa tháng, nửa tháng này cơ bản mỗi ngày đều ở bệnh viện chữa trị, những chuyện này làm sao mà anh ấy biết được? Diệp Tình nhìn chăm chú Diệp Trăn, bức hỏi, không phải mày nói cho anh ấy biết đấy chứ? Câu nói này nói với Diệp Trăn, nói như thể thật đúng là do chính miệng cô nói với Lục Bác Xuyên vậy. Ngẫm lại thật đúng là mình xứng đáng, lúc trước nếu như không phải mình lắm mồm nói một câu như vậy, Lục Bắc Xuyên cũng không có khả năng biết chân tướng cô thay gà. Mà kệ là do ai nói cho anh ta biết, hiện tại anh ta cũng đã biết chân tướng rồi chúng ta cũng không thể thay đổi sự thật này. Bất quá chị yên tâm, chị không phải muốn làm bà Lục sao? Vẫn còn có biện pháp, chương 23 chiếc nhẫn. Nếu Lục Bác Xuyên cũng đã biết chân tướng rồi, vậy Diệp Tình và Diệp Trăn cũng không cần thiết chơi cái trò đổi quần áo gì trước mặt Lục Bác Xuyên nữa. Diệp Trăn để Diệp Tình về phòng trước, lúc khác cô lại nghĩ biện pháp, vừa đưa tiễn Diệp Tình không bao lâu, lưu quản gia đã gõ cửa phòng, đẩy chiếc xe đồ ăn nhỏ, đưa những món ăn khuya bổ dưỡng đặc biệt xào nấu vì Diệp Trăn vào, đặt từng cái lên bàn. Bên trong tất cả đều là những món canh bổ tổ yến. Mà Diệp Trăn chưa từng thấy qua, nhiều như vậy ạ thiếu gia bảo cô tự chọn ăn lư quản gia nhìn thân thể gầy yếu của diệp trăn thở dài thân thể của cô cũng nên bồi bổ thêm diệp trăn suy đoán bây giờ lục bắc xuyên có lẽ còn chưa có công khai sự thật cô mang thai dù sao cô mang thai đã gần hai tháng rồi mà lục bắc xuyên cũng chỉ mới tỉnh lại được nửa tháng mà thôi thời gian không chính xác truyền ra ngoài cũng không dễ nghe cảm ơn lư quản gia ngài mau đi về nghỉ ngơi đi Lưu quản gia cười tùm tìm nhìn cô từ đáy lòng thích tiểu cô nương này, thích tính cách lương thiện tinh khiết trên người cô. Vậy tôi đi trước có chuyện gì cứ việc gọi tôi. Vâng, sau khi lưu quản gia rời đi, Diệp Trăn mới bưng lên một chén canh thăm dò, Hít một hơi, không ngửi thấy có mùi gì khác là cũng không có khiến cho cô có cảm giác buồn nôn. Cầm thìa múc một muỗng nhỏ, hương vị cũng không tệ lắm. Lục Bắc Xuyên đẩy cửa vào thấy Diệp Trăn ngồi ở bên cạnh bàn ăn khuya, hắn cười cười áo khoác ra tiện tay ném lên trên chỗ tựa lưng của ghế sofa kéo lỏng cà cả vạt. Cảm giác nhiệt độ có chút thấp nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh của Diệp Trăn, mi tâm Lục Bắc Xuyên không khỏi cao lại cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên. Lớp áo sơ mi bó chặt dáng người tam giác ngược rắn chắc của hắn. Diệp Trăn liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn sang bảy tám gói thuốc bổ trước mặt. Lục Tổng, anh đây là đang nuôi heo sao Lục bác xuyên lấy trên kệ áo ra một cái chăn, choàng lên người dịp chăn, ngồi ở bên cạnh thuận thế ôm eo của cô, bàn tay đặt ở trên bụng cô. Em gầy quá ăn nhiều một chút đối với sức khỏe của đứa bé cũng tốt. Quả nhiên, quan tâm như vậy bất quá chỉ là vì đứa bé ở trong bụng của cô mà thôi. Diệp chăn lạnh lạnh nói, tức giận đối với đứa bé cũng không tốt. Lục bác xuyên không nhiều lời cầm tay trái của Diệp chăn lên, đeo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ ở trên ngón tay cô. Đây chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho cuộc hôn nhân của hai người lúc Diệp Trăn vừa mới được gà vào lục ra. Bây giờ em mang thai con của anh cũng chính là vợ của lục Bắc Xuyên Anh. Chuyện kết hôn cứ giao cho anh, việc liên quan tới thân phận của em anh cũng sẽ tự mình xử lý cho tốt. Đừng có mưu đồ khác hiểu chưa? Hắn biết Diệp Trăn một lòng muốn rời khỏi hắn, nếu như dùng đứa bé để ràng buộc cô có lẽ sẽ có thể khiến cho cô mềm lòng ở lại. Diệp Trăn nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái của mình cùng chiếc nhẫn trên bàn tay của Lục Bác Xuyên góp thành một đôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Bác Xuyên đến công ty nhậm chức Lục Phu Nhân thì chuẩn bị không ít quà tặng quý giá để đến biếu Diệp ra. Nhìn sắc mặt vui vẻ trên mặt mẹ Lục là biết bà ấy thật sự không có để chuyện chồng mình bị tống vào ngục ở trong lòng. Không chỉ có mình Lục Phu Nhân, ngay cả Lục Bác Xuyên và Lục Lão ra cũng không thèm ra mặt tựa hồ tất cả đều xem thường. Trên đường đi trong lòng Diệp Trăn lén hỏi thầm tội danh có ý định mưu sát của lục thiếu nhân, đến tột cùng là chụp lên đầu hắn kiểu gì. Trong tiểu thuyết không kể rõ ràng, Diệp Trăn cũng không rõ lắm, bất quá việc lục thiếu nhân vào tù đúng là do lục bác xuyên tính kế. Nhưng bởi vì cái gì cô không biết, hào môn rất phức tạp thật sự không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này. Không bao lâu đã đến Diệp ra. Cha mẹ Diệp hai người đang đứng chờ ở cửa ra vào, lục phu nhân vừa xuống xe liền bày ra một khuôn mặt tươi cười chào đón. Lục phu nhân, nghe danh bà đã lâu, nay bà có thể tự thân tới cửa chào hỏi quả thực là vinh hạnh của Diệp ra chúng tôi. Lục phu nhân cầm tay cha Diệp, đều là người một nhà cả, đừng có khách sáo như thế. Cha Diệp liên tục gật đầu, mời người vào biệt thự Mẹ Diệp tận lực thả chậm bước chân, liếc nhìn qua Diệp chăn và Diệp tình. Lúc xuống xe bà ta nhìn thấy rõ ràng, lục phu nhân kéo tay Diệp Trăn, bà ta còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại đúng thật là như vậy. Bà ta thấp giọng nói chuyện gì xảy ra vậy. Diệp tình cúi đầu ủy khuất không nói lời nào, mẹ Diệp trừng mắt nhìn về phía Diệp Trăn. Diệp Trăn, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Trăn mặt không biểu tình nhìn bà ta. Có chuyện gì buổi tối rồi nói? Nói xong liền đi thẳng để lại mẹ Diệp sưỡng sờ đứng đó. Mẹ Diệp còn muốn nói cái gì, Diệp tình đã kéo bà ta lại, không biết cô ta ghé tay nói cái gì với mẹ Diệp mà chọc đến mẹ Diệp giận đến tím mặt. Trong phòng khách cha Diệp niềm nở lấy trà lá ngon nhất của nhà mình ra chiêu đãi Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân, mời bà uống trà. Lục Phu Nhân liếc nhìn phòng khách trong biệt thự một vòng, cách trang trí rất huy hoàng lộng lẫy bà cũng không tiện mở miệng khen. Vừa lúc người hầu đi theo đưa lễ vật bà đã chuẩn bị đặt ở trong phòng khách lục phu nhân liền cười nói, tình tình gà vào lục ra chúng ta cũng đã hơn 2 tháng rồi, thân thể của bác Xuyên lúc ấy vẫn chưa khỏe lại cho nên cũng không đến chào hỏi hai người được. Lần này tới không chỉ là để chào hỏi thôi mà còn để thương lượng cùng hai người một chút về hôn lễ của tình tình và bác Xuyên nữa. Hôn hôn lễ, từ sau khi diệp chăn gà vào lục ra, cha lục vẫn nghĩ muốn trèo lên cái cành cây lục ra này. Nhưng cái cành cây này lại quá cao chỉ dựa vào một đứa con gái không được sủng ái thì không thể trèo lên nổi. Đúng thế, hiện tại thân thể của bác Xuyên cũng tốt hơn rồi, dù sao cũng phải bổ sung một cái hôn lễ, không thể ủy khuất con gái nhà hai người được. Tôi tính thời gian, ngày 10 tháng sau chính là ngày tháng tốt cho nên cô ý tới để hỏi ý kiến của hai người. Vừa dứt lời, Diệp Trăn đi vào. Lục phu nhân nhìn thấy cô liền vẫy gọi cô lại, để cô ngồi ở bên cạnh mình thân mật lôi kéo tay Diệp Trăn. Diệp tiên sinh, Diệp ra các người thật biết cách nuôi dạy con gái. Diệp tình vừa mới gà vào lục ra chưa tới mấy ngày mà con trai của tôi đã tỉnh rồi, hiện tại còn có thể đứng lên được toàn bộ đều là nhờ lúc trước tình tình tận lòng chăm sóc bác xuyên đó. Diệp chăn cười cười, không nói. Cái này cũng không hẳn là đúng, lục bác xuyên khỏi hẳn cũng không phải nhờ công lao của cô, đó là trùm phản diện, vốn dĩ đã được định sẵn sẽ tỉnh lại được rồi, còn cô cùng lắm chỉ là một người góp chút sức mà thôi. Mẹ Diệp và Diệp tình đi vào thu lại biểu lộ trên mặt mình, ngồi đối diện lục phu nhân. Cha Diệp suy nghĩ trong chốc lát, ngày 10 tháng sau chẳng phải là chỉ còn cách 10 ngày nữa thôi eso. Cái này cái này còn chưa kịp chuẩn bị cái gì mà có kịp không. Kịp áo cưới tôi đã chọn xong cho tình tình rồi, sân bãi tổ chức hôn lễ tôi cũng đã chọn xong, chỉ còn một chút chi tiết muốn bàn bạc với hai người thôi. Mẹ Diệp nhìn lục phu nhân lôi kéo tay Diệp chăn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mắt nhìn đứa con gái ủy khuất ngồi ở một bên, liền vỗ vỗ mờ u bàn tay Diệp tỉnh chấn an. Lục phu nhân tôi mượn tình tình có chút việc bà cứ nói chuyện với chồng tôi trước đi. Ông ấy có thể tự làm chủ được, được không vấn đề gì. Mẹ Diệp ra hiệu cho Diệp chăn đi cùng bà ta vào phòng. Vừa đóng cửa lại, mẹ Diệp liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, Diệp chăn, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã để con xuất ngoại rồi sao? Tại sao không nói một tiếng đã quay về Diệp ra rồi? Diệp chăn không biết việc này diệp tỉnh nói thế nào với mẹ diệp bất quá đã đến mức này rồi cô cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Là lục bác xuyên anh ta mang tôi về anh ta đã biết chuyện tôi thay chị gà cho anh ta cho nên tôi cảm thấy không tất yếu gì phải diễn kịch ở trước mặt anh ta nữa. Nó biết rồi mẹ diệp ngưng lông mày làm sao mà nó biết được diệp chăn suy đoán mập mờ làm sao tôi biết được tại sao anh ta biết. Không chỉ như thế thôi đâu, anh ta còn biết người mấy ngày nay ở lục gia chính là chị chứ không phải tôi. Cái này đây rốt của cái này mẹ Diệp nửa ngày không thể nói ra thành lời. Nếu như đã biết hết rồi, vậy tình tình của bà ta còn có thể gà vào lục gia được sao? Diệp chăn nhìn bà ta một cái, thở dài. Không có biện pháp nào, giấy không thể gói được lửa. Nếu lục bác xuyên cũng đã biết rồi, thì sớm muộn gì cũng có một ngày tất cả mọi người sẽ biết. Đến lúc đó chuyện này khó mà ép xuống được. Không bằng mọi người thẳng thắn một chút cùng nhau ngồi xuống nói cho rõ chuyện này, thì có lẽ... Diệp Tình vừa mới đi vào vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này của Diệp Trăn, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cỗ lửa giận khó mà ức chế được. Thì ra suy đoán của cô ta không có sai. Tao biết ngay mày có ý định này mà. Từ lúc vừa mới bắt đầu mày đã không có ý định trả lại vị trí bà lục cho tao rồi có đúng hay không? Một bên giả mù sa mưa muốn xuất ngoại cho tao xem, một bên lại nói chân tướng cho lục bác xuyên để anh ấy đến sân bay mang mày trở về. Mày cho rằng làm như vậy thì thật sự có thể gối cao không lo sao. Diệp Tình chỉ vào Diệp Trăn cả giận nói, Diệp Trăn, tất cả mọi người đều biết người gà cho lục bác xuyên là Diệp Tình tao không phải Diệp Trăn mày. Mày dựa vào cái gì mà dám chiếm vị trí của tao? Diệp Trăn, con mau nói đi, chị con nói có phải là thật hay không? Có một số người tâm đã hiểu lệch rồi, thì lời nói hành động tự nhiên cũng lệch theo. Diệp chăn lạnh lùng nhìn lên hai người lòng đầy cam phẫn trước mặt. Chị, chị nên biết rõ, không phải tôi chiếm vị trí kia, mà chính là do chị không muốn vị trí đó cho nên mới đẩy lại cho tôi. Bây giờ đến nước này rồi, chị lại đẩy tất cả sai lầm lên người tôi. Được chị thừa nhận, lúc trước là lỗi của chị, chị không nên bỏ trốn cùng lâm chạm. Nhưng đó là bởi vì lúc trước chị không biết người anh ta một mực thích chính là em, hiện tại chị đã biết rồi, cho nên chị không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Hai mắt Diệp Tình đẫm lệ nhìn Diệp Trăn, chị vẫn luôn tại suy nghĩ cho em, nhưng em thì sao? Em có từng hiểu cho chị không? Nghe những lời này của Diệp Tình, mẹ Diệp hơi ngốc lăng. Cái gì? Lâm Trạm thích Diệp Trăn sao? Diệp Tình gật đầu, cho nên con không thể duy trì mối quan hệ với anh ấy được nữa. Chăn chăn, không phải em cũng rất thích lâm chạm sao? Bây giờ chị trả lại anh ấy cho em, em cũng trả lại lục bác xuyên cho chị đi, có được hay không? Diệp tình biết rõ, Diệp chăn vẫn luôn thích lâm chạm, từ trong ánh mắt Diệp chăn nhìn lâm chạm cô ta liền có thể nhìn ra được. Cô ta cũng rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ ghen tị của Diệp chăn lúc nhìn cô ta vì cô ta có thể được lâm chạm yêu, được lâm chạm quan tâm. Cô ta cũng tin tưởng, chỉ cần Lâm Chạm có thể thổ lộ với Diệp Trăn, Diệp Trăn nhất định sẽ không có một chút do dự mà đi cùng Lâm Chạm. Nghe Diệp Tình nói, mi tâm Diệp Trăn cao lại, anh ta không phải thích chị sao? Người anh ấy thích chính là người năm đó viết cho anh ấy hơn 20 bức thư tình, làm việc cùng một chỗ với anh ấy, ở trong bệnh viện không ngủ không nghỉ chăm sóc mẹ anh ấy, đây đều là em. Diệp Tình nhìn cô thấp giọng nói, nếu như không phải là bởi vì chị phát hiện người Lâm Chạm thích chính là em thì chị còn trở về làm gì? Chị không thể đoạt bạn trai của em, em là em gái của chị, chị hy vọng em có thể hạnh phúc mà không phải phó thác cả thanh xuân cho một người mà em không thích. Những lời này lúc Diệp Trăn đứng ở ngoài cửa toilet cũng nghe được bất quá những lời này được Diệp tình nói ra vẫn là có một chút giả tạo. Diệp tình lấy điện thoại di động ra tìm số di động của Lâm Trạm. Nếu như em không tin chị sẽ giúp em hỏi anh ấy điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối không đợi người đầu bên kia điện thoại nói chuyện diệp tình đã nhanh miệng lâm chạm tôi hỏi anh anh thích tôi hay là thích em tôi đầu bên kia điện thoại nửa ngày không có tiếng trả lời ba người ăn ý duy trì trầm mặc lắng nghe hồi lâu sau mới nghe được lâm chạm thở dài một tiếng tình tình chuyện này chúng ta sau này hãy nói được không diệp tình cười lạnh cúp máy nhìn diệp trăn em nghe đi anh ta căn bản cũng không dám ở trước mặt chị trả lời vấn đề này Bị tâm Diệp Trăn càng nhíu chặt, trước không biết Diệp Tình nói thật hay là giả, nhưng ngay cả lâm chạm cũng có thái độ này là sao. Trong tiểu thuyết thì nói thề non hẹn biển không rời không bỏ, bây giờ tại sao lại ấp à ấp úng không rõ ràng cho lắm rồi. Coi như lúc trước nhận lầm người đi, nhưng tốt xấu gì cũng đã hẹn hò ba năm rồi mà. Tình cảm ba năm bồi dưỡng ra còn chưa đủ thâm hậu sao. Cứ như vậy bị răm ba câu nói của Diệp Tình làm cho bàng hoàng rồi. Lời nói quyết trí thề không đổi thay toàn tâm toàn ý yêu nhau đâu. Cha nam, thấy Diệp chăn trầm mặc Diệp tình chìm khẩu khí, vành mắt dần dần đỏ bừng. Chăn chăn, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Đề cập đến chuyện cũ, Diệp tình giống như thật sự vô cùng ái náy. Nếu như chị có thể sớm biết người anh ấy thích chính là em, như vậy chị tuyệt đối sẽ không đoạt người với em. Em cũng sẽ không phải thay chị gà cho một người không thích em. Diệp Trăn không nhìn nổi bộ dạng ủy khuất đáng thương này của Diệp Tình, giống như là bạch liên hoa làm bộ làm tịch vậy có một loại ảo giác nguy hiểm không thể tiếp cận. Chỉ có thể có thể đưa số điện thoại của Lâm Chạm cho tôi không? Tôi có vài lời muốn hỏi anh ta. Trong lòng Diệp Tình vui mừng, cô ta biết ngay mà Diệp Trăn tuyệt đối không bỏ được Lâm Chạm. Thần kinh căng cứng nhất thời thư giãn, trên mặt lại bất động thanh sắc như cũ. Được. Diệp Trăn bấm số điện thoại Lâm Chạm, nhìn Diệp Tình và mẹ Diệp thấp giọng nói tôi muốn ở riêng một lát. Diệp Tình rất là thông cảm, lôi kéo mẹ Diệp rời khỏi phòng. Sau khi hai người đi, Diệp Trăn tiếp tục gọi cho Lâm Chạm thẳng đến khi đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói mệt mỏi. Diệp Trăn mới cười tùm tìm nói, Lâm Chạm tôi là Diệp Trăn, chính là cái người viết cho anh hơn 20 bức thư tình, làm công cùng một chỗ với anh, ở trong bệnh viện không ngủ không nghỉ chăm sóc mẹ anh Diệp Trăn. Có một việc này tôi muốn nhờ anh giúp một tay. Nếu Diệp tình đã muốn làm vợ của chùm phản diện như vậy rồi thì liền thỏa mãn cô ta đi. Kết cục cuối cùng cũng chỉ là giàn rụa nước mắt ở trong song sắt mà thôi. Lục phu nhân ở Diệp ra thảo luận cùng cha mẹ Diệp một ngày thẳng đến khi ánh chiều tà le lói, lúc này mới chuẩn bị cáo từ về nhà. Bà nhìn Diệp chăn đứng ở trên bậc thang, cười nói, tình tình, ngày 10 tháng sau Bác Xuyên sẽ đến giữa con, đến lúc đó con phải chuẩn bị cho thật kỹ càng, chính thức trở thành con dâu lục ra chúng ta. Diệp chăn vuốt phe chiếc nhẫn kim cương vô danh trên ngón tay mình, gật đầu. Được, chương 24, tin tức lục gia chuẩn bị hôn lễ nhanh chóng bị lan truyền. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lục gia sau khi trải qua một năm dài vò, mặc dù không thể tính là đứng đầu thành phố, nhưng vẫn may là còn vững chắc cũng coi như là thuộc giới hào môn. Cuộc hôn lễ này cũng tới rất đúng lúc. Tin tức lục thiếu nhân vào tù khiến cổ phiếu của lục thị tụt giảm mạnh, nhân viên trong công ty bàng hoàng, từng xí nghiệp đang hợp tác lặng lẽ quan sát tình hình. Người thừa kế của lục ra bởi vì tai nạn xe cộ mà hôn mê một năm bây giờ đang chuẩn bị hôn lễ tin tức khi làm chấn động tất cả mọi người, cũng trực tiếp che giấu tin tức lục thiếu nhân bị bắt vào tù. Đồng thời cũng chấn an được lòng mọi người. Lục thiếu nhân vào tù mà người lục ra còn có tâm tư chuẩn bị hôn lễ, biểu thị tin đồn nhốn nháo bên ngoài truyền đi không phải là sự thật. Nếu không con trai của lục lão ra cha của lục bác Xuyên dính vào vụ án hình sự lớn như vậy, đã sớm lo lắng đến sức đầu bể chán rồi. Tại cục cảnh sát, lục bác Xuyên dẫn theo luật sư đến gặp mặt lục thiếu nhân. Lục thiếu nhân mặc áo tù nhân bẩn thiểu trên mặt tiểu tụy khó coi, mắt thấy lục bác Xuyên dẫn luật sư đến, hắn giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Bác Xuyên, cha bị hãm hại tìm giúp cha luật sư tốt nhất đi. Lục bác xuyên mặt không biểu tình nhìn hắn, sau đó ném cho luật sư bên cạnh một ánh mắt. Luật sư lôi một chồng văn kiện từ trong cặp ra để lên bàn, đưa cho lục thiếu nhân. Lục thiếu nhân không nhận lấy cũng không nhìn, vô ý thức cảm giác được đó không phải vật gì tốt. Đây là cái gì? Lục bác xuyên không nói gì, luật sư thay hắn giải thích. Đây là chứng cứ trong một năm này ngài đã trốn thuế, lậu thuế và thay đổi vị trí tài sản phi pháp. Đằng sau là tài liệu liên quan đến cổ phần của ngài bị chuyển nhượng không rõ nguồn gốc. Lục Thiếu Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bắc Xuyên. Còn có ý gì? Từ nhỏ đến lớn, Lục Thiếu Nhân rất hiếm khi tận tâm làm đúng trách nhiệm của một người cha cũng không tự tay giáo dưỡng Lục Bắc Xuyên tình cảm giữa hai cha con cũng theo đó mà lạnh nhạt. Những năm này Lục Thiếu Nhân ở bên ngoài phong lưu, Lục tục ngo ngoe không biết lại tạo thêm mấy đứa con riêng. Trước khi xảy ra tai nạn xe của Lục Bắc Xuyên cũng chỉ làm như không thấy với Lục Thiếu Nhân, hai người dường như không liên quan đến nhau. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe gộ, Lục Bắc Xuyên lúc này mới phát giác thì ra chỉ làm như không thấy là không đủ. Mức độ tham lam của lòng người cho tới bây giờ đều khiến người ta giật nảy cả mình. Nếu ông giao ra toàn bộ số tài sản của Lục Thị mà ông đã lén lút thay đổi vị trí ra đây, tôi sẽ cầu tình cho ông trước mặt thẩm phán. Cầu tình cho cha, con cũng cho rằng là cha phái người hãm hại con sao. Chứng cứ vô cùng xác thực tôi giao cho cảnh sát chứng cứ giấy trắng mực đen, mọi việc đều đã rõ như ban ngày rồi. Lục thiếu nhân bị cỏng hai tay bỗng nhiên đập lên mặt bàn trợn mắt nhìn lục bác xuyên Tao là cha mày mà mày cũng dám Lục bác xuyên lạnh lùng quét mắt tới Lúc ông thu mua người muốn ám sát tôi có nghĩ tới tôi là con của ông không Ông không coi tôi là con trai, vậy tôi cần gì phải coi ông là cha Con trai của ông nhiều như vậy có thể không thèm quan tâm tôi Mặc dù tôi chỉ có một người cha nhưng từ nhỏ đã như không có rồi Vậy vì cái gì mà tôi không dám Lão gia ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Bộ dáng lục thiếu nhân giữ tợn nhìn hắn. Lục bác xuyên bình tĩnh nói ông hủy hoại tâm huyết hơn nửa đời người của ông nội. Ông cho là ông ấy sẽ bỏ qua cho ông sao? Sắc mặt lục thiếu nhân trắng bạch đôi môi không còn chút máu. Ý ý của mày là gì? Không chỉ có mình ông là có nhiều con trai đâu. Ông nội cũng không chỉ có mình ông là con trai. Bên nhà kia vẫn còn có người sẵn sàng thay thế vị trí của ông bất cứ lúc nào. Không, những người kia ông ấy đều chướng mắt, nếu không ông ấy làm sao sẽ nguyện ý để cho tao nắm quyền công ty hơn một năm. Đó là ông nội cho ông một cơ hội, nhưng đáng tiếc ông lại không khiến cho ông nội nhìn thấy năng lực của ông được chỉ làm cho ông nội thấy được dã tâm của ông mà thôi. Ánh mắt lục bác xuyên dừng lại ở bên trên phần văn kiện kia. Ký tên thì tôi có thể tìm cho ông một luật sư tốt nhất cầu tình cho ông trước mặt thẩm phán. Nhưng nếu như không ký thu mua, giết người, trốn thuế lậu thuế, đưa tất cả chứng cứ mà tôi có được ra. Thì ông cảm thấy, sẽ phải ngồi tù trong bao năm. Mày mày, nể tình ông là cha của tôi, tôi chỉ nộp tư liệu việc ông thu mua người, giết người lên thôi. Nếu như ông không ký, về sau không chừng tôi lại đưa ra tiếp. Mày đang uy hiếp tao. Lục thiếu nhân miến răng miến lợi. Mày cho rằng chỉ dựa vào những thứ này thì có thể chơi chết tao sao. Tao cho mày biết, không có khả năng đâu. Nếu như ông còn đang chờ mong lâm chạm có thể cứu ông, vậy tôi khuyên ông vẫn nên bỏ bớt cái ý niệm này đi. Lục Bắc Xuyên diễu cợt, một đứa con riêng không có bối cảnh, lúc trước tôi không biết vậy thì thôi, nhưng ông lại để cho anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi thì ông cảm thấy tôi còn có thể nhắm mắt làm ngơ sao. Cảm ơn ông đã để tôi thấy được tiềm lực của anh ta, đủ để cho tôi bóp chết anh ta từ trong trứng nước rồi. Ánh mắt Lục Bắc Xuyên tối tăm, trong mắt tôi ông làm những trò này kỳ thật đều không tính là cái gì. Việc duy nhất mà ông làm sai chính là khi đó ông không rút ống dưỡng khí quản của tôi ra, khiến tôi vẫn còn sống. Lục thiếu nhân hoảng sợ nhìn lên đứa con trai mà mình sớm đã không thèm dậy dỗ trước mặt này, hai tay không tự giác run dậy. Ông tưởng rằng một người thực vật sẽ không có khả năng gây ra sóng lớn gì. Nhưng ông có nghĩ tới hay không, người thực vật cũng sẽ có một ngày tỉnh lại. Mấy việc thu mua giết người của ông làm đều sẽ không tìm thấy được ngọn nguồn. Nói cho cùng, ông nội nói rất đúng. Lục bác xuyên chào phúng, bùn nhão không dính lên tường được, lục bác xuyên mày mày, ký hay là không ký tự ông xem mà quyết định đi. Tài sản cũng không hẳn là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hiệp nghị truyền nhượng cổ phần, một khi hắn đã ký tên, vậy tất cả cổ phần lục thị mang danh nghĩa của hắn toàn bộ sẽ bị truyền nhượng cho lục bác xuyên. Đến lúc đó toàn bộ lục thị sẽ bị lục bác xuyên nắm trong lòng bàn tay, ngay cả lục lão ra cũng không thể quản được hắn. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi, nếu như ông muốn đợi cả đời trong ngục thì cứ nói. Trong lòng lục thiếu nhân đang dối rắm, lý trí nói cho hắn biết không thể ký, một khi đã ký, hắn sẽ thật sự không còn gì cả. Nhưng nếu như không ký, những tội danh này sẽ bị phơi bầy, ít nhất cũng phải ngồi trong tù từ 10 đến 20 năm, cũng đồng nghĩa với việc vô vọng cả đời. Mày có thể có thể trực tiếp giúp tao thoát ra sao? Luật sư cười nói, lục thiếu nhân tiên sinh tội danh của ngài là thu mua giết người, người phán quyết không phải là chúng ta, mà là cơ quan tư pháp. Chúng ta không có năng lực như thế, việc duy nhất chúng ta có thể làm đó chính là tận lực giảm hình phạt cho ngài mà thôi. Chủ ý của mày là quyết định khiến cho tao phải ngồi tù sao. Lục Bắc Xuyên nhớ tới lời Diệp Trăn Ân cần dạy bảo ông vi phạm pháp luật đáng phải bị pháp luật trừng phạt. Nói như thế một phen kiên nhẫn của Lục Bắc Xuyên sớm đã bị dùng hết giọng điệu hắn bình thản Nếu đã không muốn ký thì, chờ một chút, Lục Thiếu Nhân chìm khẩu khí. Có phải chỉ cần ký thì mày có thể bỏ qua cho tao không? Lục Bắc Xuyên lạnh giọng, ông không có lựa chọn. Lục Thiếu Nhân cắn răng, được, tao ký, luật sư đưa bút cho hắn. Lục Thiếu Nhân trần chờ một lát, sau đó run dày ký tên của mình lên trên văn kiện. Lục Bắc Xuyên tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền không ở lại thêm, nhanh chân rời khỏi cục cảnh sát. Ngày mai hôn lễ sẽ bắt đầu, so với Lục Thiếu Nhân, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn. Diệp Trăn đang dùng cơm liền nghe thấy một tiếng đinh cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn ngắn mới từ Lục Bắc Xuyên. Ấn mở ra xem quả thật không ngoài suy đoán của Diệp Trăn. Ngày tổ chức hôn lễ không cần mang giày cao gót, anh sẽ chuẩn bị cho em giày đế bằng. Diệp chăn bĩu môi có cô dâu nào kết hôn mà không mang giày cao gót không? Cô lười biếng phản hồi một chữ ừ, sau đó cất điện thoại đi. Ánh mắt Diệp thỉnh sáng rực nhìn cô. Lục bác xuyên à, không phải, Diệp chăn nhíu mày, chỉ là tin nhắn lừa đảo mà thôi. Buổi sáng mùng mười, mí mắt lục bác xuyên liên tục mí mắt rực giật, giật nhưng bị mẹ lục thúc dục nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hôn lễ được cử hành tại khách sạn, bởi vì vội vàng, Lục ra trực tiếp bao toàn bộ khách sạn, hiện trường hôn lễ được bố trí hơn nửa tháng. Bạn tốt và đồng nghiệp thân thiết của hai bên gia đình ngồi kín chỗ ngồi. Lục bác xuyên mặc một thân âu phục đứng ở trên đài tay cầm bó hoa nhìn hướng cửa lớn càng nổi bật lên vẻ đẹp trai bất phàm của hắn. Không ít người luôn phiên chúc mừng Lục lão ra và Lục phu nhân, mẹ dịp ngồi ở bên cạnh Lục phu nhân đồng thời cũng cười không ngậm được miệng. Hôm nay bởi vì có lục ra cho nên bà ta mới có thể gặp được những người mà trước đây bà ta không có tư cách gặp càng không có tư cách liên hệ. Cửa lớn được mở ra, cô dâu mặc trên người một chiếc áo cưới hoa lệ, mang giày cao gót khoác tay cha Diệp chậm rãi đi tới chỗ lục Bắc Xuyên. Tinh thần cha Diệp rất vui vẻ hăng hái, dưới đài là vô số vị quý khách trước đây đã từng xem thường ông ta, bây giờ đã đến phiên những người này phải ngửa đầu lên nhìn ông ta khinh thường bọn họ. Vừa nghĩ tới từ nay về sau Diệp ra bọn họ và Lục ra chính là quan hệ thông ra, nụ cười trên mặt cha Diệp càng tươi hơn. Đi đến đài, cha Diệp hắng giọng một cái, đang muốn nói lên vài câu, đôi mắt Lục Bắc Xuyên đã lạnh lẽo nhìn qua cô dâu đang cúi đầu, hai gò má ửng hồng vẻ ngượng ngùng. Người đâu, mấy người gần đó đều ngây người một lát, không rõ ý thức của Lục Bắc Xuyên trong lời nói này. Duy chỉ có cha Diệp nhanh chóng kịp phản ứng, cười nói tình tình chẳng phải đang ở đây sao. Con gái của cha à? Lục Bắc Xuyên lúc này trầm mặc tiện tay ném bó hóa đang cầm trong tay xuống đất kéo cả và trực tiếp đi ra ngoài không cho người ta kịp phản ứng. Toàn trường oanh động chuyện gì xảy ra vậy không biết đây là tình huống gì vậy không cưới nữa sao? Lục lão gia không kiềm lại được ra hiệu cho lư quản gia đi ngăn cản Lục Bắc Xuyên lại thiếu gia ở đây nhiều người như vậy ngài đang muốn đi đâu? Trong mắt Lục Bắc Xuyên hiện lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Lưu quản gia, ngài thật sự không nhận ra ai mới là Diệp tình sao. Lưu quản gia hơi ngừng lại, thấp giọng nói, nhưng hôm nay ở đây nhiều người như vậy, cứ coi như ngài không cố kỵ mặt mũi của lão tiên sinh đi, thì ít ra cũng phải cố kỵ mặt mũi của lục gia. Việc của cha ngài mới phát sinh không lâu tập đoàn của lục thì cũng không thể xuất hiện thêm bất kỳ xịt căng đan nào nữa. Lục bác xuyên cười lạnh, ngài yên tâm, cho dù có nhiều xịt căng đan đi nữa, tôi cũng có thể nâng lục thị lên. Nói xong, hắn tránh khỏi lư quản ra, nhanh chân đi ra ngoài. Lục lão ra thấy lục bác xuyên khư khư cố chấp như vậy, nghiêm nghị nói, đi cản nó lại mau. Mấy tên bảo tiêu sau lưng không hề dao động. Lục lão ra quay đầu, nhìn bọn họ. Tôi bảo các anh đi cản nó lại. Một tên bảo tiêu trong đó mặt không đổi sắc nói, lục lão tiên sinh thật xin lỗi, lục tiên sinh nói toàn bộ công việc của chúng tôi là phải bảo vệ an toàn của ngài. Lời này lục lão ra làm sao không hiểu cho được lúc này đã bị thức đến mức sắc mặt trắng bạch run run dày rẩy nửa ngày nói không ra câu. Lục phu nhân ngồi ở một bên lôi kéo tay mẹ Diệp cười cười. Diệp phu nhân, đừng có lo lắng, bà yên tâm đi, con gái của bà chắc chắn sẽ được gà vào lục ra. Ngồi ở trong phòng chờ máy bay, Diệp chăn liền suy nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước đến sân bay vẫn còn là nửa tháng trước. Lần này trong trường hợp long trọng như thế, nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy coi như lục bác xuyên phát hiện ra cô dâu là diệp tinh thì rốt cuộc vẫn phải đâm lao đành phải theo lao mà lấy diệp tình thôi không phải sao. Dù sao lục lão ra cũng là một người coi trọng mặt mũi như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho lục bác xuyên làm mất mặt lục ra mới đúng. Lâm chạm đưa hành lý và mấy món đồ cho diệp chăn, sau đó nặng nề nhìn cô, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Một mình em nhớ phải bảo trọng. Diệp Trăn cười nói cám ơn anh Lâm Trạm. Cô biết rất rõ trước ngày kết hôn Lục Bắc Xuyên nhất định sẽ phái người giám sát cô và Diệp ra, nếu không lần trước cha Diệp mua vé máy bay cho cô tại sao nhanh như vậy đã bị Lục Bắc Xuyên cha ra được. Cho nên lần này rút kinh nghiệm để Lâm Trạm giúp cô mua vé máy bay dưới tên Diệp Tình. Thời gian đăng ký sắp đến rồi, Diệp Trăn theo lệ ôm Lâm Trạm một cái. Hẹn gặp lại. Lần này cô thật sự muốn thoát khỏi vận mệnh làm vợ của chùm phản diện đồng thời kiếm thêm độ thiện cảm và ái náy của nhân vật chính. Cô khẽ xoa bụng dưới, đứa bé này cô nhất định sẽ nuôi dưỡng nó trưởng thành thật tốt tuyệt đối sẽ không khiến cho nó xảy ra vận mệnh của nhân vật phản diện giống cha nó. chương 25, Đa Mưu Tốc Chí. Trên máy bay đến nước Mỹ, tiếp viên hàng không dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp giữ thái độ ôn hòa đi kiểm tra dây an toàn cho lữ khách. Trong cabin nhiệt độ rất ấm áp ngồi bên cạnh Diệp Trăn chính là một chú ngoại quốc mặc Âu phục có vẻ nho nhã lễ độ. Cô mỉm cười thiện ý chào ông ấy, sau đó cởi áo bông nặng nề ra, đắp lên trên người chuẩn bị ngủ một giấc. Tiếng cơ trưởng phát thanh vang lên, ngồi thêm mấy phút cô thật sự muốn rời khỏi mảnh đất này đến một quốc gia khác. 12 giờ ánh nắng mặt trời trói sáng, chiếu xuyên thấu qua khe cửa sổ nhỏ hẹp vào trong cabin. Diệp Trăn nhắm mắt lại, dưới mặt đất vẫn còn có nhân viên đang làm một số thủ tục bay. Kéo tấm màn che xuống, Diệp Trăn vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình. Ông chú ngồi bên cạnh dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi cô đến nước Mỹ làm gì. Diệp Trăn nói, start a Tiếng phát thanh của cơ trưởng vang lên, Diệp Trăn chờ máy bay cất cánh, đáy lòng lại không tự chủ được nghĩ đến lục Bắc Xuyên. Bây giờ, hôn lễ hàn là sắp kết thúc rồi đúng không? lập tức cô liền muốn thoát ly khỏi cái thân phận và kết cục của vợ nhân vật phản diện này. Không cần thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho kết cục thê lương của mình, lại càng không phải cẩn thận mà sống qua ngày. Trời cao biển rộng, từ đây cô muốn làm gì thì làm, mừng rỡ sống thong dong tự tại. Nghĩ tới cuộc sống tương lai tốt đẹp, Diệp Trăn bất giác liền mộng tưởng miên man. Cô ngáp một cái, cảm giác em bé đang thấy buồn ngủ. Mới chập mắt một cái tỉnh dậy lại nghe thấy trong cabin có không ít hành khách đang bị kích độc, một số người hỏi tham tiếp viên hàng không tại sao không thể bay. Tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích, ngay sau đó tiếng cơ trưởng phát thanh lại vang lên lần nữa, bởi vì gặp phải vấn đề thời tiết cho nên chuyến bay lần này đành phải trì hoãn thời gian cất cánh. Đội ngũ nhân viên liên tục ở bên cạnh xin lỗi, hành khách đứng xếp hàng xuống máy bay, một lần nữa quay về phòng chờ máy bay đợi chuyến sau. Diệp chăn theo đám người đi xuống. Vừa đặt chân xuống sân bay, thần kinh Diệp Trăn liền căng cứng, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại dự cảm bất thường. Giá quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết việc này chỉ sợ không đơn giản chỉ là trùng hợp như vậy. Lúc tất cả hành khách đều theo thứ tự đi vào phòng chờ máy bay, Diệp Trăn lén rời khỏi đám người, đi sang hướng ngược lại. Nhưng đi chưa được mấy bước ba tên nhân viên sân bay đã ngăn cản cô lại. Một tên tiếp viên hàng không dáng vẻ ngọt ngào trong số đó hỏi cô, xin hỏi cô là tiểu thư Diệp Trăn sao? Nghe xong tên này cha hỏi, Diệp Trăn Đại Khái đã đoán được cô mỉm cười nói, không tôi không phải là Diệp Trăn, anh nhận lầm người rồi. Tiếp viên hàng không dừng lại chốc lát, sau đó cười nói, Diệp Thiểu Thư, xin cô đừng nên hiểu lầm, chúng tôi là nhân viên sân bay, không có ác ý đâu. Xin lỗi, anh thật sự đã nhận lầm người rồi, tôi đích xác không phải là Diệp Trăn. Bây giờ cô đang cầm chứng minh nhân dân của Diệp Tình. Nhưng người sang muốn rời khỏi nơi này, lại nhìn thấy hai tên đàn ông mặc âu phục đi giày ra mặt không biểu tình đứng đối diện trực tiếp đi tới chỗ cô. Diệp tiểu thư, mời đi bên này. Diệp chăn lạnh lùng xem xét hai tên này, đây tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc trong lòng liền thở dài. Cô thật sự không rõ trong tiểu thuyết những người mang bầu chạy trốn đều thuận lợi, nhưng cô chạy cả hai lần cũng không thành công, rốt cuộc là vì cái gì? Cô rằng co với hai tên bảo tiêu. Một tên bảo tiêu trong đó sắc mặt lạnh lùng nói, Diệp Thiều Thư đừng để cho chúng tôi phải khó xử. Nói xong nghiêng người nhường đường nói, mời đi bên này, Lục Tiên sinh đợi cô đã lâu rồi. Đã lâu, những kẻ có tiền chết tiệt này, ước chừng cũng cảm thấy dưới tình huống này không có khả năng chạy trốn, cho nên Diệp Trăn đành phải đi theo hai tên bảo tiêu vào căn phòng khách rộng lớn nào đó. Quả nhiên, Lục Bắc Xuyên đang ngồi nói chuyện với một người ở bên trong. Người đó thấy Diệp Trăn tới cười cười đứng dậy. Nắm tay Lục Bác Xuyên nói, vậy hôm nay nói chuyện đến đây thôi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Bác Xuyên đưa tay phải ra nắm, khẽ gật đầu. Người kia nhìn Diệp Trăn một chút, sau đó cười rời khỏi phòng. Diệp Trăn nhìn nam nhân giờ phút này đáng lẽ phải ở trong lễ đường trước mắt. Trên người hắn mặc âu phục chiếc nơ lại không cánh mà bay cổ áo sơ mi bị bung hai cúc trên quần áo xuất hiện không ít nếp nhăn. Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Bác Xuyên, mi tâm Diệp Trăn cao lại. Chật vật như vậy còn có thể bình tĩnh nói chuyện hợp tác với người khác sao? Ngay lúc Diệp Chân đang dò xét hắn, Lục Bắc Xuyên cũng đang quan sát cô. Trần mang một đôi giày cao gót ống dài quá gối, trên người khoác một cái áo bông nặng nề, cả người được ôm trọn bởi áo, lộ ra dáng người yếu đuối bên trong, nhưng nhìn qua cũng thật ấm áp. Không một người nói chuyện, toàn bộ phòng khách lâm vào trong trạng thái trầm mặc. Diệp Chân chịu không nổi cái không khí một ngạt này, đành tiến lên hai bước. Bây giờ anh rể không phải hẳn là nên ở lễ đường ư. Tại sao lại ở đây bàn chuyện hợp tác với người ta vậy? Mặt mày lục bắc xuyên hơi trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ không vui. Ở cùng một sân bay đi bắt cùng một người, hắn làm sao không thức giận cho được. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trăn mình cũng cảm thấy trột dạ, lại cảm thấy buồn cười. Cô cũng biết sợ sao? Diệp Trăn cực kỳ trột dạ, hắng giọng một cái. Cái kia tôi biết việc này là tôi làm không đúng thế nhưng người mà lục ra các anh muốn cưới không phải là Diệp tỉnh sao tôi chỉ là ai anh làm gì vậy. Lời còn chưa nói hết Diệp Trăn đã bị lục bác xuyên nhấn ngồi ở trên ghế salon lập tức quay người phân phó với hai tên bảo tiêu đi theo Diệp Trăn hai câu. Sau khi hai tên đó đi lục bác xuyên lại tăng nhiệt độ trong phòng lên lúc này mới đi đến trước mặt Diệp Trăn ở trên cao nhìn xuống không hề chớp mắt nhìn cô. Ánh mắt này thực sự khiến cho người ta toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, giống như một cái đau lớn, đâm ở trên người cô, làm chỗ nào cũng không thoải mái. Anh đã từng nói với em cái gì? Diệp Trăn suy nghĩ trong chốc lát thành thật nói, anh nói, bây giờ đứa bé trong bụng của tôi chính là con của anh, tôi là vợ của Lục Bác Xuyên Anh, chuyện kết hôn tất cả đều giao cho anh, việc liên quan tới thân phận của tôi anh cũng sẽ tự xử lý cho tốt. Cô ngẩn đầu nhìn hắn. Thế nhưng thẳng đến tận một ngày trước khi kết hôn, anh cũng không xử lý cho tốt được việc này. Muốn bắt tôi một lần nữa lấy danh nghĩa của diệp tình gà cho anh sao? Không có cửa đâu, chỉ bởi vì việc này tôi sao? Diệp chăn khí thế hùng hổ hỏi lại hắn. Bằng không thì anh cho rằng là vì sao? Gà cho lục bác xuyên anh trở thành bà lục vậy mà tôi ngay cả tên của mình cũng không thể có ư. Diệp chăn trột giả tới cực điểm chỉ sợ bị lục bác xuyên đa mưu tốc trí đâm thủng lời nói dối. Lục bác xuyên duy trì trầm mặt, tất cả mọi chuyện hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, về vấn đề thân phận hắn cũng đã chuẩn bị lúc ở trong hôn lễ, sẽ giới thiệu vợ của mình cho tất cả mọi người rồi. Không nói trước với Diệp Trăn là hắn sai, hắn cũng chỉ là muốn cho cô một kinh hỉ mà thôi. Nhưng nào nghĩ đến nữ nhân này so với trong trí tưởng tượng của mình còn gấp gáp hơn, một lời không hợp liền muốn chạy hơi không chú ý liền chuồn đi quả thực rất ghê gớm. Tại sao anh lại tới đây? Vợ của anh mang theo con của anh chạy, anh có thể không đuổi theo sao? Diệp chăn lại hỏi, vừa rồi chiếc phi cơ kia bị lùi chuyến bay là do anh làm sao? Lục bác xuyên cười khẽ, em đánh giá anh quá cao rồi, gần đây trời trở giá rét bởi vì lý do thời tiết nên mới phải trì hoãn chuyến bay lại mà thôi. Chính là bởi vì biết chuyến bay sẽ bị trì hoãn cho nên lúc đuổi đến sân bay, nhìn thấy Diệp chăn ôm lâm chạm hắn mới nhịn xuống được. Hắn biết Diệp Trăn vẫn có tâm tư muốn rời đi, lần trước không đi được là bởi vì tất cả đã nằm trong sự khống chế của hắn, lần này nếu như không phải do hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vậy ở lễ đường hắn đã bị lục lão ra càn lại rồi. Cho nên hắn cho rằng, hắn nhất định phải giáo huấn vợ của mình để cho cô nhớ kỹ. Ngay khi nhìn thấy bác Xuyên, mọi suy nghĩ của cô đều hoàn toàn biến mất. Nếu lần sau lại có suy nghĩ muốn trốn đi thì cô vẫn nên nhớ tới ngày tốn công vô ích này để rút kinh nghiệm. Tên bảo tiêu vừa rồi được Lục Bác Xuyên phân phó ra ngoài lại quay trở về, trong tay hắn cầm theo một cái hộp đưa cho Lục Bác Xuyên. Lục Bác Xuyên mở cái hộp kia ra, trầm mặt ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Trăn. Tâm Diệp Trăn run lên, giật nảy cả mình, vội vàng muốn đứng lên, lại bị Lục Bác Xuyên nắm lấy bắp chân. Diệp Trăn, thật xin lỗi, chuyện này là do anh không cân nhắc thỏa đáng, không nói trước cho em biết. Em yên tâm, về sau nếu có việc gì anh đều sẽ thương lượng với em trước. Hắn cởi giày cao gót của Diệp Trân xuống thay bằng giày đáy bằng ống cao mà tên bảo tiêu vừa đưa tới. Nhưng bây giờ em là phụ nữ đã mang thai, đi ra ngoài cũng phải chú ý một chút trời lạnh như vậy đừng có đi giày cao gót. Mang xong một chiếc giày, lục bác xuyên buông lòng tay, Diệp Trân cũng vội vàng thu chân lại. Lúc lòng bàn tay của lục bác xuyên nắm lấy bắp chân của mình, nhiệt độ lòng bàn tay giống như tăng lên mấy độ cho tới bây giờ còn có thể cảm giác được chỗ bắp chân vẫn còn nóng rực. Cô vội vàng kho người cười cái giày cao gót còn lại ra thay bằng một cái giày đáy bằng khác. Lục bác xuyên đứng lên, một tay nắm lấy cả vai của cô đi ra ngoài. Đi đâu vậy? hôn lễ còn chưa kết thúc. Em thật sự nghĩ rằng ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy thôi sao? Vẫn phải gả cho lục bác xuyên trở thành bà lục ư. Vừa nghĩ tới trong hôn lễ còn phải đối mặt với bà chị dối trá và người một nhà ích kỳ bất công, Diệp Trăn liền cảm thấy phiền phức. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Trăn. Yên tâm. Mọi chuyện cứ giao cho anh, rời khỏi phòng khách một tên bảo tiêu khác lại đi tới, ném cho Lục Bắc Xuyên một ánh mắt, Lục Bắc Xuyên trong nháy mắt liền hiểu. Em lên xe chờ anh trước đi, anh sẽ lập tức tới ngay. Diệp Trăn còn chưa kịp đáp lời, đã thấy bóng lưng Lục Bắc Xuyên rẽ sang một hành lang khác. Trong một căn phòng vắng vẻ, Lục Bắc Xuyên ở trên cao nhìn xuống lâm chạm đang nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ của hắn vô cùng chật vật nhưng ánh mắt vẫn như lang như hổ. Hắn rất không thích Lâm Chạm, không chỉ là bởi vì ở phi trường nhìn thấy một màn diệp chăn ôm hắn, mà còn là vì Lâm Chạm tạo cho hắn một loại cảm giác rất nguy cơ. Hắn biết rõ Lâm Chạm và mình là cùng một loại người, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội cho dù là một cọng rơm cũng sẽ dốc hết toàn lực để trèo lên trên. Người như vậy thường rất khủng bố, hơi không cẩn thận đã có thể cho hắn cơ hội mà bỏ lên, trở thành kinh địch. Khóe mắt lâm chạm chất đầy vết máu, nhưng vẫn chống đỡ mí mắt ngẩng đầu hung giữ nhìn lục bác xuyên, cái gì cũng không nói. Không có gì đáng nói, bất cứ ai cũng đều có thể nói lời cay đắng, nhưng người quyền cao chức trọng chân chính sẽ bị hù dọa sao. Lục bác xuyên bình tĩnh mở miệng trước. Lâm chạm, anh có biết vì sao anh lại biến thành như vậy không? Anh theo sai người, lục thiếu nhân là loại người gì từ nhỏ anh đã nên biết rồi, anh không nên về lục ra cùng ông ta. Đáy mắt lục bác xuyên nào có cái gì gọi là huynh đệ tình thâm. Tôi hẳn là nên cảm ơn lục thiếu nhân đã đưa anh đến trước mặt tôi, về sau tôi sẽ không cho anh cơ hội để trèo lên trên nữa đâu. Nhưng nếu như anh có thể chấp nhận trở thành một nhân viên bình thường 9 giờ đi làm 5 giờ tan việc không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi và diệt chan nữa, vậy tôi sẽ tha cho anh. Anh thấy thế nào? Lâm trạm cười lạnh, nếu như tôi vẫn xuất hiện thì sao? Lục Bắc Xuyên nhớ tới lời dịp chan ân cần dạy bảo vậy, tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn hợp pháp, khiến anh mãi mãi cũng không thể đứng dậy được. Hắn sửa sang lại áo khoác mắt lạnh nhìn lâm chạm. Bây giờ anh có thể chúc tôi tân hôn hạnh phúc. Lâm chạm tay nắm chặt thành quyền, cắn răng. Lục Bắc Xuyên, Lục Bắc Xuyên mặc kệ hắn. Ánh mắt kia giống như thật sự chỉ là đang nhìn một nhân vật bé nhỏ không chút thu hút nào, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc truyện.com chương 26, Diệp Trăn ngồi vào trong xe, buồn bực ngán ngầm chờ Lục Bắc Xuyên giải quyết việc riêng. Nhiệt độ trong xe rất vừa vặn, Trăn lông vừa mềm mại vừa ấm áp, Diệp Trăn vốt bụng dưới bằng phẳng của mình. Cô suy nghĩ, trừ đưa bé ra cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến Lục Bắc Xuyên phải đến sân bay đón mình. Lục ra là một gia tộc rất coi trọng quy củ, Lục lão ra vẫn còn có tư tưởng cổ hù ở thế hệ trước, rất coi trọng Lục Thị cũng như người thừa kế. Lục thiếu nhân tuổi còn trẻ đã trêu hoa gẹo nguyệt có vô số con riêng, nhưng Lục Bác Xuyên đã 28 tuổi rồi, vậy mà đến nay còn chưa lập gia đình, việc này trở thành tâm bệnh của Lục lão ra và mẹ Lục. Có ai mà không hy vọng nhà mình có con cháu đầy đàn? Từ trước đến nay cô vẫn cho rằng cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá chỉ là do đàn ông gặp sắc khởi ý nên lấy cớ mà thôi. Bốn chữ lâu ngày sinh tình này thì không thích hợp với cô, dù sao cô và Lục Bắc Xuyên chính thức ở chung với nhau vẫn còn chưa tới nửa tháng. Vừa thấy đã yêu lâu ngày sinh tình, cả hai câu này đều chứa một chữ tình. Một nam nhân đa mưu tốc trí, bụng dạ âm hiểm như Lục Bắc Xuyên, ở chung chưa tới mấy ngày có thể sinh ra loại tình cảm gì với một nữ nhân miệng còn hôi sữa như cô. Diệp Trăn thật sự không cảm thấy mình có mị lực lớn như vậy. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là bởi vì đứa bé mới phù hợp nhất so với tâm tư của Lục Bắc Xuyên. Cửa xe được mở ra, dòng suy nghĩ của Diệp Trăn bị cắt ngang, Lục Bắc Xuyên ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nói tài xế lái xe. Tài xế bật tấm màn che lên, để cho hai người có không gian riêng. Bên trong xe nháy mắt an tĩnh lại. Bentley bình ổn di chuyển, cảnh sát ngoài cửa sổ cấp tốc lùi lại về phía sau. Diệp Trăn thực sự đoán không ra được tâm tư của người đàn ông bên cạnh mình. Cô ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái không khí khiến người ta xấu hổ này. Anh tới đây, lão tiên sinh ông ấy có biết không? Lục Bắc Xuyên kết hôn, những người thân thích và đồng nghiệp hợp tác với Lục Gia đều đến dự, nếu rời đi ngay giữa buổi lễ không phải là đã ném hết mặt mũi của đám người đó đi rồi sao, mà Lục Lão Gia cũng không ngăn anh ta lại. Hiện tại Lục Gia đã do anh quản lý, chuyện anh muốn làm, ông ấy không thể ngăn được anh. Trong lòng Diệp Trăn lục bột một tiếng, kịch bàn lại tiến triển thuận lợi như vậy sao? Sau khi Lục Thiếu Nhân bị Lục Bắc Xuyên tống vào ngục giam, Lục Bắc Xuyên mất nửa năm trời mới triệt để nắm được toàn bộ Lục gia trong tay. Bây giờ tại sao Lục Thiếu Nhân vừa mới vào tù chưa tới mấy ngày, Lục gia đã bị Lục Bắc Xuyên thâu tóm rồi. Cho nên từ nay về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Anh không muốn có lần thứ ba lại phải đến phi trường mang em trở về đâu. Lục Bắc Xuyên quản lý Lục thị đã lâu, giọng điệu cao cao tại thượng cũng trở thành thói quen. Mãi lúc sau kịp phản ứng, hắn cũng cảm thấy không nên dùng giọng điệu này. hắn nhìn sắc mặt diệp trăn, hắn giọng một cái thấp giọng nói, bây giờ em đang mang thai con của lục gia, chính là vợ của lục bắc xuyên anh. huống chi em ở bên cạnh chăm sóc anh lâu như vậy, đương nhiên anh cũng phải ra sức báo đáp em. lấy oán trả ơn, diệp trăn kìm nén một hơi, không nói gì. nếu như quả thật muốn báo đáp cô, thì thà rằng hắn đưa cô rời đi còn hơn. Thân phận vở của nhân vật phản diện, sớm muộn gì sẽ phải sống hết quãng đời còn lại ở ngục giam thì có gì phải mong ước. Cha anh mới bị cảnh sát khởi tố, vậy mà anh cứ vội vàng cử hành hôn lễ như vậy, anh không sợ những ký giả truyền thông kia viết linh tinh sao. Đó là do ông ta tự chuốc lấy. Lục Bắc Xuyên thản nhiên giải thích nói, một năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ chính là do một tay ông ta tính kế. Ông ta mua chuộc tài xế của anh, đóng giả hiện trường tai nạn xe gộ. Nếu như không phải là mạng anh lớn thì đã sớm chết rồi. Một tay tính kế, Diệp Trăn thật sự kinh ngạc. Ông ta là cha của anh mà ông ta cứ coi như bình thường tác phong của ông ta không tốt đi chăng nữa. Nhưng nói cho cùng ông ta vẫn là cha anh, sao lại có thể. Nguyên nhân về việc Lục Bác Xuyên tống Lục Thiếu Nhân vào ngục giam vẫn còn rất mơ hồ. Nói gì đến việc Lục Bác Xuyên cầm chứng cứ gì đưa Lục Thiếu Nhân vào ngục giam. Chứng cứ vô cùng xác thực ngay cả chính ông ta cũng thừa nhận. Lời anh nói đều là sự thật vậy tại sao anh không? Em nói đúng, nói cho cùng ông ta vẫn là cha anh. Cha chỉ vì lợi ích mà có ý định mưu sát con trai ruột của mình, loại chuyện này anh không thể để cho nó lưu truyền ra ngoài được. Diệp chăn hít một ngụm khí lạnh nửa ngày mới lắp bắp hỏi, nói cách khác thật thật sự là cha anh bị trừng phạt đúng tội, chứ không phải anh làm sằng làm bậy, vu oan giá họa cho cha anh sao? Mi tâm lục bác xuyên gấp vạn hắn nhìn Diệp chăn đầy khó hiểu. Người ngoài không tin vậy thì thôi, nhưng ngay cả người bên gối cũng không tin mình sao? Em nghe ai nói như vậy hả? Hắn đè nén lừa giận của mình, nhìn Diệp Trăn gần từng chữ anh chưa từng làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào. Lục Bác Xuyên thật sự khó mà tin được trong suy nghĩ của Diệp Trăn mình lại là người thích làm sằng làm bậy không từ thủ đoạn như vậy sao? Trước khi xảy ra tai nạn xe gộ, Lục Bắc Xuyên biết rõ mặc dù mình không được tính là người tốt lành gì, nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa từng mù quáng bước qua khỏi biên giới pháp luật. Cùng lắm chỉ là dùng chút thủ đoạn thương nghiệp trên thương trường mà thôi. Xảy ra tai nạn xe gộ, hắn hôn mê mất gần một năm, tỉnh lại cũng chỉ mới hơn một tháng, lời đồn đại vô căn cứ này dịp chăn nghe ở đâu mà có thể kết luận hắn là một người bởi vì lợi ích gia tộc có thể giá họa và tống cha mình vào ngục giam. Đối mặt với ánh mắt chứa đầy sự chất vấn và đè nén lừa giận của Lục Bác Xuyên, Diệp Trăn trột giả quay đầu sang chỗ khác xấu hổ cười gượng. Lục thiếu nhân vào tù, xác thực là không có chứng cứ nào biểu hiện là do Lục Bác Xuyên vu hãm ông ta. Quả thật là cô chỉ dựa vào tính cách của Lục Bác Xuyên nên mới suy ra hắn là người như vậy. Nguyên tác không có viết về nguyên nhân Lục thiếu nhân vào tù, nói cách khác bây giờ Lục Bác Xuyên kỳ thật vẫn chưa trở thành người xấu sao. Mà nguyên nhân khiến Lục Bác Xuyên làm đủ trò ác. Diệp Chân bưng chặt bụng của mình, hình như cũng là bởi vì tên oát con trong bụng này bày mưu tính kế cho cha nó. Xấu tính, xấu tính." Diệp chăn duy trì trầm mặc, nửa ngày cô mới nói với Lục Bắc Xuyên, "Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh." Lục Bắc Xuyên cũng trầm mặc giọng điệu mềm nhũn, "Lần sau đừng có tin tưởng những lời đồn đại vô căn cứ đó nữa." Diệp chăn gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, biểu lộ ngưng trọng. Cô vẫn cho rằng bất luận có thay đổi kịch bản như thế nào thì kết cục của nhân vật đều đã được quyết định không có cách nào sửa chữa. Nhưng tất cả những điều này đều là do cô quá mức cố chấp mới thành ra như vậy. Nếu lúc trước chỉ đứng ở một bên nhìn hoặc không câu nệ theo kịch bản có lẽ cục diện sẽ không như bây giờ. Vậy tại sao anh phải cưới tôi? Bởi vì đứa bé trong bụng tôi sao? Diệp Trăn đột nhiên quay đầu hỏi hắn. Cô đã gặp quá nhiều cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nếu như tính cách có thể thay đổi, thì cũng có thể miễn cưỡng sống trung bình đạm cả đời, nhưng nếu tính cách và tam quan không hợp thì nếu hai người ở cùng một chỗ, vậy nhất định sẽ không được dài lâu. Một đứa bé cũng không có khả năng trói buộc một hôn nhân. Nếu như em nguyện ý cho anh cơ hội, Lục Bác Xuyên nói, thì anh sẽ cho em một đáp án hài lòng. Tại hiện trường hôn lễ, những vị khách quý trong giới kinh doanh, chính trị và bạn bè thân thích được Lục Bắc Xuyên mời tới sau khi bị hắn bỏ lại ở hội trường rời đi có không ít người bàn tán ầm ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôn lễ kết thúc rồi sao? Lục Tổng bỏ đi cũng không có một lời giải thích là có ý gì. Tôi nghe nói cô bé này được Lục Lão Tiên Sinh mang vào Lục ra để chăm sóc cho Lục Tổng lúc anh ta hôn mê chẳng lẽ Lục Tổng đổi ý? Sắc mặt lão tiên sinh nhìn có vẻ không được tốt lắm, hôn lễ này chỉ sợ là bị hủy rồi. Tiếng bàn luận xôn xao như sóng chiều nối liền không dứt, đối mặt với loại cục diện này, ai cũng nhịn không được hỏi hai câu thanh âm dần dần cũng trở nên lớn hơn. Bị lục bác xuyên bỏ rơi trên khán đài toàn thân diệp tình cứng ngắc. Vẫn giữ nguyên bộ dạng kéo cánh tay cha Diệp đứng ở đó, những cánh hoa được tung lên khán đài bị trà đạp dưới chân cô ta có vài cánh hoa bị dẫm đến héo tàn áo cưới hoa lệ xinh đẹp trên người tất cả đều như đang cười khinh bì cô ta. Từ nhỏ đến lớn Diệp tình đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, bất luận đi đến nơi nào cũng nhận được không ít ánh mắt hâm mộ và khích lệ. Bây giờ những ánh mắt chỉ trỏ này rơi ở trên người cô ta, giống như một lưỡi dao sắc bén, từng lời nói đồn đại vô căn cứ, đâm vào trong lòng cô ta. Từ trước đến nay Diệp tình phải nhịn xuống việc bị lục bác xuyên coi thường nhưng vẫn luôn kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại nhịn không được những lời chỉ trò này của mọi người. Từng giọt nước mắt trong phút chốc rơi xuống, cô ta đẩy cha Diệp ra, nhấc mép váy lên, chạy ra phía bên ngoài hội trường. Cô ta cũng không muốn từng giây từng phút phải đứng ở đây hứng chịu những ánh mắt thương hại của đám người này. Tại sao? Cô ta là nhân vật nữ chính của đêm nay, là con dâu của Lục Gia, vợ của Lục Bác Xuyên có trong tay thân phận mà tất cả mọi người đều ghen ghét dựa vào cái gì mà bọn họ dám dùng loại ánh mắt kia nhìn cô ta. Cha Diệp vội vàng đuổi theo, mẹ Diệp ngồi ở dưới nhìn thấy cảnh tượng này đang muốn đứng lên, lại bị Lục phu nhân kéo lại. Diệp phu nhân, ngồi xuống đi, đừng lo lắng. Người nói chuyện là lục phu nhân, mẹ Diệp làm sao dám nói lại, bà đành phải nhịn xuống lừa giận và gấp gáp thấp giọng nói, lục phu nhân, làm sao tôi không nóng nảy cho được. Bị chú rể bỏ lại ở hiện trường hôn lễ, trong nội tâm tình tình nó khẳng định sẽ rất khó chịu. Chuyện này bác Xuyên đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi. Không được tôi phải đi gặp rồi khuyên nhủ nó. Lục phu nhân cười cười. Diệp phu nhân, nghe nói, bà có hai đứa con gái, là thật sao? Sắc mặt mẹ Diệp trì trẻ đúng tôi có hai đứa con gái, tôi còn nghe nói hai đứa con gái của bà là song bào thay, giống nhau như đúc, không nói lời nào thì ai cũng không phân biệt được ai là ai, có thật không? Mẹ Diệp suy trì trầm mặt, nếu đều là con bà, vậy tôi rất muốn hỏi thử tại sao bà thông ra có thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy? Sắc mặt mẹ Diệp trong nháy mắt khó coi, bà ấp úng nói, đều là con gái của tôi mà, làm sao làm sao mà tôi có thể nặng bên này nhẹ bên kia cho được? Lục phu nhân bà cứ nói đùa. Vậy tôi hỏi tại sao sau khi Diệp Tình bỏ trốn cùng với bạn trai, Diệp ra các người liền đưa Diệp chăn đến thay thế Diệp Tình gà cho bác Xuyên. Thay thế chị của mình thì cũng thôi đi thế nhưng lúc chị trở về rồi thì nó dựa vào cái gì mà bắt em mình nhường lại vị trí. Lời lục phu nhân vừa mới nói ra, mẹ Diệp như nghẹn ở cổ họng. Bà bà biết rồi, tôi và Diệp chăn ở chung cũng được một khoảng thời gian rồi, đương nhiên biết rõ tính cách của nó. Về sau đứa nhỏ này đột nhiên thay đổi tôi tất nhiên cảm thấy hoài nghi, may là bác Xuyên nói cho tôi biết chân tướng Lục phu nhân thở dài. lúc trước thái độ của tôi đối với Diệp Trăn không được tốt lắm tôi cũng rất hối hận. Nó là một đứa bé tốt không nên bị đối xử như vậy. Thân làm mẹ không thể quá bất công, dù sao con bé cũng là do bà Hoài thai 10 tháng sinh ra. Tôi nghe nói từ nhỏ bà đã phân biệt đối xử với hai con gái của mình. Diệp tình được bà bồi dưỡng trở thành một đứa bé thập toàn thập mỹ người gặp người thích mà đến diệp chắp thì bà lại bỏ mặc không quan tâm. Lúc nào bà cũng ủy khuất nó yêu cầu nó nhượng bộ mọi việc có bao giờ bà từng nghĩ đến nó cũng sẽ cảm thấy tổn thương hay không. Lục phu nhân chuyện này, lúc tôi mang thai bác Xuyên cũng thiếu chút nữa đã chết ở trên bàn giải phẫu. Cha của bác Xuyên là một tên hỗn đản khi tôi mang thai còn không thèm ở nhà ngày nào cũng ở bên ngoài phong lưu. Tôi phát hiện chứng cứ ông ta ngoại tình, ông ta lên cơn nóng giận liền đẩy tôi ngã cho nên tôi mới bị sinh non. Lúc ấy tôi liền nghĩ ông ta suýt chút nữa đã lấy mạng con của mình rồi cho nên tôi đã quyết cả đời này đều sẽ bảo vệ nó thật tốt tuyệt không cho phép nó chịu bất cứ tổn thương nào. Lục phu nhân nhìn mẹ Diệp buông lòng tay, lạnh mặt nói. Cho nên tôi không thể hiểu được tạo sao bà có thể lạnh nhạt với con gái của mình nhiều năm như vậy, con bé là mạng của bà A. chương 27, áo cưới mới và lễ phục. Đối mặt với sự chất vấn của lục phu nhân, mẹ Diệp vẫn duy trì trầm mặt. Đạo lý này bà cũng hiểu thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Trăn, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Ngứa mắt vì Diệp Trăn vừa mới sinh ra suýt chút nữa thì đã lấy mạng của bà. Nhưng tôi tin về sao con bé sẽ không phải chịu ủy khuất nữa. Tôi nhìn ra được tình cảm của bác xuyên đối với Trăn Trăn là thật lòng, nó sẽ không để cho con bé chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa. Những vị khách bốn phía vẫn bàn tán ẩm ĩ. Bỗng nhiên có một người bước lên khán đài cầm microphone cười nói với tất cả mọi người ở đây, rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, lục tiên sinh đã bảo tôi truyền lời xin lỗi của anh ấy đến tất cả mọi người. Đồng thời cũng đã dặn tôi nói với mọi người rằng, anh ấy đang trên đường trở về, 2 giờ sau hôn lễ sẽ tiếp tục được cử hành. Đám người nghe được tin tức này, rốt cuộc mới ngồi yên, nhưng vẫn có không ít người âm thầm bàn tán. Lục lão ra trầm mặc ngồi ở chỗ chủ trì, một mặt kìm nén lửa giận, hiển nhiên ông rất không vui vì lục bác xuyên tự quyết định hết mọi chuyện. Ông nhìn lục phu nhân, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Mau nói rõ ràng cho cha. Thế là lục phu nhân liền một năm một mười nói hết chuyện Diệp chăn đóng giả chị mình gà vào lục ra cho lục lão ra nghe. Mặc dù lục lão ra cảm thấy rất tức giận vì hành vi bí mật chiếm lấy lục thị của lục bác xuyên, nhưng ông không phải lão hồ đồ. Bây giờ lục ra chỉ có lục bác Xuyên gánh vác để đứng dậy, lục thị này, sớm muộn gì rồi cũng phải giao cho hắn. Cho nên, Diệp Trăn mới là người chăm sóc cho bác Xuyên vào khoảng thời gian đó. Lục phu nhân gật đầu, lục lão ra nghĩ trong chốc lát, bác Xuyên quả thực là người có ơn tất báo, rất tốt. Mẹ Diệp ngồi ở một bên nghe thấy lời này liền luống cuống, lục lão ra cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, về sau tình tình của bà phải làm sao bây giờ. Lục lão tiên sinh, không nên nói như vậy nha, ban đầu là ông chỉ rõ tên, nói muốn dịp tình. Sao bây giờ có thể vứt chị ở một bên mà cười em nó? Như vậy thì về sau tình tình làm sao còn mặt mũi để mà sống? Lục phu nhân triệt để lạnh mặt, ở lục gia chúng ta, không có đạo lý ngồi mát ăn bát vàng. Sau khi nghe xong hai người cãi qua cãi lại, lục lão gia chìm khẩu khí, đứng lên. Được tôi hiểu rồi. Bên trong phòng hóa trang, Diệp Tình hùng hổ khóc lóc tức giận quét toàn bộ đồ trang điểm trên mặt bàn xuống, từng mảnh nhỏ rơi vỡ đầy đất. Cô ta nằm ở trên bàn trang điểm, khóc ròng ròng. Thợ trang điểm khó xử đứng bên cạnh thấy bộ dáng này của Diệp Tình cũng không dám lên khuyên, ở lại không được mà đi cũng không xong. May là cha Diệp đuổi theo vào, người trong phòng hóa trang mới thuận thế đi ra. Cha Diệp nghe thấy tiếng khóc của Diệp Tình, nhìn bóng lưng run dày của cô ta trong lòng có chút không đành lòng. Tình tình, đừng khóc nữa Diệp Tình nghe thấy tiếng cha Diệp mới ngồi xuống quay người nhìn hắn, hai mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống, khóc giống như vô cùng ủy khuất khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy thương tiếc phát ra từ nội tâm. Cha, về sau về sau con làm sao còn mặt mũi để nhìn người nữa a? Nếu như đó là một nhà bình thường, thì lúc Lục Bắc Xuyên làm ra hành vi hỗn trứng kia, hắn đã không kiêng nề gì mà vung một nắm đấm lên rồi. Nhưng đó lại là lục gia coi như bây giờ ở bên ngoài đang có nhiều tin đồn về lục gia bay đầy trời, thì đó vẫn là lục gia. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lục gia so với nhà giàu mới nổi dịp gia này vẫn mạnh hơn nhiều. Hắn nào dám đắc tội, đừng khóc đừng khóc nữa, con vừa khóc trái tim của cha sắp tan nát rồi. Nghe vậy, diệp tình càng khóc dữ dội hơn. Cô ta giang tay ôm cha dịp toàn thân run rẩy lòng đau xót muốn chết. Cha, người nhất định phải làm chủ cho con. Áo cưới con cũng đã mặc vào rồi, sao lục bác xuyên anh ta lại có thể đối xử với con như vậy? Được được được, chỉ cần có thể giúp con thì cha nhất định sẽ giúp. Trước tiên nín khóc lại đi, cha Diệp An ủi Diệp Tình, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy xuống bên gò má cô ta. Diệp Tình cũng biết nếu cứ tiếp tục khóc thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có thể yếu đuối một chút quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy phiền. Cô ta vừa lau nước mắt vừa thút thít. Cha, bác Xuyên anh ta anh ta chắc chắn là đi tìm Diệp Trăn. Con thật sự không hiểu, dáng dấp của con và Diệp Trăn đều giống nhau, chỗ nào của con cũng đều ưu tú hơn so với Diệp Trăn, tại sao bác Xuyên lại không thích con mà lại thích Diệp Trăn. Rốt cuộc là cô ta đã bỏ bùa gì cho bác Xuyên. Con yên tâm, đợi chút nữa sau khi bác Xuyên trở về, nhất định bắt nó bù đắp cho con. Cha Diệp nói lời này kỳ thật rất trột dạ, hắn làm gì có năng lực bắt lục bác Xuyên bù đắp cho cô ta. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút đứa con gái trầm mặc ít nói đã quen kia của hắn thật đúng là lợi hại vô thanh vô thức đã có thể khiến cho lục bác xuyên khăng khăng một mực không rời bỏ cô. Rất biết che giấu tài năng thủ đoạn này so với chị của cô còn cao tay hơn. Diệp tình cũng biết lời này của cha bất quá chỉ là an ủi cô ta mà thôi, làm gì dám bắt lục bác xuyên bù đắp cho cô ta, huống chi nếu thật sự dám bắt lục bác xuyên sẽ làm sao. Cha, người thật sự cảm thấy chuyện này không có liên quan gì đến Diệp chăn sao. Cha Diệp dục dịch, hắn đương nhiên nghĩ chuyện này có quan hệ với Diệp chăn, nhưng ở trước mặt đứa con gái lớn luôn kiêu ngạo, sao hắn có thể đả kích nó? Chớ suy nghĩ quá nhiều tình huống bây giờ như thế nào vẫn còn chưa rõ ràng lắm đâu. Cái gì mà không rõ ràng? Diệp tình đột nhiên kích động. Cha, người đang thiên vị Diệp chăn sao? Rõ ràng trong lòng nó đang có ý định muốn đoạt anh rể của nó. Lục lão ra chống gậy đứng ở ngoài cửa đang định đi vào nghe nói như vậy, dưới chân trì trệ dừng chân ngoài cửa. Vốn là muốn đến Trần An một chút cô dâu bị lục bác xuyên bỏ rơi, thật không nghĩ đến lại nghe được những lời này. Người ở thế hệ trước có loại người nào mà chưa từng thấy qua, đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn âm mưu quỷ kế còn chẳng được tính là cái gì. Dám chơi trò tâm cơ ở trước mặt ông, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thở. Không muốn vạch trần cô ta chỉ là cảm thấy không cần thiết phải so đo với một đứa bé mà thôi. Những ngày Diệp Trăn ở Lục Gia chăm sóc Lục Bắc Xuyên lúc hắn đang hôn mê, Lục Lão Gia cũng nhìn thấy, đứa bé kia vừa thành thật lại chân thành. Ánh mắt cô rất trong suốt, không lừa được người khác quả thực chính là một đứa bé không có nhiều tâm cơ. Bỗng nhiên nghe được lời nói này của Diệp Tình, giờ phút này trong lòng ông thật sự vô cùng phản cảm. Lư Quản gia đứng ở một bên nghe thấy cũng phải nhíu mày, Diệp tiểu thư này, nói dễ nghe một chút thì có hơi thẳng thắn, còn nói khó nghe thì chính là không có giáo dục. Thật sự không thể so sánh được với Diệp Trăn tiểu thư, bảo sao thiếu gia không thích cô ta. Lục lão tiên sinh không đi vào, mà chỉ thở dài nặng nề quay người rời đi. Trong lúc nhất thời cả căn phòng trang điểm chỉ còn nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của Diệp Tình. Cha Diệp đi tới đi lui, nhìn không được thở dài một tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại, hy vọng xuất hiện chút tin tức gì đó. Đợi một hồi tiếng chuông điện thoại rốt cuộc cũng vang lên. Diệp tình có chút mừng rỡ, cô ta cầm điện thoại di động lên xem, sau khi xem xong ý cười trên mặt dần biến mất mặc cho điện thoại vang lên một hồi lâu rồi mới chậm chạp bắt máy. Đầu bên kia điện thoại xuất hiện âm thanh suy yếu của lâm Trạm trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Tình tình, theo anh đi, lục bác xuyên anh ta căn bản là không yêu em. Diệp tình lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Không, anh không hiểu gì hết, tôi không thể đi được. Làm sao cô ta có thể bỏ mặc tất cả mà đi theo lâm chạm? Cuộc sống nghèo khó đời trước cô ta thực sự rất chán ghét. Nếu bắt cô ta phải tiếp tục sống một cuộc sống củi gạo dầu muối như vậy nữa, cô ta thực sự sẽ điên mất. Lâm chạm thất vọng thở dài. Diệp Tình em chia tay với anh, nói là không thể khiến cho Diệp Trăn chịu ủy khuất đóng giả em sống ở lục gia, nhưng bây giờ người lục bác xuyên thích chính là Diệp Trăn. Diệp Trăn em ấy rõ ràng không bị ủy khuất tại sao em vẫn nhất quyết phải cưới lục bác xuyên. Diệp Tình không nói gì, lâm Trạm nở nụ cười châm chọc, bởi vì chỗ nào của anh cũng đều không bằng lục bác xuyên, đúng không? Giọng nói Diệp Tình chấn định, nếu anh đã biết rồi vậy tại sao còn phải hỏi tôi? Em thừa nhận. Lâm Trạm, thứ em muốn có được anh không thể cho em. Lâm Trạm cười chua xót, vết máu hòa cùng với giọt lệ nóng chảy xuống khóe mắt. Nhưng anh có thể cho em tất cả mọi thứ của anh. Nhưng những thứ anh cho tôi đều không phải là thứ tôi muốn. Diệp tình mặt không biểu tình nói, như vậy đi, đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong, Diệp tình đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, không phải là anh đưa Diệp chăn đi sao. Nó đi chưa, trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài. Chưa, Lục Bác Xuyên dẫn cô ấy đi rồi. Lửa giận của Diệp Thình trong nháy mắt bùng phát không thể kềm lại được. Sao anh có thể để Lục Bác Xuyên dẫn nó đi không phải anh đã đáp ứng tôi sẽ đưa Diệp Trăn rời đi rồi sao? Không có tiếng đáp lại. Đầu bên kia, lâm chạm nặng nề khúc máy. Trên mặt trên tay hắn đều pha tạp đầy vết máu, màn hình điện thoại di động cũng bị vỡ nát. Hắn ngồi dựa vào tường trầm mặc nhìn lên trần nhà. Lâm chạm cầm di động bị mảnh vỡ màn hình đâm vào trong lòng bàn tay cũng không hề hay biết Đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười Từ không có gì cả đến có được toàn bộ thế giới cho tới bây giờ lại không có gì cả Ông trời đối xử thật công bằng với hắn a, Không giống như một số người từ lúc vừa mới sinh ra đã có được tất cả Lâm chạm tự diễu cười, cười cười cầm điện thoại lên chuẩn xác ném vào thùng rác Nửa ngày sau hắn mới vịn tường, lão đảo đứng lên, lết từng bước một đi ra ngoài Diệp tình cúp máy, hai tay vẫn không ngừng run dày. Đời này cô ta và lâm chạm đã xem như thật sự kết thúc, không có bất cứ khả năng nào để cứu vãn nữa rồi. Không không không, làm sao cô ta có thể kết thúc được với lâm chạm đây? Lục bác xuyên đã mang Diệp chăn trở về rồi làm sao cô ta có thể kết thúc được với lâm chạm? Cô ta tiếp tục gọi lại, nhưng vẫn không có người nghe. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ kịch liệt. Kim đồng hồ quay hết vòng này tới vòng khác cuối cùng ngoài cửa cũng chuyển đến một chàng tiếng bước chân lộn xộn. Diệp tình vui mừng, một lúc sau cửa phòng hóa trang được mở ra. Lục Bắc Xuyên đi vào có không ít thợ trang điểm đi theo phía sau tựa như chúng tinh phùng nguyệt kéo Diệp Trăn đến trước bàn trang điểm. Tất cả mọi người trong căn phòng đều làm như không thấy Diệp tình và cha Diệp. Diệp tình tất nhiên thấy được Diệp Trăn, sắc mặt cô ta trắng bạch dẫn theo mép váy đi về phía Lục Bắc Xuyên. Âm thanh khóc nức nở, mang theo giọng khịt mũi nặng nề, chóp mũi và đôi mắt đỏ ửng không hề, chớp mắt nhìn hắn như đang lên án. Nhưng lúc nhìn thấy hắn trong lòng lại như nhũn ra, bác xuyên anh, nhưng lục bác xuyên lại là người có ý chí sắt đá, hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới một chút giống như chiếc áo cưới này cực kỳ chướng mắt. Cởi áo cưới ra, tiếng diệp tình run rẩy không thể tin được nhìn hắn. Anh anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay cũng không phải hôn lễ của cô cô mặc áo cưới làm cái gì? Lục Bắc Xuyên không chút khách khí, giọng nói bình tĩnh lan truyền khắp cả căn phòng. Nhóm thợ trang điểm cho Diệp Trăn không dám quay đầu tiếp tục vùi đầu chuyên tâm trang điểm cho Diệp Trăn. Cha Diệp thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên giữ chặt Diệp Tình. Ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn Diệp Trăn cười cười nói chuyện này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Lục tiên sinh chuyện này dù sao cậu cũng phải cho tình tình không, là cho chúng tôi một cái công đạo không phải sao? Dù sao vừa rồi cũng có nhiều người như vậy nhìn thấy. Bàn giao sao, lục bác xuyên nhìn qua cha Diệp âm thanh lạnh lùng nói cần thiết không. Cha Diệp thoáng nhìn thấy hàn ý dưới đáy mắt hắn, lúc này mới vội vàng lắc đầu. Không không không, không cần đâu. Cha, Diệp tình không thể tin được nhìn cha Diệp. Cha Diệp cũng không có cách nào khác, hắn không quen biết lục bác xuyên, nhưng ở trên thương trường cũng thường xuyên nghe nói qua cái tên lục bác xuyên này. Trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, lập tức kéo Diệp Tình sang một bên, thấp giọng nói, được rồi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Diệp Tình tự hồ đã hiểu rõ cha Diệp làm gì thực sự thích con gái của mình. Đối với hắn mà nói, đứa nào có lợi với hắn thì chính là đứa con gái hắn thích nhất. Cô ta gật gật đầu, hai tay siết chặt áo cưới, hung hăng kéo một cái, phía bên phải của chiếc váy bị cô ta xé ra một lỗ hổng lớn. Nhưng vẫn còn chưa đủ, Diệp Tình tự hồ là mang tất cả mọi oán hận đều phát tiết trên chiếc áo cưới xinh đẹp hoa lệ này. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày hôm đó ở lục ra phải đứng nhìn bộ dáng Diệp chăn mặc thử áo cưới, cô ta liền tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Diệp chăn từ nhỏ đã kém hơn mình, mọi thứ chỗ nào cũng đều kém hơn mình, dựa vào cái gì bây giờ nó có thể được mọi người yêu thích, được người nâng trong lòng bàn tay. Những thứ đó đều phải là của cô ta mới đúng. Một bộ áo cưới xinh đẹp cứ như vậy bị phá nát. Cô ta bị sự ghen ghét làm cho choáng váng đầu óc. Một màn ấm áp bên trong chiếc xe nhìn thấy ở đời trước đánh thẳng vào lý trí của cô ta, giọng nói khổ sở của lâm chạm bên trong điện thoại khiến cho cô ta triệt để sụp đổ. Cô ta oán hận nhìn lục bác xuyên. Nếu như tôi không thể mặc thì dịp chăn cũng đừng hòng mặc được. Lục bác xuyên lại thờ ơ. Bắt cô cười chiếc áo cưới này ra chỉ bởi vì đây không phải hôn lễ của cô, cô không có tư cách mặc nó, nhưng không có nghĩa là vị hôn thê của tôi phải mặc cái áo mà người khác đã mặc qua. Tiếng gõ cửa đúng lúc này vang lên, lục tổng áo cưới và lễ phục mới chúng ta đo theo yêu cầu của ngài đã được đưa tới rồi. chương 28, có chút chua, Diệp Trăn cũng bị bộ dáng điên cuồng này của Diệp tình dọa đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Giả bộ đáng thương, nói lời đe dọa, sẽ áo cưới cho hà giận, làm đủ hành vi mất trí mà sau khi đã cùng đường, đây không phải là tiêu chuẩn thấp nhất của những nữ phụ ác độc trong chuyện sao. Diệp tình thân là nữ chính trong quyền tiểu thuyết tại sao hình tượng lại sụp đổ đến nước này rồi. Rõ ràng trong chuyện miêu tả Diệp tình rất khôn khéo tài giỏi, là một người hào phóng. Ở trong một bữa tiệc rượu ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ, khiến cho lục bác xuyên vừa nhìn thấy cô ta đã yêu, nhớ mãi không quên. Còn vì cô ta mà đối nghịch với Lâm Trạm, cuối cùng không chỉ làm ra tộc sĩ nghiệp nhà mình bị liên lụy, mà còn hại hắn cửa nát nhà tan. Bây giờ nhìn bộ giá ngoán hận điên cuồng này của Diệp Tình mà lục bác xuyên vẫn còn có thể coi trọng cô ta mới là lạ. Điều Diệp Trăn không biết chính là đời trước Diệp Tình và Lâm Trạm yêu nhau hơn 20 năm. Mặc dù cuộc sống bình thường rất ấm áp nhưng Diệp Tình đã quen sống một cuộc sống của tiểu thư nhà giàu rồi. Hai ngày sống từ cuộc sống của người bình thường cũng khá là mới mẻ, nhưng thời gian dần trôi qua, sự hứng thú nhất thời cũng bị sự khó khăn làm vơi đi. Lúc lâm chạm bắt đầu lập nghiệp rất cần tiền, Diệp Tình đã quen dùng những đồ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp quần áo hàng hiệu đắt đỏ tất nhiên mấy bộ quần áo ở chợ không thể thỏa mãn được cô ta. Càng đáng sợ hơn chính là Diệp ra phá sản căn bản không thể giúp đỡ Diệp Tình. Cái cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy đều phải lo lắng các loại tiền chi tiêu trong nhà hàng tháng, đến bây giờ cô ta vẫn còn rất sợ hãi. Nhưng khoảng thời gian kia cũng không phải không thể chịu đựng được có một người chồng biết tự lập ở trong căn phòng bé nhỏ ấy vẫn cảm thấy rất ấm áp. Thẳng đến có một ngày cô ta gặp được Diệp Trăn nhìn trông giống như thiếu nữ 18 tuổi ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Bentley. Làn da còn tựa như quả trứng gà được lột vỏ, vừa trắng lại vừa mềm. Trông không giống như là một bà mẹ đã có một đứa bé 5 tuổi rồi. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Tình tự hồ thấy được bộ dáng của mình lúc còn trẻ, hoảng hốt cảm thấy người đang ngồi bên trong xe Bentley đáng lẽ ra phải là mình mới đúng tại sao bây giờ mình và Diệp Trăn lại hoán đổi thân phận cho nhau đây. Ý nghĩ này ngày đêm đều dài vò cô ta, mở mắt ra nhắm mắt lại tất cả đều là khung cảnh người một nhà vui vẻ hòa thuận kia. Lúc trang điểm ngẫu nhiên lại nhìn thấy khóe mắt mình xuất hiện nếp nhăn, trước mắt bỗng nhiên hiền hiện lên đôi mắt như ánh trăng của Diệp Trăn tỏa sáng lấp lánh quả thực vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi. Mà toàn bộ những thứ này đều là do cô ta chắp tay nhường cho. Cảm giác vô cùng hối hận đặt ở trong lòng cô ta nặng trĩu những ác mộng thời thời khắc khắc đều vây quanh cô ta, làm cho cô ta một chút cũng không được bình yên. Ngày qua ngày tính tình của cô ta biến dạng đến mức dị thường táo bạo So sánh với Lục Bắc Xuyên, sự thất bại của Lâm Chạm bị cô ta phóng đại lên vô số lần. Sự ghen ghét cũng theo đó mà phóng đại lên không biết bao nhiêu, giờ phút nào cô ta cũng vô cùng thống hận. Đáng lẽ còn tưởng rằng cô ta và Lâm Chạm sẽ tiếp tục tra tấn nhau như thế cả đời thì cô ta lại trùng sinh. Đồ vật đã từng mất đi, bây giờ lại có thêm cơ hội nữa để nắm lấy. Trăm phương ngàn kế, không chịu bước đi nhiều một bước, lại không dám đi sai bước nào. Mắt thấy cô ta sắp thành công, sắp lấy lại được mọi thứ rồi thì Diệp chăn lại trở về. Mỗi buổi sáng hối hận thống khổ đó, đã để lại ám ảnh lớn trong lòng cô ta. Áo cưới trên người Diệp tình bị xé rách từ bắp đùi, bị cô ta tùy ý ném ở một bên trở thành một thứ rác rưởi không đáng một đồng. Bộ dáng cõi lòng đầy oán hận điên cuồng này cho tới bây giờ cha Diệp cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn tranh thù kéo cô ta sang một bên, chỉ sợ lục bác xuyên thấy được biểu lộ trên mặt Diệp tình bây giờ. Con bị điên rồi sao cha Diệp thấp giọng nghiêm nghị nói con muốn hại chết chúng ta sao. Bây giờ toàn bộ vốn đầu tư của Diệp Thị đều là của Lục Gia, nếu như Lục Gia rút vốn thì Diệp Thị chỉ còn có một con đường chết. Diệp Tình không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn vào bộ áo cưới rách nát trên người. Lúc ở Lục Gia mặc thử mấy bộ áo cưới kia, Diệp Trăn mặc thử thấy bộ này là đẹp mắt nhất cho nên cô ta nguyện ý mặc lại bộ áo cưới mà Diệp Trăn đã từng mặc thậm chí còn hơi có chút đắc ý nghĩ thầm coi như mặc rồi thì sao. Cuối cùng còn không phải vẫn rơi vào trong tay cô ta ư. Thật không nghĩ đến, ngay cả đồ mà người khác đã mặc lục bác xuyên cũng không muốn cho Diệp Trăn mặc lại. Diệp tình cô ta bẩn thỉu như vậy sao? Áo cưới cô dâu được đưa vào. Dưới ánh đèn, váy cưới đính những hạt kim cương nhỏ dài chạm đất lóe ra ánh hào quang sáng chói. Không khác gì ánh mắt trời phản chiếu xuống mặt nước lập lòe tỏa sáng. Diệp tình cười lạnh, cha chúng ta đi, đi. Lục bác xuyên quay người lạnh lùng nhìn Diệp Tình chăm chú. Vì cô là chị của Diệp Trăn nên hôm nay tôi không so đo với cô. Chút nữa đổi quần áo xong thu nước mắt của cô lại, sau đó tiếp tục tham gia hôn lễ. Diệp Tình nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Nằm mơ, Diệp Thiên sinh, hôm nay là hôn lễ của con gái ông tôi hy vọng hai người có thể ở hiện trường hôn lễ chúc phúc cho bọn tôi. Lục bác xuyên nhìn về phía Diệp Tình, tiếp tục nói cô cũng vậy. Diệp chăn đang ngồi trang điểm ở một bên nghe thấy lời này của lục bác xuyên cũng phải líu lưỡi. Biết rõ Diệp tình muốn, lại vẫn cứ cố tình để cho cô ta tận mắt nhìn thấy thứ mà cô ta trăm phương ngàn kế muốn lấy được lại rơi vào trong ngực người khác triệt để cắt đứt mất hy vọng của cô ta. Chiều này quả thật hung ác, quả nhiên, nghe xong lời này toàn thân Diệp tình liền run rẩy. cô ta hung giữ nhìn Diệp chăn. Đoạt đồ vật của tôi còn vọng tưởng tôi chúc phúc cho nó, nằm mơ đi. Cô không nguyện ý sao? Lục bác xuyên nhìn cha Diệp Diệp tiên sinh, con gái của ông không nguyện ý sao? Đầu cha Diệp đầy mồ hôi, rắt lấy tay Diệp tình lắc đầu liên tục. Không không không, nó nguyện ý, nó nguyện ý, để tôi nói nó. Nói xong liền lôi Diệp tình ra ngoài. Mày bị sao vậy, mày muốn khiến cho cả nhà mình phải ra ngủ ở đầu đường xó chợ đúng không? Diệp tình không thể tin được nhìn thái độ lật nhanh hơn bánh tráng của cha Diệp. Cha, cha, mày còn biết tao là cha mày sao? Mày nhìn lại mày đi, từ nhỏ đã suốt ngày ganh đua với em mày rồi. Chỉ cần nó có một chút xíu đồ tốt mày đều muốn, bây giờ ngay cả chồng của nó mà mày cũng ghen tị đến đỏ cả mắt. Đây là người mà mày có thể ghen tị sao? Đây chính là Lục Bắc Xuyên, còn còn ghen tị với nó sao? Diệp Tình nghẹn ngào cười nói, ngay từ đầu người đính hôn với Lục Bắc Xuyên chính là con Cha Diệp nghiêm nghị nói, ban đầu là mày khăng khăng một mực đòi bỏ trốn với lâm chạm, nếu khi đó mày chịu nghe tao và mẹ mày khuyên một hai câu, thì sự tình đã không như bây giờ rồi. Diệp tình cắn chặt răng quay đầu đi, nước mắt khuất nhục rớt xuống từ hốc mắt. Nhìn thấy Diệp tình một mặt cuột cường như thế, cha Diệp liền thở dài. Con nói xem tại sao con lại như vậy, vì sao cứ nhất định phải gà cho lục bác xuyên. Chẳng lẽ cả thế giới này, chỉ có mình lục bác xuyên mới có thể gà thôi sao? Làm sao mà cha Diệp không biết tâm tư của cô ta, giờ phút này tận tình khuyên bảo nói với Diệp tình con đừng mãi cố chấp với Lục Bắc Xuyên nữa, chính con là người đã bỏ anh ta mà sao giờ lại có thể trách em của con. Bây giờ việc em con trở thành bà Lục giống như là chuyện ván đã đóng thành thuyền rồi, tại sao con lại kết thù kết oán với em con? Con không thể bình tĩnh làm hòa với nó được sao? Diệp tình vẫn nghiêng đầu không nói lời nào, cha Diệp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn cô ta. Con nói con đó, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Mặc dù lục bác xuyên sẽ trở thành em dệt của con thế nhưng những người quen biết của lục bác xuyên cũng không kém cạnh gì con chỉ cần tạo mối quan hệ với chăn chăn, về sau làm quen với những người kia còn khó nữa không? Đến lúc đó dựa vào vóc người và khuôn mặt này của con, muốn tìm một người đàn ông lợi hại hơn lục bác xuyên không phải rất dễ dàng ư. Đời trước lục bác xuyên cơ hồ đã trở thành chấp niệm của cô ta, sau khi trùng sinh cũng một mực lấy lục bác xuyên làm mục tiêu. Cho tới bây giờ cô ta cũng không nghĩ tới, còn có thể. Cha Diệp một phen lay tỉnh cô ta. Chuyện hôn lễ của Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn là chuyện ván đã đóng thành thuyền, cô ta không thể cư chấp nhất mãi với Lục Bác Xuyên được. Chỉ có tóm chặt lấy ván cầu Diệp Trăn này, thì cô ta mới có cơ thể tiếp tục trèo lên trên, tìm một người có gia thế còn lớn mạnh hơn so với Lục Bác Xuyên, triệt để thoát khỏi vận mệnh của mình. Nghĩ như vậy, Diệp tình nhất thời lại luống cuống, bất chi bất giác nhớ tới mỗi lời nói hành động ban nãy của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua áo cưới trên người, rốt cuộc vừa rồi cô ta đã suy nghĩ cái gì vậy? Cha giọng nói Diệp tình run dày. Cha, vừa rồi con không phải cố ý con chỉ là hiểu lầm chăn chăn mà thôi. Con còn phải làm sao bây giờ em ấy có ghét con không? Cha Diệp an ủi cô ta. Sau khi đi vào con nói lời xin lỗi thật chân thành với chăn chăn và bác Xuyên là được sẽ không sao nữa. Xin lỗi, trong lòng Diệp Tình 101 ngàn lần không muốn phải cúi đầu trước mặt Diệp Trăn, so với giết cô ta quả thực còn khó chịu hơn. Thấy Diệp Tình do dự cha Diệp liền đen mặt, Diệp Tình, con biết rồi, Diệp Tình ủy khuất lau nước mắt trên mặt đi, con đi thay quần áo trước. Đúng đúng đúng, bộ quần áo này tranh thủ thay đi. Một bộ áo cưới đẹp như vậy, nhìn xem bị con xé thành cái dạng gì rồi. Thật sự không hiểu chuyện chút nào. Vừa nghe cha Diệp của trách Diệp tình vừa đi đến phòng tắm thay quần áo khác đổi thành một bộ lễ phục dạ hội màu trắng. Con mắt vẫn có hơi sưng, cúi đầu đẩy cửa đi vào phòng trang điểm. Giờ phút này bên trong phòng trang điểm Diệp Trăn đã thay xong bộ áo cưới, đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên cũng vừa thay một bộ đồ lễ phục Tây, hai người xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, khiến cho người ta không khỏi ghen thị thư đáy lòng. Diệp tình nhìn xuống phẫn hận dưới đáy lòng, nhìn ánh mắt ra hiệu của cha Diệp đi đến trước mặt Diệp chăn cưỡng ép kéo ra một nụ cười. Vừa rồi là chị không biết lựa lời nói, chăn chăn, em đừng đừng hiểu lầm chị, chị không phải cố ý đâu. Diệp chăn vô cùng kinh ngạc nhìn cô ta. Chăn chăn, thật xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho chị. Vừa rồi tâm trí chị bị mê mụi là chị nghĩ lầm rồi, nhưng em phải tin chị thật sự không tham lam. Em với chị từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ còn không biết chị là loại người nào sao? Nhìn bộ dáng chịu nhục này, trong lòng Diệp Trăn còn vì cô ta mà lớn tiếng kêu được. Vừa mới còn la to, một lát sau liền co được giãn được quả nhiên là nữ chính. Lúc trước vì mạng của mình, Diệp Trăn không muốn đắc tội Diệp Tình, cho nên lúc nào cũng nhường nhịn chiều theo cô ta. Hiện tại xem ra cô không có cơ hội chạy trốn khỏi ma trào của lục Bắc Xuyên nữa rồi, làm sao sẽ tiếp tục để mình bị ủy khuất giống như trước nữa? Chị, bộ áo cưới kia em rất thích lại bị chị xé hỏng mất rồi, em hy vọng chị có thể bồi thường cho em. Nụ cười của Diệp Tình tức khắc cứng lại, cha Diệp vội vàng đi tới giải vây. Tình tình, con mau đến hiện trường hôn lễ xem mẹ con một chút đi. Diệp Tình thấy vậy liền thuận theo rời đi cùng cha Diệp. Nhìn bóng lưng Diệp Tình, Diệp Trăn không tự chủ được muốn biết sự tình bên trong, biểu hiện của Diệp Tình ở trong buổi tiệc rượu kia đến cùng có biết bao mê người, đến nỗi còn khiến cho chùm phản diện Lục Bắc Xuyên phải nhớ mãi không quên suốt hơn 20 năm. Lục Bắc Xuyên đi tới ôm eo thon của cô thấp giọng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Diệp Trăn nhìn hắn cố ý làm lơ một cỗ chua ê ẩm đang trào dâng dưới đáy lòng mình không lý do. Đang nhớ tới dáng vẻ anh bị Diệp Tình mê hoặc đến mức thần hồn điên đào. Lục Bắc Xuyên. Trường 29, những vị khách được mời đến trong hôn lễ của Lục Gia đa phần đều là nhân vật có mặt mũi, ai cũng có vẻ nho nhã lễ đổ. Cho dù trong lòng rất không kiên nhẫn, nhưng trên mặt cũng phải biểu hiện như bình thường, trò chuyện rất vui vẻ. Về phía bên họ hàng của Diệp Gia, lại không có được tính nhẫn nại như vậy. Tục ngữ nói Hoàng đế còn có họ hàng nghèo, nói gì đến Diệp Gia còn là nhà giàu mới nổi, đương nhiên cũng không tránh được. Có không ít đám họ hàng thường xuyên dựa dẫm vào dịp ra, cha dịp lại thích sĩ diện, được một đám người thân nghèo xin sỏ, bất luận chuyện gì cũng đều đáp ứng. Được bọn họ tâng bốc và cảm ơn, trong lòng cảm thấy mười phần yêu Việt. Mà những người họ hàng nghèo bên dịp ra, mặc dù bình thường dựa dẫm vào dịp ra được thơm lây không ít chuyện tốt nhưng trong lòng nói thế nào vẫn có chút không dễ chịu. Tuy trên mặt ăn nói khép nép nhưng sau lưng lại âm thầm chào phúng bốn chữ nhà giàu mới nổi thường xuyên ngóng trông dịp ra gặp bất chắc. Cái này nói thẳng ra được gọi là ghen ghét chỉ là một đám bạch nhãn lang mà thôi. Lần này con gái Diệp tình của Diệp ra được gà cho Lục Bắc Xuyên, đây là chuyện đại sự A. Có ai mà không biết Lục ra và Lục Bắc Xuyên, loại chuyện tốt như vậy mà lại rơi xuống trên người Diệp tình, mặc dù trong lòng đám người họ hàng Diệp ra cảm thấy vô cùng ghen ghét nhưng vẫn phải giả bộ vui mừng hớn hở đi chúc mừng cha mẹ Diệp. Nói một đống lời chúc phúc chỉ vì cái thiệp cưới tham gia hôn lễ kia mà thôi hôn lễ của lục gia tuyệt đối không sơ sài. đám họ hàng người quen bên lục gia ai cũng là người bình thường khó gặp, cho nên đám họ hàng bên diệp gia cầm thiệp cưới, dẫn theo đứa con gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy tham gia hôn lễ. nói lời xã giao hoa mỹ chúc mừng cha mẹ diệp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội để làm quen được với ai. thẳng đến lúc lục bắc xuyên bỏ diệp tình lại rồi rời đi. Trước mắt bao người, lục bác xuyên không trừ lại cho bất luận kẻ nào mặt mũi, bỏ cô dâu ở lại sau đó liền chạy đi, thật đúng là kiêu ngạo Một đám người ở dưới khán đài lớn tiếng bàn tán xem rốt của có chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chú rể lại bỏ cô dâu ở lại sau đó chạy đi? Đúng vậy à, hôn lễ này đến cùng đã kết thúc hay chưa? Đang cử hành hôn lễ gần một nửa rồi lại đổi ý, không lẽ là thanh âm cố ý vặn nhỏ chút? Không lẽ là lục ra chướng mắt con gái của Diệp ra cho nên đổi ý rồi. Không ít người suy đoán ác ý ở trong lòng. Mẹ Diệp nghe thấy tức giận đến mức toàn thân phát run, nhưng ở trước mặt mọi người, bà cũng không thể làm mình mất mặt được cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Không lâu sau, Diệp Thình đi vào từ cửa sau, cô ta hơi hơi cúi đầu, mặc dù không muốn bị người ta trông thấy, nhưng trong này lộ liễu như vậy, làm sao có thể giấu được. Có không ít người ngay lập tức nhìn thấy cô dâu đã thay áo cưới xuất hiện, tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Lúc đi qua bàn khách những tiếng bàn tán xôn xao kia giống như từng mũi dao, đâm thật sâu vào trong lòng Diệp Tình, khiến cô ta vô cùng khó chịu. Nhưng cô ta chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, tay nắm chặt thành quyền, chạy chối chết đến chỗ mẹ Diệp. Mẹ Diệp vừa nhìn thấy Diệp Tình liền đứng lên, tràn đầy quan tâm hỏi cô ta. Tình tình con không sao chứ? Ánh mắt Diệp tình đỏ bừng, vẫn còn hơi sưng nhẹ, lộ ra một nụ cười ủy khuất. Còn không sao ạ, vì không muốn khiến cho Diệp tình xấu hổ, mẹ Diệp liền nắm tay Diệp tình, muốn kéo cô ta đến một bàn khác. Không ngờ lục phu nhân lại đột nhiên nhìn Diệp tình cười nói, bộ lễ phục này rất thích hợp với con, thật là xinh đẹp. Mau ngồi xuống đi, vừa rồi bác Xuyên mới gọi cho bác, nói là đã xong rồi, hôn lễ sẽ ngay lập tức được cử hành. Không còn cách nào khác Diệp tình đành phải ngồi sát bên cạnh mẹ Diệp. Tình tình, chuyện vừa rồi bác không nói nhưng bác nghĩ con cũng biết là bác muốn nói gì. Có một số việc nói quá rõ sẽ không có ý nghĩa nữa, con là người thông minh, hẳn là sẽ hiểu ý của bác. Diệp tình kéo ra một nụ cười miễn cưỡng. Bác gái, con biết những việc này đều là do con mà ra. Mặc dù bình thường chăn chăn không thích nói chuyện, nhưng kỳ thật nó là một đứa bé có lòng tự trọng rất cao, vẫn luôn muốn theo đuổi tình yêu tự do. Nó và Lục tiên sinh mới ở chung không lâu, hai người không nảy sinh tình cảm gì cũng là chuyện bình thường. Chăn chăn một lòng muốn rời đi bác cũng đừng trách nó. Những lời này đều là lựa lời mà nói, Diệp tình không cảm thấy mình nói sai chỗ nào. Nói thẳng ra chính là đang nói cô ta đồng ý tặng vị trí bà Lục này cho Diệp chăn, đồng thời mách ngầm rằng Diệp chăn cố ý bỏ trốn. Lục phu nhân nghe xong những lời này chỉ tùy ý cười hai tiếng. Bác biết rồi, chăn chăn vẫn chỉ là một đứa bé, gả cho một người không có tình cảm đương nhiên sẽ biết sợ, muốn bỏ đi cũng là chuyện bình thường, điểm ấy bác rất hiểu. Nhưng bà thông ra à, bà yên tâm, về sau bác xuyên nhà chúng tôi sẽ chăm sóc cho chăn chăn thật tốt. Có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để cho nó chịu một chút khi dễ nào, bà cứ yên tâm đi. Đáng lẽ Diệp tình còn muốn nói xấu Diệp chăn trước mặt lục phu nhân một chút thật không nghĩ đến lục phu nhân lại là người thấu tình đạt lý như vậy, chỉ bằng giam ba câu nói đã tiếp nhận được sự thật này rồi. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay vẫn là một vấn đề rất khó giải quyết nhìn thấy lục phu nhân ngược lại còn che chở Diệp chăn như vậy, cỗ ghen ghét và phẫn hận từ dưới đáy lòng Diệp tình ngay lập tức đều thi nhau tràn ra khỏi hốc mắt. Những điều này đáng lẽ nên thuộc về cô ta. Đột nhiên, trong hội trường xuất hiện không ít nhân viên khách sạn đi đến từng bàn rượu, bọn họ cười tạ lỗi, thay đổi tất cả các thẻ bài ghi chữ đám cưới của Lục Bắc Xuyên và Diệp Tình trên bàn trưng bày, đổi lại thành tên của Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên. Có không ít người vẫn không hiểu cho lắm, nhưng đám họ hàng bên Diệp Gia lại bừng tỉnh đại ngộ. Bên họ hàng có ai mà không biết chuyện Diệp Gia có đôi chị em song bào thai? Người chị thông minh yêu tú, đứa em ngược lại rất trầm mặc vô cùng bình thường. Lúc nhận được thiệp cưới của Diệp Tình và Lục Bác Xuyên bọn họ vẫn còn cảm thán Diệp Tình thật là ưu tú, ngay cả Lục Bác Xuyên cũng không thoát khỏi cô ta. Nhưng cũng chỉ là cảm thán mà thôi, không có quá nhiều cảm xúc ngoài dự đoán lắm. Thật không nghĩ đến người kết hôn với Lục Bác Xuyên lại là Diệp Trăn. Cái đứa em vẫn luôn yên lặng, một nửa cũng không bằng chị của mình Diệp Trăn sao. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, tiếng bàn tán nối liền không dứt Diệp Trăn, tại sao lại thành Diệp Trăn rồi? Thật đúng là nhìn không ra, nhìn Diệp Trăn bình thường như vậy thế mà lại có thể khiến cho Lục Tổng coi trọng. Câu nói này ở dưới loại tình huống này cũng không giống như là chúc phúc. Đúng vậy à tôi thấy đứa bé kia bình thường cũng không thích nói chuyện càng không thích ăn diện cũng không thấy yêu thích cái gì tại sao lại có thể. Vậy vừa rồi Lục Tổng bỏ rơi Diệp Tình là vì muốn đi tìm Diệp Trăn sao? Còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao con bé Diệp Trăn này thật sự là quá may mắn. Ai nói không phải đâu. Thân phận bà lục này có biết bao nhiêu người ghen tị đến đỏ cả mắt. Lúc trước tôi đã xem trọng con bé Diệp Trăn này rồi, nó quả là có phúc khí. Có không ít ánh mắt của mọi người đặt ở trên người Diệp Tình. Nghe thấy những lời đó tâm Diệp Tình như rơi vào hầm băng. Cái cảnh tượng này giống như lại được trở về đời trước cái đoạn thời gian khiến cô ta chằn chọc kém chút nữa đã sụp đổ đó. Tất cả những lời từng tán dương Diệp Tình đều chuyển hướng sang Diệp Trăn. Nửa đời trước cô ta sống ở trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tuổi già lại trở thành một người con nghèo khó hơn so với bình thường. Lúc mọi người ở đây đang bàn tán ầm ĩ, trong hiện trường hôn lễ bỗng vang lên tiếng âm nhạc trầm bổng. Cửa lớn hội trường được mở ra, Diệp Chân mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết, khoát tay cha Diệp theo tiếng âm nhạc chậm rãi đi vào từ phía ngoài cửa. Ánh đèn toàn bộ hội trường ảm đạm, duy trì có ánh đèn trên đỉnh đầu Diệp Chân và hai dãy đèn bên cạnh là phát sáng rạng rỡ những mảnh kim cương nhỏ được khảm nạm bên trên chiếc áo cưới ở dưới ánh đèn phản xạ ra ánh hào quang chói mắt ánh mắt mọi người không tự chủ được bị Diệp chăn hấp dẫn ở một bên Diệp Tình nắm chặt tay mẹ Diệp cúi đầu không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ nhìn bộ dáng này của Diệp Tình mẹ Diệp cũng đau lòng nắm chặt tay của cô ta nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay an ủi tình tình nhà mình đáng giá có được tốt hơn Diệp Tình miễn cưỡng cười nói vâng Đúng vậy, cô ta đáng giá có được tốt hơn nhiều. Đó cũng chỉ là Lục Bắc Xuyên mà thôi, cô ta không tin dựa vào điều kiện của cô ta mà không tìm được một ai ưu tú hơn Lục Bắc Xuyên. Trong nháy mắt, Diệp Trăn đã đi đến trên khán đài, cô được cha Diệp tự tay trao cho Lục Bắc Xuyên. Cha Diệp nhẹ lau nước mắt, trên mặt mũi tràn đầy vẻ không nỡ, khẽ ôm Diệp Trăn thể hiện tình cha con sâu đậm. Những vị khách đang ngồi ở đây đều là những diễn viên có kinh nghiệm lâu năm toàn bộ mọi người đều ăn ý quên đi chuyện chú rể bỏ đi tìm cô dâu vừa mới phát sinh hơn 2 giờ trước rồn dập vỗ tay chúc phúc. Lỏng bàn tay Diệp chăn bị Lục Bác Xuyên siết chặt bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt còn bị Lục Bác Xuyên nhìn đến mức không hề chớp mắt gương mặt cô đột nhiên có chút nóng lên. Cô phát hiện mình có chút lo lắng khẩn trương, người chủ trì phát biểu một vài lời chúc phúc, sau đó đưa microphone cho Lục Bác Xuyên. Lục Bác Xuyên cầm lấy, bình tĩnh nhìn Diệp Trăn, tất cả mọi người trong phòng đều duy trì sự yên tĩnh. Diệp Trăn cũng nhìn Lục Bác Xuyên, chớp mắt dùng việc này để che giấu sự khẩn trương và bất an của mình. Lúc đang chờ đợi hắn nói cái gì đó, liền chơ mắt nhìn thấy Lục Bác Xuyên quỳ một gối xuống ở trước mặt cô. Này, anh đang làm gì vậy? Diệp Trăn giật nảy cả mình, vô ý thức lui về sau một bước thấp giọng nói. Có một chuyện trước khi hôn lễ được bắt đầu anh nhất định phải làm. Lục Bắc Xuyên không đáp chỉ nhìn cô nói, một năm trước anh xảy ra tai nạn xe của hôn mê gần một năm, nếu như không phải là nhờ có em thì anh cũng không có khả năng tỉnh dậy nhanh như vậy được. Anh đã từng hứa anh sẽ chăm sóc em cả một đời. Hắn dừng một chút nhìn ánh mắt dần dần kinh ngạc của Diệp Trăn, nói tiếp có lẽ em không tin, nhưng từ lần đầu tiên gặp em anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai chúng ta. Em có nguyện ý tín nhiệm anh, giao phó cả cuộc đời của mình gả cho anh không? Mặc dù không nói ra cái chữ yêu này, nhưng trong từng câu chữ vẫn tràn đầy yêu thương lại không cần ai nói cũng hiểu. Diệp chăn nhìn hắn, đầu não trống rỗng. Cô thật sự bị chấn kinh rồi. ồn nhù và lãng mạn như vậy, một chút cũng không có dáng vẻ cường thù hào đoạt của chùm phản diện. Không phải bình thường hắn sẽ cường ngạnh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô sau đó tuyên bố với tất cả mọi người đây là vợ của lục bác xuyên hắn sao? huống chi hắn còn một người đàn ông trầm ổn như thế, vậy mà lại ở trước mặt mọi người cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu hôn cô sao? Nếu như em không đồng ý anh sẽ không cưỡng cầu. Nhưng cả đời này, ngoại trừ anh ra em cũng đừng mong tay giá được cho người khác, anh sẽ một mực theo đuổi em, đến khi em đồng ý mới thôi. Diệp chăn nhỏ giọng thầm thì bá đạo, lục bác xuyên thấp giọng cười nhẹ một tiếng, lấy ra chiếc nhẫn lúc trước được đeo trên ngón tay Diệp chăn, nâng lên trước mặt cô. Anh cam đoan với em, anh sẽ dùng cả đời này để chăm sóc em, sẽ không để cho em chịu dù chỉ là một chút ủy khuất, anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có lẽ Diệp Trăn không biết lúc hắn đang trong giai đoạn không thể động đậy, tất cả những người nhìn như có vẻ quan tâm đến bệnh tình của hắn, nhưng lại cũng sơ ý xem nhẹ tình trạng cơ thể của hắn. Dù chỉ có Diệp Trăn có thể cẩn thận biết được khối đầu của hắn có quá thấp hay không, nguyện ý ngồi ở trước giường không biết mệt mỏi đấm bóp cho hắn, sẽ không ngừng nói chuyện cùng hắn, chỉ bởi vì bác sĩ nói làm như vậy có thể kích thích bệnh nhân tỉnh dậy được. Sau khi trải qua một giai đoạn dài thử thách lòng người, so sánh ra, Diệp Trăn vẫn rất lương thiện, đơn thuần và đáng quý như vậy. Hắn không muốn để người đáng quý như vậy chạy khỏi mình. Khi đó hắn liền suy nghĩ, chờ hắn tỉnh lại. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cho cô chịu một chút xíu ủy khuất nào. Diệp chăn trầm mặc một lát trong lòng hình như cũng không quá lưỡng lực cân nhắc, chỉ là nhìn người đàn ông trước mắt này, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ rung động xưa nay chưa từng có. Vậy anh có thể đáp ứng tôi một điều kiện không? Điều kiện gì anh cũng có thể đồng ý với em. Diệp chăn nhỏ giọng nói về sao anh phải nghe lời tôi trông coi một tên chùm phản diện cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là sau khi tiểu nhân vật phản diện được sinh ra, sau đó mới bắt đầu gà bay chó chạy. Mặc dù có hơi lo lắng sớm một chút, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn là tốt nhất. Lục bác xuyên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Diệp Trăn, thấp giọng cười nói, được về sau cái gì anh cũng đều nghe lời em. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, Diệp Trăn không khỏi có chút hoảng hốt quanh đi quần lại, cuối cùng cô vẫn trở thành vợ của chùm phản diện. Bất quá bây giờ lại không có cảm xúc bối rối phiền muộn như lúc trước nữa Tại sao không nói trước là anh sẽ cầu hôn ở hôn lễ Lục Bắc Xuyên đứng dậy ôm Diệp Trăn Hôn lên cái chán của cô thấp giọng nói Lần đầu kết hôn không có kinh nghiệm Diệp Trăn rất quan tâm cười nói Không sao lần sau rồi sẽ có kinh nghiệm thôi Lục Bắc Xuyên, chương 30, luyến tiếc như chân bào Trên khán đài một mảnh ấm áp Dưới khán đài lại dần dần có người đứng ngồi không yên Mặc dù không biết vì sao cô dâu đột nhiên từ Diệp Tình lại đổi thành Diệp Trăn, nhưng hai chị em này dáng dấp rất giống nhau, đoán chừng là nhận nhầm người. Sao loại chuyện như vậy lại có thể phát sinh ở trong hôn lễ? Chị thầm như, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay không phải là hôn lễ của Lục Bắc Xuyên và Diệp Tình ư? Tại sao đột nhiên lại đổi thành Diệp Trăn rồi? Hóa ra cô dâu có thể tùy tiện đổi sao? Người nói chuyện chính là gì của Diệp Tình thầm tĩnh? Tính tình bà ta từ trước đến nay vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng nghĩ gì nói nấy. Phần lớn lời nói ra đều không phải những lời gì dễ nghe, nhưng bà ta vốn ngây thơ và có tấm lòng nhiệt tình. Người không rõ nội tình có lẽ sẽ cho rằng thầm tĩnh là người nói năng chua ngoa, nhưng thật ra lòng lại như đậu hũ. Trong lòng có ý tốt lại làm thành chuyện xấu tính cách ngay thẳng, không có nhiều tâm cơ chỉ là hay nói những lời không dễ nghe đắc tội với nhiều người, nói trắng ra cũng chỉ là ý kiếu thấp mà thôi. Nhưng mẹ Diệp sống chung với bà ta nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết được bà ta có tâm tư gì. Thẩm tĩnh ở trước mặt lục phu nhân thì ra vẻ bênh vực lẽ phải, giống như là muốn làm chủ cho Diệp tình. Dù sao thì em cũng là gì của Diệp tình, Diệp tình nhà chúng ta bị người ta khi dễ, không phải chúng ta nên tìm hiểu rõ tình huống rồi đi tìm đối phương đòi công đạo sao. Sắc mặt mẹ Diệp không được tốt lắm, mặt mày âm trầm nói ra, được rồi, chuyện này em cũng đừng nhúng tay vào. Em nói nghe chị thầm như, nhìn chị cũng thật là bình thản. thẩm tĩnh ngồi ở bên cạnh mẹ Diệp thấp giọng nói, lục bác xuyên bỏ rơi Diệp tình trước mặt mọi người, dẫn theo Diệp chăn lên khán đài, chuyện này rõ ràng chính là đang và mặt tình tình. Hôm nay chúng ta không làm gì, về sau tình tình của chúng ta còn làm người như thế nào đây? Không thể khi dễ người khác như vậy được, bọn họ coi Diệp tình của chúng ta là cái gì? Nói kết hôn liền kết hôn, nói bỏ liền bỏ sao? Nam sinh theo đuổi tình tình có thể đứng xếp thành một hàng dài, có rất nhiều người muốn nó nha. Được rồi, chuyện này chị biết nên giải quyết thế nào mà em đi đi. Bây giờ mẹ Diệp cực kỳ phiền muộn, Thẩm tĩnh nói không sai, sau khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, tình tình nhà bà cũng đã biến thành trò cười trong mắt người khác rồi. Bà lo lắng còn không xong, làm gì có thời gian để mà cãi cọ với thầm tĩnh nữa. Chị, thái độ này của chị là có ý gì? Chị là mẹ tình tình đó, sao có thể nén giận như vậy? Không được nếu chị không đi thì em đi, nỗi nhục này ngươi làm mẹ như chị có thể nuốt trôi được nhưng em là gì lại nuối không trôi. Nói khi thế hùng hổ xong liền muốn đi tìm người lục gia tính sổ. Diệp tình một tay níu thầm tĩnh lại, cô ta cố kỵ người của lục gia thấp giọng hấp thấp nói, gì à, việc này tự con xử lý được không cần gì quan tâm đâu. Không ai nói gì cũng không biết nguyên do tất cả cũng đều chỉ là mọi người suy đoán lung tung mà thôi. Không có chứng cứ gì, có lẽ vẫn sẽ còn có người cho rằng, là đứa em mặt dày vô sỉ vì muốn gà cho nhà giàu nên lên kế hoạch muốn đoạt chồng của chị mình. Một lúc sau, lời đồn đại truyền ra, bị bóp méo thành cái dạng gì ai mà biết. Chỉ cần không công khai, việc này đối với Diệp Tình mà nói chính là vừa có lợi vừa vô hại. Nhưng nếu việc này thật sự bị công khai trước mặt mọi người, vậy cô ta sẽ thật sự không có cách nào làm người nữa rồi. Thẩm tĩnh nhìn hai cặp mắt đỏ bừng của Diệp Tình chị nhìn tình tình nhà mình chịu nhiều ủy khuất như vậy, các người không dám nói, vậy tôi sẽ nói. Trần trần không sợ mang giày, hai người sợ lục ra bọn họ, nhưng thầm tĩnh tôi lại không sợ. nói xong, bà ta hất cánh tay diệp tình ra, diệp tình vẫn liên tục lôi kéo lại thấp giọng nói. gì à, được rồi, chuyện này gì đừng đi mà. giờ phút này mẹ diệp thật hận không thể sai người ném bà ta ra khỏi hội trường, nhưng hiện tại bà là mẹ của cô dâu. Tất cả mọi người đều đang chú ý, sao có thể làm ra hành động kinh thiên động địa gì được. Thẩm tĩnh, em ngồi xuống cho chị. Việc này không cần em làm náo loạn đâu. Ánh mắt mẹ lục nhìn thì giống như đang tập trung đặt trên người lục bác xuyên và diệp chăn. Lỗ tai lại nghe lấy mẹ diệp và em gái của bà ta nói chuyện với nhau, lại cố tình giả bộ không nghe thấy, bất động thanh sắc vỗ tay. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, vị gì họ này liền tránh thoát khỏi mẹ diệp và diệp tình, vội vã chạy lên khán đài. Cha Diệp trên khán đài vừa nhìn thấy được thẩm tĩnh, liền biết người đàn bà này chỉ sợ là đang muốn gây chuyện ông ta vội vàng kéo cô ta lại. Làm gì vậy, mau đi xuống đi, anh rể, người hiền bị bắt nạt Diệp chăn là con gái của anh tình tình thì không phải sao. Người làm cha mẹ không thể quá thiên vị được, chuyện này về sau anh sẽ giải thích cho em, bây giờ em đi xuống trước đi, đừng đứng ở đây trước thêm mất mặt nữa. Mất mặt, thế nào là mất mặt, em hỏi thế nào là mất mặt. Thật đúng là chưa từng thấy người làm cha mẹ nào như hai người. Bà ta đẩy cha Diệp ra, nhìn lục bác xuyên cao giọng nói, lục tiên sinh tôi muốn hỏi cậu tôi nhận được thiệp cưới của cậu và Diệp Tình, tại sao vừa lên khán đài lại trở thành Diệp Trăn rồi. Cậu coi Diệp Tình nhà chúng tôi là cái gì vậy hả? Âm nhạc trong hội trường ngừng lại, người chủ trì cười cười muốn hòa giải nhưng lại bị lục bác xuyên ngăn cản. Chuyện này hắn cũng đang định nói cho rõ ràng, tiếng bàn tán và ánh mắt phía dưới quá mức phô trương, khiến cho hắn cảm thấy không quá dễ chịu. Diệp chăn nhìn qua thì giống như là không thèm để ý, nhưng hắn lại không thể không để ý. Lục bác xuyên tùy ý nhìn cô một cái. Chuyện này đáng lẽ là tôi không muốn nói ra, là vì không muốn khiến cho các người mất hết mặt mũi, dù sao hôm nay cũng là ngày tốt lành của tôi và chăn chăn, loại chuyện này nói ra cũng chỉ phá hư sự hào hứng của mọi người mà thôi. Hắn một tay ôm eo Diệp Trăn, một tay cầm microphone, nói với tất cả mọi người ở đây, giới thiệu cho mọi người một chút, người phụ nữ hiện tại đang đứng ở bên cạnh tôi, từ hôm nay trở đi chính là vợ của Lục Bác Xuyên tôi, cô ấy tên là Diệp Trăn. Ánh mắt Lục Bác Xuyên nhìn về phía Diệp Tình, hai con người sắc bén giống như mũi tên, khiến cho Diệp Tình không tự chủ được cúi đầu, không dám đối mặt với hắn. Mọi người hẳn là ai cũng biết một năm trước tôi xảy ra tai nạn xe gộ đến tận nửa tháng trước mới tỉnh lại được trong khoảng thời gian tôi hôn mê là Diệp Trăn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Có thể nói là nếu như không nhờ vợ của tôi ngày đêm không ngủ chăm sóc thì tôi cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Lục Bác Xuyên cúi đầu nhìn Diệp Trăn. Đối với việc này tôi rất cảm kích vợ của tôi. Nhưng khi cưới, vợ của tôi lại lấy danh nghĩa là Diệp Tình tới chăm sóc tôi, khiến cho tôi và người nhà của tôi vẫn cho rằng người chăm sóc cho tôi là Diệp Tình. Tôi không biết tại sao Diệp Tình tiểu thư lại muốn ôm trên người sự thực rằng cô ấy mới là người chăm sóc tôi. Nhưng cứ coi như là giống nhau như đúc đi, thì tôi cũng không cho rằng có ai có thể thay thế được vợ của tôi. Lục Bắc Xuyên nói những lời này cũng không quá thẳng thắn, thậm chí còn có chút huyền truyền, nhưng những vị khách ở đây có người nào mà không phải cáo già? lời bóng nói gió có ai mà nghe không hiểu đâu. Nói tới nói lui tóm lại không phải là Diệp Trăn chăm sóc Lục Bắc Xuyên hơn một tháng cuối cùng lại bị Diệp Thình thay thế, cô ta muốn dùng thân phận của Diệp Trăn gà vào lục ra để hưởng vinh hoa phú quý thôi sao. Hiển nhiên thẩm tĩnh cũng không biết còn có chân tướng này, bà ta ngốc lăng trong chốc lát trên mặt lộ rõ thần sắc xấu hổ. Cái này có chuyện như vậy thật sao? Mặt lục bác xuyên không biểu tình liếc nhìn toàn bộ hội trường. Diệp Trăn, vợ của tôi, là một người lương thiện dịu dàng, tôi hy vọng các vị sẽ không suy nghĩ xấu về cô ấy. Về sao tôi không muốn nghe thấy dù chỉ là một ít lời đồn đại vô căn cứ nào nữa? Ánh mắt mọi người ở đây liếc qua liếc lại trên người Diệp Trăn và Diệp Tình. Lục gia rất biết lượng người để mời, phần lớn đều là thành phần tri thức có kinh nghiệm, thể loại người nào cũng đã từng gặp qua rồi, cho nên đối với hành vi của Diệp tình cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ bất động thanh sắc giò xét âm thầm ghi việc này ở trong lòng. Những người họ hàng bạn bè thân thích bên Diệp gia thì ngược lại. Từ nhỏ đến lớn Diệp tình vẫn luôn ưu tú, vậy mà hình tượng lại bị đổ vỡ chỉ trong vòng một ngày, khó tránh khỏi sẽ có người bàn tán hai câu không dám nghĩ tới a, sao Diệp Tình lại có thể vì ham muốn được gả vào nhà giàu mà đoạt chồng của em mình. Thật đúng là nhìn không ra, bình thường nhìn Diệp Tình ưu tú như thế, vậy mà cũng chỉ vì tham lam mà biến thành như này. Thật đúng là mất mặt, đã nói rồi mà, tôi thấy Chăn Chăn rất ngoan, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thành thật lại còn lương thiện, quả là có phúc khí. Tôi đã nói rồi, từ nhỏ Chăn Chăn đã luôn thành thật tại sao lại dám đoạt chồng của chị mình được? Vừa rồi suy chút nữa đã hiểu lầm chăn chăn rồi Ai ra tôi nhìn Diệp tình lớn lên từ nhỏ Đứa bé này cũng không giống như là loại người này Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy rồi Biết người biết mặt không biết lòng Cô xem xem thầm như đối xử bất công với hai đứa bao nhiêu Cái gì tốt đều cho Diệp tình trước Mà Diệp chăn thậm chí còn không giống như con gái của bà ta Bây giờ chăn chăn cũng coi như là hết khổ rồi Thì loại mẹ như vậy không cần cũng được Sao có thể bỏ được a Diệp chăn được cả vào lục ra, về sau nhá, vợ chồng hai người thầm như nịnh bợ còn không kịp đâu. Để tôi xem hai người này nịnh bợ Diệp chăn như nào. Bên tai truyền đến tiếng bàn tán xôn xao, Diệp tình tức giận đến mức toàn thân run dày. Cô ta thật sự hận chết Diệp chăn, nếu như không phải do nó thì hôm nay cô ta cũng sẽ không trở thành trò cười của tất cả mọi người rồi. Nhưng những lời lục bác xuyên nói đều là sự thật hết lần này tới lần khác cô ta lại không có cách nào phản bác. Nếu như cô ta dám đứng lên phản bác vậy cả đời sau này cô ta cũng đừng nghĩ tới việc lôi kéo được quan hệ gì từ lục ra. Hiển nhiên mẹ Diệp cũng hiểu chuyện này không thể lên tiếng, chỉ đành phải lôi kéo tay Diệp tình an ủi cô ta. Đứa con gái bà yêu quý nhất bị khi dễ thành như vậy, trái tim mẹ Diệp như bị trà đạc chảy máu không ngừng. Thẩm tĩnh hốt hoảng đi xuống dưới khán đài, trở về ngồi lại chỗ cũ, lại bị một cô bé ăn mặc xinh đẹp ngồi bên cạnh thấp giọng chỉ trích. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mắc cỡ chết đi được, mất mặt, mẹ còn có thể mất mặt hơn Diệp tình sao? Trên mặt thầm tĩnh không có chút thần sắc ngượng ngùng nào, bà ta cười lạnh nói, loan loan, mẹ đang giúp con hả giận đó. Con xem con đi, lúc trước nhịn Diệp tình không biết bao nhiêu lần, hôm nay vạch trần được lớp mặt nạ thật sự của Diệp tình, chúng ta cũng xem như được mở mày mở mặt rồi. Để mẹ nhìn xem về sau còn ai dám cưới Diệp tình nữa. Mẹ trước mặt mọi người mẹ khiến Diệp tình xấu mặt mẹ không sợ về sau nhà bác Diệp. Mẹ sợ bọn họ sao? thẩm tĩnh cười nhào, bây giờ Diệp chăn gả cho lục bác xuyên, nó mới là người chúng ta cần phải để ý, Diệp tình thì tính là cái gì? Huống chi lúc trước thẩm như đối xử bất công như vậy, mẹ cũng không tin Diệp chăn không có khối u trong lòng. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Diệp ra đối xử bất công với hai đứa con gái có ai mà không biết? Hai đứa con gái, một đứa thì ưu tú kiêu ngạo, một đứa thì bình thường nhát gan đứa giống như viên chân châu, đứa còn lại lại giống cục đất cát. hiện tại cục đất cát được người ta xem như viên kim cương nâng trong lòng bàn tay, luyến tiếc như chân bào, mà chân châu lại bị bỏ đi như cặn bã, thật sự là hà giận. trên khán đài, Diệp chăn lặng lẽ giật giật ống tay áo của Lục Bắc xuyên thấp giọng nói, Lục tổng a, bộ dáng này của anh sẽ chỉ khiến cho chị ta càng ghen ghét tôi hơn thôi. cô nhìn ánh mắt như sói như hổ của Diệp Tình, giống như đang muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cô. Nhìn đôi môi đỏ mềm mại kia không ngừng đóng mở, hai mắt lục bắc xuyên nhắm lại cuối người khẽ hôn cô một cái. Không sao em cứ dần thích ứng đi, về sau sẽ còn có thêm nhiều người ghen ghét em hơn. chương 31, mẹ chăn chăn mang thai rồi. Mặc dù buổi hôn lễ này xảy ra nhiều biến cố, nhưng cũng may là kết thúc viên mãn. Khách quý hai bên nhà lên chúc phúc cả hai người sau đó dần dần đi về, đám cưới hạ màn kết thúc. Ánh chiều tà le lói, sau khi Lục ra đưa tiễn tất cả bạn bè họ hàng về thì cũng chuẩn bị về nhà. Ở cửa cha Diệp đang đứng trước xe chờ đợi, hiển nhiên đã chờ khá lâu. Thấy Lục Bác Xuyên tới, ông ta liền cười tiến lên. Bác Xuyên, về sau chăn chăn nhà chúng ta giao phó cho con, con nhất định phải chăm sóc con gái bảo bối của cha cho thật tốt đó. Lục Bác Xuyên không biểu lộ gì, chỉ khẽ vốt cằm. Cha yên tâm đi tôi biết rồi. Cha Diệp ngượng ngập cười nói, thế là tốt rồi, vậy cha đi trước nhé. Chăn chăn à, về sau nếu không bận việc gì thì nhớ về thăm nhà thường xuyên nha. Cha Diệp thật sự rất muốn nhân cơ hội này nói chuyện hợp tác công việc với Lục Bác Xuyên, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, sau khi trải qua màn kịch nháo loạn vừa rồi trong hôn lễ, Lục Bác Xuyên đối với Diệp ra bọn họ chỉ sợ là đã có chút bất mãn, vậy nên ông ta chỉ có thể đặt hy vọng lên người Diệp Chăn mà thôi. Làm sao mà Diệp Trăn không hiểu được trong lòng cha Diệp đang suy nghĩ cái gì từ đầu tới cuối rốt cuộc trong lòng ông ta vẫn chỉ coi đây là một cuộc giao dịch bán con gái để cầu vinh mà thôi, nào có mấy phần tình nghĩa cha con. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Vâng, cha Diệp nhìn một đoàn người thân thích bên lục ra lái xe rời đi âm thầm thở dài, ông ta nhìn thái độ của Diệp Trăn, sớm biết vậy thì năm đó đã quan tâm đứa con gái này nhiều hơn rồi. Vừa nghĩ tới đó cha Diệp lại âm thầm oán trách mẹ Diệp và Diệp tình. Trở lại Lục ra, Diệp Trăn tự mình ngâm chén trà bưng ra cho mẹ Lục đổi xưng hô gọi là mẹ. Mẹ Lục đưa một cái vòng tay phỉ thúy bích ngọc cho Diệp Trăn. Về sau con chính là con dâu của Lục gia chúng ta rồi, cái vòng tay này đã theo mẹ rất nhiều năm, hôm nay mẹ tặng nó cho con, hy vọng về sao con có thể sống hạnh phúc với bác Xuyên cả đời. Diệp Trăn cũng không từ chối, thản nhiên nhận lấy. Cảm ơn mẹ ạ, cô lại bưng chén trà cho Lục lão ra. Mời ông uống trà ạ. Lục lão ra không tặng món quà gì quý giá giống mẹ lục chỉ đưa cho Diệp Trăn một cái lì xì. Phong lì xì cầm lên rất nhẹ, không biết được là có gì trong đó. Ông thấy con là một đứa bé hiền lành, có con ở bên cạnh bác Xuyên ông cũng yên tâm. Ông đã già, bây giờ cũng nên đi bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Lục lão ra thở dài. Bác Xuyên, sau này lục ra giao phó cho con. Sáng mai ông sẽ trở về nhà cũ để dưỡng lão. Hy vọng con sẽ không khiến cho ông phải thất vọng. Lục thiếu nhân vào tù, lục bác xuyên nắm giữ phần lớn cổ phần của lục thị triệt để nắm lục thị ở trong lòng bàn tay. Lục lão ra bây giờ cũng bất lực. Mặc dù tức giận hành động âm thầm này của lục bác xuyên, nhưng ông cũng hiểu rằng thế hệ này của lục ra, ngoại trừ lục bác xuyên thì không còn ai khác có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề như vậy. Nếu đã là như thế còn không bằng dỡ xuống toàn bộ trách nhiệm trên vai, về nhà cũ dưỡng lão tuổi thọ còn hơn. Những chuyện phiền lòng như này ông cũng không xen vào nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu, cứ để bọn nó tự quyết định cuộc sống của mình đi. Lục Bắc Xuyên trầm giọng nói ông, ông yên tâm, có con ở đây, Lục Thị tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Lục lão ra gật đầu. Thứ ông muốn chính là câu nói này của con. Thôi, hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt rồi, đi về nghỉ đi. Mẹ Lục cũng mỉm cười nhìn Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên. Đúng rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, mẹ vẫn đang muốn được ôm cháu trai sớm đó. Nụ cười kia quả thực không cần nói cũng hiểu, nhìn đến mức Diệp Trăn cũng không nhịn được đỏ mặt cúi đầu. Lục bác xuyên ngược lại ra mặt rất dày, bình thản ông dung ôm Diệp Trăn trở về phòng. Trong phòng ngủ, Diệp Trăn sau khi tắm rửa xong ngồi ở trên ghế salon, Hiếu Kỳ lấy ra phong lì xì lục lão ra vừa đưa cho cô. Phong lì xì hơi mỏng, khiến cho người ta hoàn toàn không đoán ra được bên trong chứa cái gì. Cô mở phong lì xì, đổ đồ vật bên trong ra. Một chiếc lá bách thụ mỏng rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Trăn, trừ cái lá đó ra thì cũng không còn cái gì khác nữa. Đây là cái gì? Lục bác xuyên từ phòng tắm đi ra thuận thế ôm eo của cô. Hắn ôm Diệp Trăn lên trên giường, đắp chăn kín người cô. Lá bách thụ ý nghĩa của nó chính là hy vọng chúng ta trăm năm hạnh phúc khai chi tán Diệp. Ông đưa cho em chiếc lá này, tức là ông đã chấp nhận đứa cháu dâu này rồi. Một chiếc lá bách thụ có nhiều ý nghĩa như vậy sao? Thật à! Đương nhiên là thật, ông đã chuyển hết 10% cổ phần còn lại của ông cho em rồi, như vậy chẳng phải đã chấp nhận em rồi sao? 10%, Diệp Trăn kinh ngạc nói, xí nghiệp lục thị là tâm huyết cả đời của lục lão ra, là dùng nỗ lực cả đời để đổi lấy, vậy mà hôm nay lại chi mạnh tay như vậy, chuyển hết 10% cổ phần cho cô. Chỉ trong vòng một đêm mà cô đã trở thành tiểu phú bà hàng tỷ rồi sao? Không khỏi líu lưỡi, cái này cái này cũng quá nhiều rồi. Đây là phần thuộc về con dâu lục ra. Năm đó mẹ anh gà vào cũng có 10% cổ phần. Mặc dù 10% kia đã chuyển sang cho hắn rồi. Trên người giữ một khoản tiền lớn như vậy, chỉ trong một đêm bất chợt trở nên giàu có khiến Diệp Trăn có một loại cảm giác không thể tin nổi, giống như đang nằm mơ vậy. Bảo sao luôn luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để được gà vào nhà giàu Lục Bắc Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Diệp Trăn. Hôm nay em cũng mệt rồi, mau ngủ đi. Toàn thân Lục Bác Xuyên rất ấm áp, Diệp Trăn giống như chiếc cuốn tay và chân lạnh như băng lên người Lục Bác Xuyên để sưởi ấm. Lục Bác Xuyên cũng không có ý kiến, ngược lại còn đưa tay Xuyên qua phần gáy của Diệp Trăn, khiến cho cô tựa ở đầu vai mình tiện thể ôm luôn cô vào trong ngực. Thật ấm áp, Diệp Trăn thoải mái nghĩ. Hắn quan tâm như thế thật sự khiến cho Diệp Trăn có chút không quen, dù sao trong tiểu thuyết nói Lục Bác Xuyên đã tra lại còn xấu xa, khiến người ta tức giận đến mức nghiến răng. Vừa nghĩ tới kết cục của Lục Bác Xuyên trong quyền tiểu thuyết Diệp Trăn không khỏi thổn thức một trận. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút nguyên nhân sở dĩ Lục Bác Xuyên làm ra đủ chiêu trò xấu xa đó. Sắc mặt Diệp Trăn đột nhiên trì trệ bưng chặt bụng dưới của mình. Nếu như cô nhớ không lầm, thì chính là do tên oát con trong bụng này bày mưu tính kế bên tai cha của nó. Tiểu gia hòa này thật là xấu tính, thông minh lại không biết dùng đúng chỗ, ngược lại lúc nào cũng bày chủ ý xấu cho cha nó, hết hại cha lại đến hại mẹ. Sao vậy, lục bác xuyên nhìn động tác bưng chặt bụng dưới của cô tâm không khỏi siết chặt vội hỏi, không thoải mái à? William đã từng nói, mấy tháng đầu tiên mang thai là khoảng thời gian cần phải chú ý nhất nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Diệp chăn lắc đầu, không sao chẳng qua là em cảm thấy sinh con thì dễ nhưng nuôi lại khó. Em bé trưởng thành ra sao phần lớn là nhờ cha mẹ em đang lo lắng không biết mình có thể dạy tốt cho con mình được hay không mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Trăn nghiêm túc nói với Lục Bác Xuyên, sau này em bé ra đời thì để em dạy nó, anh không được yêu chiều nó, càng không được can thiệp vào cách dạy dỗ của em. Nếu nó không nghe lời thì cứ đánh mông nó, mặc dù anh làm cha cũng không thể đau lòng cho nó. Gần đây Lục Bác Xuyên biết không ít hội chứng của phụ nữ mang thai, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trăn, hắn nghĩ chắc là do phụ nữ mang thai tâm tình hay thay đổi thất thường mà thôi. Được anh đồng ý với em, nếu như con không nghe lời thì sẽ đánh cái mông nó. Nghe được lời cam đoan của Lục Bác Xuyên, lúc này Diệp Trăn mới an tâm một chút. Cũng không thể trách cô quá cẩn thận như vậy được phòng ngừa chu đáo mà thôi. Tuy nói là có chút buồn lo vô cớ, nhưng chuẩn bị sớm một chút vẫn tốt hơn. Có vết xe đồ trong quyền tiểu thuyết cô cũng không dám để Lục Bác Xuyên dạy dỗ con trai, nếu như lại dạy dỗ thành một tiểu nhân vật phản diện thích hại cha nó thì phải làm sao? Nhưng nghĩ lại tên oát con này vẫn đang còn ở bên trong bụng của cô chưa hình thành cơ thể đâu, sau này tâm lý của đứa trẻ tròn méo ra sao không phải vẫn là nhờ sự giáo dục của cha mẹ thôi sao? Bây giờ coi một đứa nhỏ chưa được sinh ra như một tiểu nhân vật phản diện cũng không công bằng cho lắm. Được rồi, sau khi đứa bé sinh ra rồi lại nói sau, nhưng không cho phép anh đánh con. Bất kể là nó làm sai chuyện gì thì anh cũng phải giảng đạo lý với nó trước quá mức yêu chiều và quá nghiêm khắc là hai thái cực khác nhau, nhưng đều có thể khiến con lớn lên không tốt. Nữ nhân mang thai không giảng đạo lý, ví dụ này William đã sớm đã nói với hắn. Nếu muốn để phụ nữ mang thai bảo trì tâm tình tốt thì phải làm theo ý muốn của phụ nữ mang thai, và lại đây cũng không phải là chuyện gì lớn, lục bác xuyên lập tức cười cười. Được rồi, em nói cái gì thì chính là như vậy, tất cả đều nghe lời em. Diệp Trăn hài lòng gật đầu. Chuyện em mang thai cũng không giấu được bao lâu anh định để đến lúc nào mới nói với mẹ. Đây thật là một vấn đề khó giải quyết. Nếu như trên tình hình thực tế mà nói mang thai một tháng, Diệp Trăn chắc chắn sẽ bị gán cho thanh danh ngoại tình dù sao một tháng trước lục Bắc Xuyên vẫn còn là một người thực vật. Nhưng nếu như không nói chuyện mang thai ra, phản ứng mang thai của cô theo thời gian sẽ càng mãnh liệt hơn, mẹ Lục cũng là phụ nữ đã từng mang thai, làm sao lại không biết được những bệnh trạng này, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy. Lục bác xuyên ôm cô, những chuyện này cứ giao cho anh, em không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng thai đi, anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Cũng thật là kỳ quái, từng mối lo lắng chịu nặng đặt ở trong lòng Diệp Trăn khiến cho cô lo nghĩ bất an, nhưng lục bác xuyên nói ra những lời này, lại giống như tháo bỏ xuống toàn bộ gánh nặng trên vai cô cả người đều cảm thấy dễ chịu. Muộn rồi, ngủ đi. Thần kinh Diệp Trăn bắt đầu thả lỏng, từ sáng đến tối chưa được nghỉ ngơi, bây giờ vừa mới đụng vào gối đầu thật là có chút buồn ngủ. Cảm nhận được lục bác xuyên một lúc lại vuốt ve đầu mình cơn buồn ngủ giống như thủy triều cuốn tới cô cọ sát trong ngực lục bác xuyên tìm một góc độ dễ chịu chưa đến một lát sau liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bận rộn cả một ngày, lục bác xuyên cũng cảm thấy hơi mệt hai chân mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhức Vừa nghĩ tới buổi trưa nếu như chuyến bay này không bởi vì thời tiết xấu mà ngừng bay thì bây giờ người trong ngực sớm đã không biết bay đến nơi nào rồi trời nam đất bắc muốn tìm một người nói nghe thì không chỉ dễ như vậy. Càng không thể tưởng tượng được một nữ nhân mang thai lẻ loi một mình ở nơi đất khách quê người kia dẫy rụa để sinh tồn sẽ khó khăn bao nhiêu. Nỗi sợ hãi cô sẽ biến mất vào lúc nào đó khiến hắn không khỏi ôm người càng chặt hơn, cẩn thận từng ly từng tí vuốt bụng dưới vẫn hơi bằng phẳng của Diệp Trăn còn dịu dàng hôn chán cô cười cười. Nhưng cũng may mọi chuyện đều kết thúc rồi, mọi thứ đều đáng giá. Vừa dạng sáng ngày thứ hai lục lão gia đã trở về nhà cuối cùng lư quản gia, nhìn tình hình như này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không trở lại nữa. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù lục thiếu nhân rất hỗn trướng, nhưng rốt cuộc đó vẫn là con trai của ông. Lục thiếu nhân tự làm tự chịu bị trừng phạt đúng tội, lục lão gia cũng không thể giận ca chém thớt lên người lục bắc xuyên được đành phải lấy cái cớ dưỡng lão để tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Trên bàn cơm, Diệp Trăn không có hứng dùng cái thìa mốc cháo hải sản trong cháo. Nói đến cũng thật là kỳ quái, bình thường mùi tanh của hải sản không phải là cô không thể ngửi được nhưng hôm nay vừa ngửi thấy cảm giác lại vô cùng buồn nôn. Sao vậy, không thấy ngon miệng à? Diệp chăn miễn cưỡng cười cười. Chắc là do tối hôm qua không ngủ ngon thôi à? Mẹ lục bừng tỉnh đại ngộ dùng ánh mắt trách cứ chừng lục bác xuyên. Bác xuyên con làm sao vậy? Hôm qua cả ngày đã mệt lắm rồi, tại sao còn không cho chăn chăn nghỉ ngơi? Vừa dứt lời, Diệp chăn liền quay người nôn khan. Lục bác xuyên vội vỗ lưng cho Diệp chăn, Diệp chăn vẫy tay, ra hiệu cho hắn nói mình không sao. Lục bác xuyên bưng chén cháo hải sản trước mặt Diệp chăn đi, mặt không đổi sắc nói, mẹ chăn chăn mang thai rồi. Sau này đổi thức ăn trên bàn thành món nào thanh đạm một chút đi ạ. Mang thai, mẹ lục sưỡng sờ, sau đó mừng dỡ hỏi, nhanh như vậy đã mang thai rồi sao? Được mấy ngày rồi, Diệp chăn, một tháng, lục Bắc xuyên, nửa tháng, hai người chăm miệng một lời. Mẹ Lục mờ mịt, vậy rốt cuộc là một tháng hay là nửa tháng? Diệp Trăn, nửa tháng. Lục Bắc Xuyên, một tháng. Mẹ Lục, chương 32, tính toán thời gian từ lúc Diệp Trăn thay Diệp tỉnh gà vào Lục ra đến giờ cũng đã hơn hai tháng rồi. Mà một tháng trước Lục Bắc Xuyên tỉnh lại, nửa tháng trước mới đứng lên được. Nói cách khác tính đi tính lại thì bây giờ thời gian Diệp Trăn mang thai cũng chỉ có thể là nửa tháng mà thôi. Cho nên ngay lập tức Diệp Trăn liền đáp nửa tháng. Bất quá loại chuyện mang thai này làm gì mà được nửa tháng, vừa nói xong, Diệp Trăn liền hối hận rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Bác Xuyên lại giống như muốn đối nghịch với cô, cô nói nửa tháng, hắn liền nói một tháng, không ăn ý một chút nào trong nháy mắt liền bị lộ tẩy. Diệp Trăn nhìn bộ dáng bình tĩnh mặt không đổi sắc của Lục Bác Xuyên, hận không thể đập cho hắn ta một cái tối hôm qua không phải đã nói hắn không cần quản chuyện này rồi ư. Một tháng sau, một tháng trước anh vẫn còn đang bị liệt nửa người nằm ở trên giường đó. Mẹ lục bị tin tức diệt chăn mang thai làm cho vui vẻ đến mức đầu óc chóng váng. Bà thường xuyên đi họp mặt bạn bè, không có việc gì lớn cũng chỉ là một nhóm phụ nữ tuổi tác gần bằng nhau rảnh rỗi ngồi uống trà nói chuyện phiếm để giết thời gian mà thôi. Nhưng những người đàn bà kia nếu như không phải đã được ôm cháu trai thì cũng chính là chuẩn bị có cháu. Một buổi tụ họp bình thường lại bỗng nhiên trở thành buổi thảo luận về phụ nữ mang thai, khoe khoang ganh đua so sánh về con cháu một người có đứa con trai còn chưa kết hôn như lục phu nhân mỗi lần gặp chuyện như vậy đều ngồi ở một bên ăn không ngồi chờ trong lòng cảm giác cực khó chịu. Mãi mới chờ được đến lúc con trai mình kết hôn, hôm qua còn đang suy nghĩ bao giờ mới có thể ôm cháu trai kết quả sáng sớm hôm nay đã thông báo cho bà biết con dâu đã mang bầu rồi. Mẹ lục trong nháy mắt đã nghĩ kỹ làm sao để có thể khoe khoang cháu mình với hội bạn, thậm chí ngay cả sau này cho cháu trai đi nhà trẻ nào cũng đều đã lên kế hoạch xong xuôi. Xem ra hai ngày nữa đi họp bạn bà cũng nên mang theo giấy bút để ghi chép lại kinh nghiệm nuôi cháu của những người kia. Cho nên lục phu nhân cũng không có nghĩ quá nhiều, bây giờ ở trong lòng bà chỉ cực kỳ bất mãn đối với lục bác xuyên, liền cả giận nói, lục bác xuyên chăn chăn mang thai mấy tháng rồi mà con cũng không biết. Con làm chồng kiểu gì vậy? Còn đứa nhỏ này, tại sao mang thai lại không nói cho mẹ biết? Hôm qua loạn như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lục Bắc Xuyên, vợ con cũng mang thai rồi con không thể trì hoãn thời gian tổ chức hôn lễ được hay sao? Gấp gáp muốn kết hôn như vậy à? Độc thân nhiều năm như thế còn nhất thời nóng lòng. Ở hôn lễ có nhiều người như vậy, nhỡ bị va chạm hay xảy ra xô xát gì thì sao? Nói xong, bà liền lôi kéo tay Diệp chăn. tại sao tay con lạnh như vậy? Chăn chăn à, sao lại mặc ít như thế, có phải do không đủ quần áo hay không? Lát nữa mẹ liền gọi người đưa những mẫu quần áo mới tới lục bắc xuyên, đây là vợ con đang mang thai con của con đó. Con nhìn con xem, không thèm để bụng chút nào. Thời tiết sáng sớm lạnh như thế, không biết mặc thêm áo cho vợ con sao? Nếu nó lạnh quá thì làm sao hả? Lư quản gia, ông Tăng điều hòa ôi mẹ già nên hồ đồ mất rồi. Lư quản gia sáng sớm đã đi theo lão gia về nhà cũ rồi còn đâu? Không được không được như này không được trong nhà không có người làm thì làm sao được. Mẹ đi gọi điện cho ông, để ông ấy sai mấy gì có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai ở nhà cũ sang đây chắc chắn ông vẫn chưa biết chuyện còn đang mang thai đâu, mẹ phải đi báo tin vui cho ông mới được. Nói liên miên lại nhảy một phen, làm gì còn để bụng vấn đề mang thai mấy tháng nhỏ nhoi này. Nói xong liền đứng dậy, vui mừng hớn hở đi gọi điện thoại. Lục bác xuyên cầm tay Diệp Trăn, cảm thấy tay của cô cũng hơi lạnh, liền sai người hầu trong nhà tăng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó cũng vào trong phòng lấy một cái áo khoác ra mặc cho Diệp Trăn. Đợi chút nữa anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho mẹ em không cần lo lắng đâu. Diệp Trăn gật đầu, lục bác xuyên tiếp tục dặn dò, gần đây thời tiết chuyển lạnh không nên ra khỏi cửa cứ ở nhà dưỡng thai đi, hai ngày nữa thời tiết tốt hơn rồi anh sẽ dẫn em ra ngoài. Đi đâu vậy? Lục bác xuyên thấp giọng nói, lấy giấy tờ hôn thú. Hai tháng trước dịp chăn thay dịp tình gà vào lục ra, lục bác xuyên vẫn còn đang hôn mê, loại chuyện bắt buộc cả hai bên vợ chồng phải đồng thời trình diện này tất nhiên là không thể nào làm được. Em không sao, mới mang thai hơn một tháng thôi mà không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Không được việc này cứ nghe anh, lục bác xuyên nhìn đồng hồ. Bây giờ anh phải đến công ty rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi điện cho anh. Vâng, em biết rồi. Chăn chăn à, chút nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cho con, con yên tâm, đó đều là... Lục phu nhân mang vẻ mặt tươi cười đi ra từ phòng khách Lục Bác Xuyên đứng dậy. Mẹ con có việc cần nói với mẹ. Được được được tối nay rồi nói con đến công ty trước đi, về nói sau. Nói xong, lại đi vòng qua Lục Bác Xuyên tiến vào phòng bếp. Mau làm vài món điểm tâm và quà vặt mà phụ nữ mang thai thích ăn đi. À đúng rồi, chăn chăn, con có thèm ăn cái gì không? con không thấy đặc biệt muốn ăn cái gì à? Vậy như này đi cứ chuẩn bị trước vài món chua và cay để sẵn trong nhà, sau này ba bữa cơm cứ làm thanh đạm một chút. Các người đều là đầu bếp có kinh nghiệm, hẳn là phải biết bữa ăn cho phụ nữ mang thai nên làm thế nào rồi. Hai tên đầu bếp vội vàng nói, phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi biết nên làm gì. Lục phu nhân hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dặn dò xong đầu bếp lại nói với Diệp chăn, chăn chăn a con muốn ăn cái gì thì cứ nói với đầu bếp, sau này Lục ra chính là nhà của con, con muốn làm gì thì cứ làm, biết chưa? Diệp chăn cười gật đầu, vâng ạ cảm ơn mẹ, cảm ơn cái gì, đột nhiên nhớ ra cái gì, Lục phu nhân vội vàng đi hỏi Lục bác xuyên con đã dẫn chăn chăn đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng chưa? Lục bác xuyên đang chuẩn bị nói chuyện, được rồi được rồi, đúng là không trông cậy được gì vào con. Chăn chăn chút nữa mẹ sẽ dẫn con đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra toàn thân. Lục phu nhân thở dài cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Không được không được dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, mẹ vẫn nên gọi bác sĩ đến thì hơn. Lục bác xuyên trầm mặc đứng đấy, con đi làm đi đừng đứng ở chỗ này chán đường. Lục phu nhân đẩy lục bác xuyên đang đứng sau lưng Diệp chăn ra. Lục bác xuyên nhường đường, Diệp chăn ngửa đầu nhìn hắn, chớp mắt, lục tổng anh đi làm đi. Lục Bắc Xuyên nặng nề nhìn cô ánh mắt hơi tối rồi đột nhiên hắn cúi người xuống hôn cô trừng phạt công thành đoạt đất. Đám người hầu đứng bên cạnh kinh hô một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác xấu hổ đến mức mặt đỏ tới mang tai. Diệp chăn cũng bị việc Lục Bắc Xuyên đột nhiên hôn khiến cho mặt đỏ tới tận mang tai, mãi đến khi cô kêu lên hai tiếng ô ô kháng cự thì Lục Bắc Xuyên mới bỏ qua cho cô. Anh làm gì vậy, về sau không được gọi anh là Lục Tổng. Diệp chăn giống như ghét bỏ chùi chùi miệng tức giận nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Biết chưa, lục bác xuyên nhẹ giọng uy hiếp. Biết rồi, âm điệu bị cô kéo ra rất dài. Vậy em nên gọi anh là gì? Diệp chăn hỏi lại gọi là gì? Lục bác xuyên thấp giọng nói, gọi chồng. Diệp chăn bĩu môi cô nhìn đám người hầu ngượng mùng đứng ở bên cạnh, sau đó đẩy lục bác xuyên ra qua loa nói, em biết rồi, mau đi làm đi, sắp muộn giờ rồi còn lề mề. Ánh mắt lục bác xuyên trầm xuống, làm bộ giống như định cúi xuống hôn tiếp Diệp chăn liền vội vàng đầu hàng. Chồng chồng chồng, được chưa? Nghe được lời muốn nghe, khóe miệng lục bác xuyên liền phát họa lên một đường công hài lòng, hắn nhẹ nhàng hôn trên trán dịp chăn một cái. Anh đi làm đây, vừa dứt lời, lục phu nhân liền đi xuống từ trên lầu. Chăn chăn à, chúng ta nên đợi bác sĩ đến hay đi bệnh viện kiểm tra đây. Có những thiết bị ở bệnh viện thì kiểm tra cũng yên tâm hơn một chút. Bây giờ con có thấy đói bụng hay lạnh không? Muốn trở về phòng nghỉ ngơi không? Lục Bác Xuyên ngồi thẳng lên, sửa sang lại Âu Phục, sau đó đi ra ngoài. 2 giờ chiều, Diệp Trăn và Lục Phu Nhân cùng nhau đi đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ kiểm tra chính là một vị chủ nhiệm có tiếng ở khoa phụ sản, có thanh danh đệ nhất bác sĩ phụ khoa, ông ấy vừa đến đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn diện cho Diệp Trăn. Trình tự kiểm tra sức khỏe và khám thai cũng khá bình thường, vẫn là theo thường lệ hỏi han một chút về những món thường xuyên ăn và tình trạng thân thể gần đây. Kết quả kiểm tra cũng không có nhiều chuyện cần phải nói lắm. Lục phu nhân, bà yên tâm đi, con dâu của bà và đứa bé trong bụng đều rất khỏe mạnh. Nhưng phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu đều cần phải chú ý nhiều hơn bất kể là ăn uống hay vận động. Như vậy đi, về sau mỗi tuần hãy tới đây kiểm tra một lần, để chúng tôi có thể quan sát chi tiết hơn về tình trạng của thai nhi. Ngoài ra còn có chuyện gì khác thì bà cũng có thể liên hệ với tôi. Bác sĩ đưa tư liệu khám sức khỏe cho Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân nhận lấy những tờ tư liệu kia, làm phiền ông rồi bác sĩ Trần. Không phải khách khí, nghĩ ngợi một lúc Lục Phu Nhân lại hỏi, đúng rồi, chăn chăn nhà chúng tôi mang thai bao lâu rồi? Khoảng chừng một tháng. Một tháng lục phu nhân lầm bẩm suy nghĩ. Như vậy được rồi, hôm nay trước hết cứ kiểm tra đến đây thôi, chúng tôi xin phép đi trước. Bà đi thong thả, trong xe, Diệp chăn bừng lấy chén giữ ấm từ từ uống canh bổ lục phu nhân tự tay nấu cho cô. cụ thể là vì sao cô cũng không rõ lắm, nhưng sau khi uống xong lại cảm thấy thật thoải mái. Chăn chăn à, lúc nào thì con biết mình mang thai vậy. Diệp chăn dừng một chút, vài ngày trước à, vài ngày trước sau, bác Xuyên cũng biết. Diệp chăn gật gật đầu, lục phu nhân thở dài. Các con ấy, chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói trước với mẹ? Nếu như bọn con sớm nói trước với mẹ thì không phải hôn lễ sẽ được đẩy lùi lại sao? Trong buổi hôn lễ đông người như vậy, sơ ý một chút bị té thì làm sao bây giờ? Mẹ không sao đâu ạ, con mới chỉ mang thai một tháng mà thôi, sẽ không gặp chuyện gì đâu ạ. Đó chỉ là may mắn mà thôi, nhỡ thật sự xảy ra chuyện vậy con nhất định sẽ hối hận đó. Nếu sớm biết con đang mang thai thì buổi hôn lễ này đáng lẽ không nên tiến hành. Diệp chăn không dám lên tiếng, nhưng những lời của mẹ lục cô vẫn có chút không tán đồng cho lắm, dù sao mới chỉ mang thai có một tháng mà thôi, có nhiều người mang thai năm, sáu tháng vẫn còn phải vác bụng đi làm việc cơ mà. Diệp chăn bỗng nhiên cảm thấy mình giống như trở thành một bát vàng được chăm sóc và nâng như vậy. Có phải con đang cảm thấy mẹ đang làm chuyện bé xé ra to không? Diệp chăn lộ vẻ mặt khó xử. Mẹ là người từng trải biết phụ nữ mang thai rất vất vả, cũng biết phụ nữ mang thai rất dễ gặp nguy hiểm. Năm đó mẹ cũng có ý nghĩ giống như con, cho rằng mới chỉ mang thai một hai tháng căn bản không cần quá mức để ý. Nhưng có một số việc rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi, nếu như không phải do mẹ sơ sẩy vậy đứa bé đầu tiên cũng sẽ không đề cập đến chuyện cũ, giọng nói của mẹ lục bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào. Mẹ, mẹ vừa mới nói đứa bé đầu tiên sao? Đó là đứa con đầu tiên của mẹ, bây giờ nhớ tới mẹ lục miễn cưỡng gượng cười nói, dù sao mọi chuyện cũng đều đã qua cả rồi, về sau còn đã có bác Xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho nên, đừng trách mẹ lắm mồm, mẹ cũng chỉ là hy vọng đứa bé này có thể thuận lợi bình an sinh ra mà thôi. chương 33, trong tiểu thuyết cũng không miêu tả quá nhiều về lục gia, cho nên miêu tả về lục phu nhân đã ít lại càng ít hơn. Dựa vào một vài dòng miêu tả, chỉ thấy được mẹ lục là một người đàn bà tranh chua đóng giả là một quý phu nhân mà thôi. Từ xưa đến nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là một câu đố chưa thể hóa giải, cộng thêm việc lúc trước vừa mới gả vào lục ra, thái độ của lục phu nhân đối với cô cũng rất lãnh đạm cho nên tới bây giờ Diệp Trăn vẫn rất đề phòng lục phu nhân. Nhưng trong khoảng thời gian này mẹ lục đối xử rất tốt với mình, cô vẫn luôn ghi nhận ở trong lòng. Lúc lục bác xuyên trở về lục ra là đã gần 6 giờ, hắn vừa vào cửa đã bị mẹ lục gọi vào thư phòng. Mẹ hỏi con chăn chăn mang thai một tháng, rốt cuộc là vì sao? Nghe vậy, lục bác xuyên thấp giọng hỏi, mẹ không nói cái gì với chăn chăn đấy chứ? Mẹ lục trợn mắt nhìn lục bác xuyên một chút, làm sao, nhìn mẹ trông giống như là loại đàn bà ác độc không hiểu chuyện lắm sao? Bà chìm khẩu khí. Tính cách của chăn chăn như nào trong lòng mẹ hiểu rất rõ, nó không phải là loại người sẽ làm ra loại chuyện như vậy. còn là con trai của mẹ tính cách của con như thế nào trong lòng mẹ cũng rất rõ ràng, nếu như đứa bé chăn chăn đang mang thai không phải của con thì con sẽ cưới nó sao? Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Lục Bắc Xuyên thấp cười nhẹ một tiếng, nói thẳng ra chuyện mình đã sớm tỉnh lại cho lục phu nhân nghe. Từ lúc mang thai, Diệp Trăn cảm nhận được cơ thể mình có chuyển biến rõ rệt càng ngày cô càng thích ngủ, lại dễ bị mỏi mệt. Từ lúc trở về nhà cô vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, cầm lấy một quyền tạp chí vốn chỉ là dự định tùy tiện lật xem qua kết quả sơ sẩy một cái liền ngủ thiếp đi luôn. Lục bác xuyên đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Diệp Trăn ngủ ở trên ghế salon. Hắn đi qua đặt tạp chí sang một bên, sau đó không người ôm Diệp Trăn đang ngủ say lên trên giường. Vừa dính lấy giường trong nháy mắt Diệp Trăn liền tỉnh ngủ. Cô cao mày, ánh mắt lim dim nhìn lục bác xuyên, trong giọng nói vẫn còn mang theo lời biếng, giống như mèo con hừ hừ hai tiếng. Anh trở về rồi à? Lục bác xuyên hôn lên chán cô một cái tay âu yếm vỗ vỗ trên bụng cô, nơi có một tiểu sinh mệnh vẫn chưa được hình thành. Rốt cục căn biệt thự cũng không còn lạnh như băng nữa, giống như một núi băng lạnh giá quanh năm cuối cùng cũng tan chảy, khiến hắn nhớ mong được về nhà sớm. Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra kết quả thế nào? Diệp chăn ngáp một cái toàn thân ủy oải. mới mang thai một tháng thì khám được gì, nói xong lại nhìn đồng hồ treo trên tường, nghi ngờ nói tại sao anh lại trở về sớm như vậy. Công ty giờ rảnh rỗi lắm sao, một năm qua lục thị bị lục thiếu nhân chèn ép quá sức lục bác xuyên tiếp nhận công ty có thể nói như là đang tiếp nhận một đống cục diện rối rắm. Công việc nặng nề, loay hoay đến sức đầu mẻ chán, trên bàn luôn bày đầy văn kiện cần phải xử lý. Làm gì có khái niệm rảnh rỗi? Anh mang công việc về nhà, có còn buồn ngủ nữa không? Còn thì ngủ thêm đi. Diệp chăn lắc đầu, bây giờ không thấy buồn ngủ nữa, anh có việc quan trọng thì đi làm trước đi. Tiếng điện thoại di động kêu lên, lục bác xuyên cầm điện thoại đứng ở trước cửa sổ nghe một hồi, sau đó mặt không chút thay đổi nói, việc của tần thiệu không cần hỏi lại tôi, sau khi thu mua công ty xong thì để anh ta rời đi đi. Dưới chướng tập đoàn lục thì có không ít công ty đủ các loại ngành nghề. Trong tiểu thuyết nói sau khi Lục Bắc Xuyên tiếp nhận Lục Thị, điều hành công ty ngày càng phát triển, sau đó hắn từng chút một càn quét mọi công ty xí nghiệp khác. Lục Bắc Xuyên người này có giã tâm bừng bừng, chưa từng làm chuyện gì vô ích nếu như đã làm thì sẽ phải làm tốt nhất. Những năm đó hẳn nắm quyền Lục Thị, đứng ở đỉnh kim thự tháp nhìn xuống, các công ty có máu mặt khác cũng bị hắn dẫm đạp dưới chân. Cũng chính bởi vì phong thái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết này mà mang đến cho hắn vô số kẻ thù lớn và khiến Lục Thị bị sụp đổ. Sau khi Nam Chính trở về, anh ta liên lạc với những công ty xí nghiệp đã bị Lục Bắc Xuyên áp chế nhiều năm kia, đồng tâm hiệp lực tiến hành càn quét Lục Thị, rốt cục khiến cho Lục Thị từng chút bị hủy diệt. Mắt thấy Lục Bắc Xuyên lại bắt đầu có phong thái này, Diệp Trăn bắt đầu lo lắng, đây không phải là đang chốt thêm thù cho hắn sao? Cái hành vi tìm đường chết này tuyệt đối không thể tiếp tục. Cô nhịn không được nói, anh không thể thu thập những người có năng lực chân chính đó dưới chướng mình được sao? Diệp chăn biết trong tiểu thuyết nói lục bác xuyên rất bảo thủ, nhưng hắn quả thật có năng lực. Nếu như không phải nam chính có ánh sáng hào quang thì dưới tình huống bình thường, lục bác xuyên và lục thị cũng không có khả năng bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Lục bác xuyên trầm mặc một lát thản nhiên nói với người trong điện thoại di động trước cứ như vậy đi, đợi chút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Hắn để điện thoại di động xuống, nhìn Diệp chăn ôn hòa nói, sao vậy? Diệp Trăn không hiểu những chuyện trên thương trường, nhưng cô biết cái tên Tần Thiệu mà Lục Bắc Xuyên vừa mới đề cập đến trong điện thoại kia về sau sẽ trở thành một trong những uy hiếp lớn nhất của Lục Thị. Tần Thiệu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trong vòng 5 năm ngắn ngủi liền tăng giá trị bản thân lên nghìn vạn lần cũng coi như là một truyền kỳ. Nếu như không phải do đợt khủng hoảng tài chính lần này ảnh hưởng thì cũng sẽ không luân lạc tới cái tình trạng bị thu mua như bây giờ. Tần thiệu người này rất có năng lực kết thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn kết thêm thù anh và anh ta cũng không có thâm cựu đại hận gì. Nếu như không thể triệt để đánh chết hắn thì dại gì lại kết thêm một kẻ thù lớn như vậy. Nếu hóa thù thành bạn thêm một người trợ lực không phải sẽ tốt hơn sao? Ánh mắt lục bác xuyên hơi tối. Em đã từng nghe nói về anh ta. Diệp chăn gật đầu. Tần thiệu này đúng là có năng lực rất mạnh bị lục bác xuyên luôn phiên chèn ép nhưng vẫn có thể dẫy dụa sống sót. Nếu kết hợp với lâm chạm thì sẽ trở thành một kích trí mạng lớn của Lục Bắc Xuyên. Mà hết thải chuyện đó đều là bắt nguồn tư dự án thu mua lần này của Lục Bắc Xuyên. Một cái uy hiếp lớn như vậy, Diệp Trăn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Lục Bắc Xuyên một tiếng. Em đã từng nghe cha em đề cập qua về anh ta, không có ý gì khác chẳng qua là em cảm thấy dạng người như anh ta nếu bị mai một thì có hơi đáng tiếc. Bây giờ anh ta chính là một bức ngoặt nguy hiểm, anh giúp anh ta một tay đi tuy chỉ là tiện tay mà thôi nhưng ít ra cũng có thiện chí giúp người, giúp người cũng chính là giúp mình, cũng có hại gì cho anh đâu đúng không? Lục Bắc Xuyên nhìn cặp mắt trong suốt sáng ngời của Diệp Trăn, hơi dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, được tất cả đều nghe lời em. Sáng sớm hôm sau, Lục Bắc Xuyên xuống lầu liền nhìn thấy mẹ Lục đang chỉ huy một đám người quét dọn biệt thự Mẹ, hôm nay có khách đến ạ? Hồn qua sau khi mẹ Lục nói chuyện cùng hắn, trong lòng vẫn cảm thấy cực khó chịu, bà oán giận nói. Mẹ mời một vài người bạn tới nhà uống trà, thuận tiện trao đổi một chút về vấn đề tâm đắc. Tâm đắc, Lục bác xuyên ngưng lông mày. Cái này không cần con quan tâm, con mau đi làm đi. Mẹ Lục không rảnh quản hắn. Dì Nguyệt bà chuẩn bị xong bữa sáng cho chăn chăn chưa? Dì Nguyệt là người giúp việc do người bên nhà cũ Lục già phái tới hôm qua, rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai. Dì Nguyệt nhô đầu ra từ trong phòng bếp cười nói, sắp xong rồi đây. Diệp chăn từ trên lầu đi xuống, dì Nguyệt liền bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên trên bàn. Lục bác xuyên đoán chừng đã biết mình bây giờ có chút dư thừa, liền nhanh tay hôn Diệp chăn một cái, sau đó sặn dò hai câu liền đi làm. Chăn chăn à, trước tiên cứ ăn một chút điểm tâm đi, buổi chiều mẹ có mời một số bạn bè tới nhà uống trà chơi, nhân tiện giới thiệu con cho bọn họ luôn. Uống trà à? Toàn là mấy người bạn già của mẹ thôi ấy mà con cũng đừng sợ chỉ cần ngồi bên cạnh nghe là được. Nghe ạ, Diệp Trăn hơi trì trệ một chút không hiểu cho lắm. Hai giờ chiều, bốn người đàn bà mặc quần áo sáng thể hiện rõ sự giàu có của nhà mình tới. Những người này Diệp Trăn có chút quen mắt đều đã từng gặp qua ở trong hôn lễ rồi. Lục phu nhân, vị này chính là con dâu của bà sao. Ngày hôm đó ở trong hôn lễ không có cẩn thận nhìn qua, mãi đến hôm nay xem kỹ quả nhiên là một cô gái đẹp. Bà đấy, về sau thể nào cũng được hưởng thụ cuộc sống yên vui sung sướng rồi. Lục phu nhân cười nói, đó là điều đương nhiên. Nói chuyện phiếm hai câu, một vị phu nhân trong số đó giống như nhớ ra cái gì, liền nói, Trần phu nhân, tôi nhớ thằng cháu nhà bà đã đến tuổi đi mẫu giáo rồi đúng không? Bây giờ thế nào rồi? À đúng rồi, tôi cũng thật là khổ sở. Tiểu ma vương kia ở nhà suốt ngày dài vò tôi, chút nữa tôi còn phải đến nhà trẻ đón nó nữa cơ, một chút thời gian để ngồi yên cũng không có. Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt nào có một chút vẻ không vui. Giống tôi, thằng cháu quả thật là nghịch ngợm. Cháu nhà tôi giống như muốn phá cả nhà vậy, suốt ngày ẩm ý hết cả lên. Bà nhìn tóc trắng của tôi này, sắp bị nó chọc đến mức dụng mấy sợi rồi kia kìa. Diệp chăn nhìn đám phu nhân kia, mặt mày sáng ngời người, mái tóc đen nhánh sáng óng ánh, làm gì có chỗ nào tóc trắng. Thằng cháu nào cũng suốt ngày ẩm ý như vậy. Tiểu hầu từ nhà tôi cũng thế, không ngồi yên được một phút. Chu phu nhân, cháu gái của bà hình như còn đang tập đánh đàn đúng không? Đúng vậy à, nó thích nên tôi cũng chịu nó, gần đây nó còn nói muốn học khiêu vũ tôi đang định đi thuê cô giáo dạy vũ đạo đến tập cho nó. Lần trước tôi đến nhà Chu phu nhân, nhìn cháu gái bà ấy đánh đàn, quả thật là có thiên phú tôi ghen tị đến mức nổ cả mắt, có một đứa cháu gái ưu tú như vậy, đã biết đánh đàn lại còn biết khiêu vũ nữa. Không giống cháu trai tôi, cái gì cũng không biết, thở dài một cái. Gần đây còn nhao nhao nói muốn đi chạy hè gì đó, bà nói xem nó mới bao nhiêu tuổi. Mới chỉ có 5 tuổi thôi đó, tôi có thể yên tâm để nó đi được sao? Thế thì nghìn vạn lần không thể cho nó đi. Nhỏ như thế, người trong nhà không ở bên cạnh, nếu như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì sao? cha nó nghĩ sao mà lại chủ trương cho đứa bé đi chạy hè vậy, nhỏ như thế rất dễ gặp tai nạn. Sau khi bị tôi mắng một trận rốt cuộc mới chịu yên đấy. Diệp chăn ngồi ở một bên xem như đã hiểu câu nào cũng chứa một chữ cháu gái một chữ cháu trai, đây còn không phải là đang khoe khoang sao. Lục phu nhân, bây giờ bà nên tận hưởng nốt đi, nếu không đến lúc con dâu bà mang thai thì không kịp than đâu. Tôi ấy à, quả thực chính là một người mệnh khổ vừa mới lo xong chuyện kết hôn của hai đứa mà đã phải bắt đầu lo cho chuyện của đứa bé rồi. Mẹ lục nắm lấy tay Diệp chăn, cao giọng nói, chăn chăn nhà chúng tôi mang thai rồi. Đám người sưỡng sờ, vô cùng kinh ngạc. Nhanh như thế mà đã mang thai rồi sao? Mẹ lục cười tùm tìm nói, hôm qua đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện. Chúc mừng bà sắp được lên trước bà nội, mà mang thai bao lâu rồi? Trong lòng mẹ lục lại mắng cho lục bác xuyên một trận, hàm hồ nói cũng mới vài ngày thôi. Phụ nữ mới mang thai trong vòng 3 tháng rất quan trọng, cần phải tầm bổ nhiều. Vị phu nhân kia đánh giá diệt chăn, con dâu bà gầy như vậy nên cho nó ăn nhiều vào. Cái này tôi biết rồi, bên nhà cũ cũng vừa phái tới một bà vú, có bà ấy chăm lo cho khẩu vị của chăn chăn thì tôi cũng yên tâm hơn một chút. Lục phu nhân cười vui đến mức không ngậm được miệng. Bà không biết đâu, hôm qua đi khám phát hiện con dâu đang mang thai, cả người tôi đều thơ thần. Ngày hôm nay lại nghe các bà kể khổ về cháu trai cháu gái, sợ đến phiên tôi lại không biết làm thế nào. Bây giờ quần áo và đồ chơi cho em bé nên chuẩn bị trước đi, nếu không đến lúc đó luống cuống tay chân, thiếu cái này thiếu kia, rất không tiện. Đã chuẩn bị hết cả rồi, còn phòng cho em bé nữa, cũng đã mời nhà thiết kế đến rồi, hai ngày sẽ mời công nhân đến xây. Tôi không trông cậy được vào bác xuyên, tôi tự mình làm cũng yên tâm hơn được phần nào. Diệp chăn nhịn không được xen vào, mẹ vẫn còn chưa biết là nam hay là nữ mà. Lục phu nhân một mặt kiêu ngạo, cho nên mẹ đã chuẩn bị cả hai rồi. Tâm tình Diệp chăn cực kỳ phức tạp, chưa kịp lo lắng việc lục bác xuyên quá yêu con cái, lại thêm một người bà nội yêu chiều cháu trai nữa. Yêu chiều là nguyên nhân của vạn việc ác, Diệp Trăn không khỏi có chút bận tâm, sau khi bánh bao được sinh ra cô còn có thể quản giáo được nó nữa không? chương 34, Hải Tân Thị thông qua chính sách cải cách của quốc gia, sau mấy chục năm đã lắc mình biến hóa trở thành trung tâm kinh tế. Mỗi ngày đều có vài công ty nhỏ được thành lập theo đó, mỗi ngày cũng có không ít công ty bị phá sản. Rất nhiều trong số đó đã dùng 5 năm để từ từ bay lên thành một ngôi sao mới, bây giờ cũng đã bước đến biên giới của sinh tử. Tần Thiệu là nhân vật thủ lĩnh đời đầu của Tần Thị. Mà giờ khắp này trong phòng họp sáng chế, sắc mặt Tần Thiệu nặng nề, nghe đám cổ đông phía dưới tranh luận. Nếu như không vướng phải vụ khủng hoảng tài chính lần này thì công ty cũng tuyệt đối sẽ không lâm vào tình trạng bị phá sản như bây giờ. Mắt thấy tâm huyết nhiều năm sắp bị sụp đổ, Lục Thị liền phái người tới muốn thua mua. Tần Thiệu không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng không còn cách nào khác hiện tại cơ hội duy nhất của hắn cũng chỉ có thể để công ty bị lục thị thu mua mới có khả năng để sống tiếp. Nhưng thanh danh của lục bác xuyên trong giới kinh doanh có ai mà không biết đã bảo thủ lại còn hoành hành bá đạo điều kiện thu mua chính là phải chọn một nhóm trong nội bộ lục thị đến thay hết toàn bộ nhân viên của hắn. Tần Thiệu biết lục bác xuyên không tín nhiệm bọn họ. Người trong đoàn đội đều là nhân viên kỹ thuật tín nhiệm của công ty, những người này đều đã theo hắn từ lúc công ty mới được thành lập. Bây giờ công ty bị thu mua cũng tức là những người này sẽ bị sa thải. Tần Thiệu tự hỏi, nếu như không có những người này thì nhất định công ty cũng không thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ lại bắt hắn vì bảo toàn công ty mà từ bỏ những nhân viên đã từng tranh đấu giành thiên hạ cùng mình, hắn còn không có vô sỉ như vậy đâu. Kéo dài một đoạn thời gian. Bộ phận cổ đông công ty đều đứng ngồi không yên khoảng thời gian này công ty bởi vì đầu tư thất bại dẫn đến tài chính bị thiếu hụt tiếp theo lại phát sinh ra một loạt nguy cơ và tín nhiệm về tài sản. Toàn bộ hải tân thị không ai dám tiếp nhận, chỉ có lục thị nguyện ý thu mua. Việc thu mua đã đến giai đoạn luật sư điều tra rồi, nhưng tần thiệu lại chậm chạp không chịu đưa ra quyết định. Tần tổng, tôi không cho rằng công ty ngoại trừ việc bị lục thị thu mua thì còn có những biện pháp nào khác để khởi từ hồi sinh nữa. Danh dự và uy tín của chúng ta cũng đã bị phá sản theo ngân hàng kia rồi, không còn ngân hàng nào dám tín nhiệm chúng ta nữa, cũng không còn những công ty khác muốn bơm tiền, thật sự nếu không đưa ra quyết định thì ngoại trừ phá sản công ty không còn có con đường thứ hai nữa đâu. Không sai, mà tôi cũng cho rằng nếu để tập đoàn Lục Thị thu mua thì công ty sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Đúng vậy, toàn bộ thành phố này trừ Lục Thị cũng không còn công ty nào khác muốn thu mua nữa, Lục Thị là con đường duy nhất của chúng ta. Thần sắc tần thiệu khó coi, đoàn đội kỹ thuật hải tâm vẫn luôn theo hắn lập nghiệp ngồi ở trong phòng họp một mực không nói gì. Muốn bảo vệ công ty thì phải vứt bỏ nhân viên. Một bên là công ty, một bên là tình cảm nhiều năm tần thiệu liền lâm vào thế lưỡng nan. Tôi đi tìm lục bác xuyên nói chuyện hôm nay trước cứ đến đây thôi. Kỳ thật nên nói cái gì cũng đều đã nói hết cả rồi, nhưng thái độ lục thị rất cường ngạnh, không có chỗ thương lượng, rất có phong thái ép mua ép bán vừa đứng lên, có người đã đứng ra ngăn cản, đưa một phong đơn từ trước cho hắn. "Tần tổng, đây là đơn từ chức của tôi." Tần Thiểu không nhận, nhìn người trước mặt, lại quét mắt nhìn đám cổ đông đều có mục đích riêng phải đạt được trong phòng họp thấp giọng hấp tấp nói, "Cậu đi theo tôi." Tần Thiểu dẫn người đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, nghiêm nghị hỏi, "Dương Chiêu cậu có ý gì?" Dương Chiêu và hắn là đồng nghiệp nhiều năm, lúc mới lập nghiệp ngày đêm làm quần quật thật vất vả mới giúp công ty phát triển được bây giờ lại vì cứu công ty mà đuổi hắn đi. Chuyện như vậy tần thiệu hắn không làm được, tôi cũng đã được nghe nói rồi, nếu như được thu mua thì bên lục thị sẽ điều động toàn bộ đội kỹ thuật mới qua đây thay chúng ta, đây cũng là một trong các điều kiện thu mua. Công ty đã như vậy rồi tôi không muốn làm anh khó xử. Anh cũng không cần lo lắng cho bọn tôi ở công ty nhiều năm như vậy, chắc chắn tôi sẽ tìm được việc làm khác thôi, sẽ không bị chết đói đâu. Cho nên cậu liền đưa đơn xin từ chức sao? Mi tâm tần thiệu hãm sâu, đáy mắt mang theo vẻ giận dữ. Tôi đương nhiên biết lấy năng lực của cậu ra ngoài sẽ không bị chết đói, nhưng cái này là một chuyện sao? Bỏ xe giữ tướng thôi mà chúng tôi có thể hiểu được. Tôi là loại người bỏ xe giữ tướng sao? Tần Tiệu giận quá mà cười, hắn nhìn Dương Chiêu, nói năng có khí phách. Coi như ngày hôm nay công ty có bị sụp đổ thì tôi cũng có thể xây dựng lại được. Tần Tổng, công ty này là tâm huyết của chúng ta, là kết quả cố gắng của tất cả đoàn đội, là kết quả của chúng ta từng chút từng chút một biến đoàn đội chỉ gồm có hai người phát triển lên tới công ty gần ngàn người như bây giờ. Anh nhẫn tâm nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Dương Chiêu thở dài, thấp giọng nói, Tần Tiệu, anh có thể đứng nhìn công ty bị phá sản, nhưng tôi lại không thể trơ mắt nhìn công ty đóng cửa. Công ty Lục Thị Hùng Hậu tôi tin công ty nếu được lãnh đạo bởi Lục Bác Xuyên sẽ càng tốt hơn. Sắc mặt Tần Tiệu âm trầm, giữ yên lặng, không nói gì. Đang trong thời khắc rằng co, bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Vào đi, trợ lý đẩy cửa đi vào thấp giọng nói, Tần Tổng, người của Lục Thị đến rồi. Tần Thiệu và Dương Chiêu nhìn nhau, đều thấy được sự nặng nề trong đáy mắt của đối phương. Tần Thiệu sửa sang lại chỗ nếp gấp trên trang phục, sau đó nhấp chân đi ra ngoài. Lần này tập đoàn lục thị điều động hơn 10 người tới, người nào cũng mang khuôn mặt nghiêm túc trầm mặc ngồi ở trong phòng họp. Cửa phòng họp đẩy ra Tần Thiệu âm trầm đi vào, nhìn hơn 10 người này mà mi tâm nhíu chặt. Từ lúc công ty thành lập đến nay, hắn chưa bao giờ có thời điểm thức giận đến như vậy. Một người trong số đó thấy hắn thì cười đứng dậy, bắt tay cùng Tần Thiệu. Chào anh Tần Tổng, chúng tôi là người bên tập đoàn Lục Thị Phái tới để nói chuyện với anh về chi tiết vụ việc thu mua. Chào anh, ánh mắt Tần Thiệu như chim ưng lết qua trên người mấy người này. Một tháng trước tôi đã nói hết với Quý Công về điều kiện rồi, nếu như Quý Công ty vẫn kiên trì điều động đoàn đội mới vào công ty, như vậy tôi đành xin được từ trước. Lục Bắc Xuyên đã không thể chứa hắn, không thể chứa đoàn đội của hắn, đã vậy hắn liền tự mình làm lại. Có đoàn đội ở bên cạnh, hắn nghĩ Đông Sơn tái khởi bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người kia trì trệ trong chốc lát cười nói, ngài hiểu lầm rồi, trải qua ước định một tháng trước của lục thị, chúng ta cho rằng quý công ty rất có tiền chất để phát triển, hiểu rõ lịch sử lập nghiệp của quý công ty. Lục Tổng cho rằng, dựa vào ngài và đoàn đội của ngài, về sau nhất định có thể phát triển công ty lên một tầm cao mới. Nếu như ngài từ chức vậy thật sự rất đáng tiếc. Tần thiệu vì đó mà sững sờ. Trước đó các anh không phải đã nói là, nếu như ngài có bất kỳ mong muốn và ý kiến nào thì có thể trực tiếp bàn bạc với Lục Tổng, anh ấy luôn chào đón ngài. Nói xong, anh ta liền đưa cho tần thiệu danh thiếp của Lục Bắc Xuyên. Từ lúc Lục Thị tỏ ý muốn thu mua công ty đến nay, Lục Bắc Xuyên luôn giao việc này cho người trong tập đoàn xử lý, chưa hề hỏi đến chuyện thu mua giống như công ty này trong mắt Lục Thị chỉ là một cái công ty nhỏ sắp bị phá sản vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở trong mắt Tần Thiệu lại là tất cả. Hắn cũng hy vọng người thu mua mới có thể tôn trọng cái công ty này mà không chỉ xem nó như là một công cụ kiếm tiền. Nắm trong tay cái tấm danh thiếp kia Tần Thiệu không khỏi trầm mặc lại. Lục bác xuyên trong lời đồn, hình như có chút khác biệt. Mười giờ tối, lục bác xuyên một nắng hai sương trở về nhà, vừa mới bước vào liền nhìn thấy mẹ lục lo lắng ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Lục bác xuyên dừng bước lại. Sao bây giờ mẹ còn chưa ngủ? Lục phu nhân thở dài. Đợi tí nữa mẹ sẽ đi ngủ, con vào xem chăn chăn trước đi. Giọng điệu này hình như có hơi không đúng. Mẹ sao vậy? Lục bác xuyên gần đây quá bận rộn về việc của công ty, 10 ngày qua hắn luôn đi sớm về trễ cũng không có thời gian ngồi xuống ăn một bữa cơm với người trong nhà. Lục phu nhân mất hết cả hứng khoát tay, rất là u buồn. Không có gì con đi lên đi, mẹ cứ việc nói thẳng. Lục phu nhân trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là không nhịn được kể khổ trước mặt con trai. Hôm nay chăn chăn kém chút nữa đã cãi vã với mẹ rồi. Có chuyện gì vậy ạ? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu dạn nước rồi sao? Mẹ chỉ là mẹ chỉ là chuẩn bị trước một ít đồ cho cháu trai mà thôi, vậy mà chăn chăn cứng rắn nói mẹ quá nuông chiều đứa bé rồi. Con nói xem, mẹ là bà nội của đứa bé, một chút đồ vật thôi mà, mẹ chuẩn bị trước cho nó thì có sao. Đợi đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ cần dùng đến mà. Nói đến đây, giọng điệu mẹ lục 10 phần ủy khuất. Kể từ khi tháng trước bà mời bạn bè tới nhà uống trà, ngày thứ hai trong nhà liền chất đầy quần áo và đồ chơi em bé, bây giờ vẫn còn đang liên tục mua các loại vật dụng cho trẻ em chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi nhà thiết kế vẽ xong bản thiết kế phòng ngủ cho em bé, mẹ lục ngay lập tức liền mời công nhân tới trang trí. Bà cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nó là đứa cháu trai duy nhất của lục gia, về sau toàn bộ lục gia đều là của nó, những vật này thì có tính là cái gì? Mà tất cả những thứ đó lại còn là bà dùng tiền của mình để chi trả nữa. Mặc dù Lục Bác Xuyên không biết đồ vật mà mẹ Lục chuẩn bị trước là cái gì, nhưng hắn cũng biết Diệp Trăn luôn luôn có ý kiến đối với việc nuông chiều con cái. Mẹ, mẹ yên tâm đi, để con đi nói chuyện với Trăn Trăn xem sao. Lục phu nhân vội vàng căn dặn hắn, con chỉ cần thương lượng với nó thôi chứ đừng dùng từ ngữ quá nặng nề, nếu như nó thật sự không đồng ý thì cũng đừng nhất quyết quá. Cái gì cũng nên nghe lời nó. Nó cũng chỉ là vì đứa bé mà thôi. Con biết rồi, nói xong, lục bác xuyên nhấc chân đi lên phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ chính đèn vẫn còn sáng, hắn nhẹ giọng ghé vào nhìn, Diệp Trăn đang nằm nghiêng ở đầu giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm một quyền tạp chí. Lục bác xuyên rút quyền tạp chí từ trong tay Diệp Trăn ra, lại làm đánh thức cô. Anh về rồi, lục bác xuyên hôn chán của cô một cái, vuốt bụng dưới coi như bằng phẳng của Diệp Trăn. Diệp chăn mang thai đã hơn 2 tháng rồi, hiện tại chính là thời điểm cần đặc biệt lưu ý chăm sóc. Hôm nay cảm thấy thế nào? Diệp chăn sờ soạn bụng của mình một vòng, biểu môi. Em luôn cảm thấy mình lên cân. Từ lúc mang thai đến nay, mẹ lục giống như hận không thể một ngày bón cho cô 8 cân gạo vậy. Bây giờ mới có một tháng ngắn ngủi mà cô đã phát hiện mình có thêm một cái nọng cằm rồi, bụng còn tăng thêm một vòng nữa. Diệp chăn rất lo lắng 8 tháng sau mình sẽ béo thành cái dạng gì. Lục bác xuyên cười, đã hơn 2 tháng rồi, đương nhiên bụng sẽ từ từ lớn hơn, béo một chút cũng tốt. Hắn dường như lơ đãng hỏi, vừa rồi lúc anh đi qua phòng khách phát hiện cảm xúc của mẹ không ổn lắm, có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì lớn lắm, cũng đến nước này rồi, Diệp chăn nghĩ nghĩ, lại ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Anh không cảm thấy dường như mẹ đã quá nuông chiều đứa bé rồi sao? Mua chút đồ chơi và đồ dùng cho trẻ sơ sinh thôi mà, nếu như em cảm thấy quá nhiều anh có thể để người hầu cất vào nhà kho. Không phải như vậy, Diệp Trăn thấp giọng nói, hôm nay mẹ nói với em là bà ấy đã mở cho Bảo Bảo một cái tài khoản ngân hàng rồi. Anh có biết bên trong tài khoản cất bao nhiêu tiền cho Bảo Bảo không? Cô dơ vài ngón tay ra chỉ số lượng biểu lộ dọa người. Ngay cả phòng ở và xe cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho Bảo Bảo hết rồi. Lục Bắc Xuyên ngược lại không cảm thấy gì, giống như chuyện này hoàn toàn không quan trọng vậy. Không tốt sao, tốt cái gì, Diệp Trăn nghiêm túc nói còn chưa ra đời mà đã như vậy rồi, đến lúc ra đời chẳng lẽ nó muốn mặt trăng liền cho mặt trăng, muốn mặt trời liền cho mặt trời sao? Em đã nói với anh rồi, không thể quá nông chiều con, nếu không đến lúc đó lại nuôi thành một đứa bại gia chi sản thì anh định tính sao? Tại sao con của chúng ta lại bại gia? Diệp chăn nhớ tới tiểu hỗn đàn kia ở trong quyền tiểu thuyết, khẽ cắn môi. Vậy cũng không được đề phòng vẫn tốt hơn, nhất định phải giết hết mọi tai hại từ trong trứng nước. Lục bác xuyên nhìn cô nhíu chặt lông mày, đáy lòng hiển hiện vô hạn yêu thương, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Được em nói cái gì thì chính là cái đó, về sao con cái đều do em quản. Đây chính là anh nói đó. Ừ, là anh nói. Diệp chăn lúc này mới nở nụ cười, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi gần đây công ty không có việc gì sao. Chuyển thu mua công ty kia hôm nay đã định rồi. Em nói đúng, năng lực của Tần Thiệu quả nhiên rất mạnh, nếu như không phải nhờ có em thì có khả năng anh đã mất đi một nhân tài rồi. Lục Bắc Xuyên hoàn toàn tin tưởng Tần Thiệu và cái công ty này. Diệp Trăn nói không sai, có người như Tần Thiệu và đoàn đội đó, nếu như có thể thu nhập xuống dưới chướng của hắn thì đích thật chính là một sự giúp đỡ lớn. Mất đi một nhân tài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng về sau hắn lại có thêm một đối thủ mạnh đây mới là chuyện lớn. Đó là đương nhiên, nhưng về phương diện Internet quả thực anh ta biết nhiều hơn anh, anh nên buông tay để anh ta tự làm thì hơn. Diệp Trăn ngáp một cái, dù sao anh cũng có nhiều tiền mà. Các bạn đang nghe chuyện tại cô Úc Đọc .com. 35, phụ nữ mang thai thích ngủ là điều rất bình thường, mới nói chưa tới hai câu, Diệp Trăn đã cảm thấy mình lại bắt đầu buồn ngủ rồi. Lục Bắc Xuyên vuốt mái tóc của cô. Nếu biết anh có tiền thì đừng để ý đến chuyện mẹ chuẩn bị vài món đồ cho đứa con chưa chưa sinh ra của chúng ta. Quanh đi quần lại cuối cùng vẫn trở về cái đề tài này. Bây giờ mẹ chỉ là chuẩn bị một ít đồ dùng cho em bé mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, đây cũng chính là một chút tâm ý của mẹ mà. Ông và mẹ già rồi, muốn được ôm cháu trai sớm cũng có thể hiểu được. Bây giờ em cảm thấy mẹ quá mức yêu chiều cháu mình, vậy đến lượt ông thì sao, đến lúc đó làm sao em từ chối được ông đây? Em, chúng ta bây giờ là người một nhà rồi. Người trong nhà mua một ít đồ dùng cho người nhà mà thôi, em cũng không nên quá nhạy cảm như vậy. Diệp chăn trầm mặc một lát lục bác xuyên tiếp tục nói, về vấn đề giáo dục đứa bé, em yên tâm, anh sẽ không nuông chiều nó thái quá đâu. Diệp chăn nhìn có vẻ không vui lắm, nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Lục bác xuyên một mực phủ định ý kiến của cô, khiến cho cô cảm thấy đặc biệt buồn bã, mức độ cảm xúc trong nháy mắt đã rơi xuống đến đáy cốc. Em biết rồi. Anh đi tắm đây, em ngủ sớm một chút nhé. Diệp chăn gật gật đầu. Đến khi Lục Bác Xuyên tắm giờ xong xuôi, Diệp chăn hình như đã ngủ rồi. Bận rộn cả một ngày, Lục Bác Xuyên cũng không hề nghĩ nhiều trực tiếp nằm xuống bên cạnh Diệp chăn nhắm mắt đi ngủ. Diệp chăn nằm nghiêng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cái gối đầu cũng bị thấm ướt một mảnh. Cô biết bất kể là Lục Bác Xuyên, mẹ Lục hay là Lục Lão gia đều đối xử rất tốt đối với cô, đối với Bảo Bảo trong bụng của cô càng không thể bắt bẻ điều gì. Nhưng cô làm mẹ em bé chẳng lẽ lại không muốn chiều con cái, lại muốn đối xử nghiêm khắc với một đứa bé còn chưa được sinh ra như vậy sao? Cô cũng muốn giống như mẹ từ, cũng muốn mỗi ngày đều đi mua quần áo đồ dùng cho con của mình, nhưng đứa bé còn chưa ra đời mà người nhà đã biểu hiện yêu chiều như vậy rồi, sao cô có thể không lo lắng? Trong tiểu thuyết không phải đã nói đứa bé bởi vì được người thân quá mức yêu chiều cho nên mới dần dần sa đoạ trở thành loại người như vậy sao? Mẹ không hiểu cô thì thôi, vì sao đến cả lục bác xuyên cũng không hiểu cho cô. Diệp chăn thật sự rất khổ sở cảm thấy những gì mình đang cố gắng đều không có chút ý nghĩa nào, đổi lấy tất cả mọi người đều không thông cảm cho mình. Tiếng nghẹn ngào truyền đến, lục bác xuyên đang mơ mà ngủ giống như nghe thấy cái gì, vội ý thức đưa tay ôm lấy Diệp chăn, chưa kéo người qua đến lại nghe được một tiếng khóc thốt thít. Lục bác xuyên nhất thời tỉnh táo lại, tại sao còn chưa ngủ? Lục bác xuyên lật vai Diệp Trăn qua, lại phát hiện toàn thân cô run rẩy đến lợi hại. Hắn đưa tay muốn ôm Diệp Trăn vào lòng, lại chạm tới một mảnh đã bị thấm ướt. Sao vậy? Lục bác xuyên hoảng hồn, tranh bật chiếc đèn đầu giường lên. Nhìn thấy Diệp Trăn lệ rơi đầy mặt tâm hắn liền run rẩy mấy cách, liên tục hỏi có chỗ nào không thoải mái sao? Đừng sợ anh sẽ dẫn em đi bệnh viện ngay đây. Diệp Trăn cắn môi lắc đầu, khóc không thành tiếng. Em không sao. Môi dưới bị cắn in thành một vết dấu răng nhìn thấy mà giật mình. Không được, em thành thật nói đi, đến cùng là có chuyện gì vậy? Cũng không biết là vì cái gì mà giờ phút này trong lòng Diệp Trân lại cảm thấy đặc biệt khó chịu. Sự thức giận tích tụ lại từng chút một mà lời nói lúc này của Lục Bác Xuyên lại khiến Diệp Trân thực sự bùng nổ. Cô ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lục Bác Xuyên, lửa trong lòng lập tức dâng lên. Anh đừng có chạm vào tôi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Diệp Trân như vậy. Lục Bác Xuyên sao có thể yên tâm, nhưng thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là có chuyện gì, trong nội tâm bất chợt cháy bỏng, cường ngạnh ôm Diệp Trăn vào trong ngực mình. Em thành thật nói cho anh biết, đến cùng là chuyện gì đi. Diệp Trăn còn đang dẫy ruộng nghe nói vậy, cô liền tựa ở trong lòng Lục Bác Xuyên lặng lẽ rơi lệ. Cả trái tim của Lục Bác Xuyên trong phút chốc giống như bị nắm chặt lên, hắn thấp giọng nói, chúng ta là vợ chồng, bất luận là có chuyện gì, em cũng phải nói với anh. Vậy vì sao trước đó anh không nói cho em biết, anh vẫn cảm thấy em hay buồn lo vô cớ có đúng hay không? Buồn lo vô cớ, em chỉ là không muốn mẹ quá yêu thương em bé, sợ rằng ít nhiều gì em bé cũng sẽ bị nuông chiều quá mức mà xa đoạ mà thôi. Chuyện thằng oát con sẽ càng xa đoạ đi trong tiểu thuyết ngày ngày đều đặt ở trong lòng cô, mẹ lục tốt với cô như vậy, cô tuyệt đối phải dạy tốt cho con, không thể để cho đứa bé tiếp tục hại lục ra nữa. Thì ra là bởi vì việc này, em chỉ vì việc này mà khóc sao? Chuyện này chẳng lẽ không quan trọng sao? Diệp chăn hỏi lại hắn. Lục bác xuyên bất đắc dĩ lau đi nước mắt trên gò má cô. Chăn chăn anh hỏi em em cảm thấy mẹ anh là một người không hiểu chuyện sao? Đầu óc Diệp chăn rất mê man thế nhưng cô vẫn cẩn thận nghĩ suy trong chốc lát khe khẽ lắc đầu. Vậy em cảm thấy anh là người không hiểu chuyện sao? Ánh mắt Diệp chăn đỏ hồng chậm rãi lắc đầu. Bây giờ em chỉ lo lắng là mẹ biểu hiện quá mức nuông chiều em bé, sợ rằng sau này đứa bé sinh ra thì sẽ càng nuông chiều mất kiểm soát hơn. Nhưng cả anh và mẹ anh đều không phải là người không hiểu chuyện, làm sao sẽ làm hư con đây? Diệp chăn hơi trì trệ, suy nghĩ kỹ một chút quả thực cũng có lý. Ở chung một nhà mấy tháng đến bây giờ cô đã tiếp xúc với tất cả mọi người trong lục gia. Ngoại trừ lục thiếu nhân đang ở trong ngục giam còn lại đều là người có hiểu biết, có tam quan chính xác. Như vậy vấn đề ở đây là thằng oát con còn vì lý do gì mà sẽ trở nên xa đọa Mặc dù mẹ chuẩn bị đồ vật cho em bé quả thật có hơi nhiều một chút, nhưng em yên tâm đi, mẹ vẫn tự chủ được bản thân. Ông thì càng không phải là người cưng chiều em bé, nếu không bây giờ anh cũng sẽ không như vậy đâu. Anh biết em đang lo lắng cái gì, lần đầu làm mẹ tránh không được sẽ sợ không giáo dục tốt được con. Nhưng em yên tâm đi, sau khi đứa bé sinh ra anh và em sẽ cùng nhau dạy bảo nó, chúng ta mặc dù không có kinh nghiệm làm cha mẹ nhưng chúng ta có thể cùng nhau học có được không? Nhìn cặp mắt sáng như tuyết của lục bác xuyên, Diệp Trăn đột nhiên không còn cảm thấy sợ cái gì nữa. Giống như tìm lại được chỗ dựa tìm được đối tượng ỉ lại cô không cần phải lúc nào cũng buồn lo vô cớ, lại càng không phải lo lắng tiểu gia hòa trong bụng về sau sẽ hủy hoại toàn bộ lục gia. Anh nói, chờ chờ đứa bé sinh ra chúng ta cùng nhau dạy nó. Cô ghé vào trong ngực lục bác xuyên, cọ sát trên áo ngủ của hắn, bôi toàn bộ nước mắt lên người hắn. Ừm, um, anh nói, chúng ta sẽ cùng nhau dạy bảo con. Được rồi, ngoan, nghe lời anh, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, mau đi ngủ đi. Diệp chăn nhẹ gật đầu, sau khi nghe lục bác xuyên khuyên xong tảng đá nặng trong lòng giống như rơi xuống, vô cùng thoải mái cơn buồn ngủ dần dần sông lên đỉnh đầu, không bao lâu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Trăn đã ngủ say, lục bác Xuyên lúc này mới đứng dậy, mở máy tính ra, nhìn giao diện bên trên trầm mặc một hồi lâu, sau đó cau mày, đánh mấy chữ lên cột tìm kiếm. Vì sao phụ nữ mang thai tâm tình lại không ổn định? Các kết quả tìm kiếm có liên quan, cảm xúc của phụ nữ mang thai không ổn định thường xuyên nổi giận vô cớ. Phụ nữ mang thai không khống chế nổi cảm xúc sẽ bật khóc. Cảm xúc của phụ nữ mang thai không ổn định thì làm sao bây giờ? Sáng sớm hôm sau, Diệp chăn mang theo một đôi mắt sưng đỏ xuống lầu. Trong phòng khách mẹ lục đang ngồi ở trên ghế salon tay cầm một bộ quần áo em bé thở ngắn thở dài, trên khuôn mặt đều hiện rõ sự buồn bã. Thấy Diệp chăn đi xuống, mẹ lục liền tranh thủ bỏ bộ quần áo sang một bên. Chăn chăn, mau tới đây ăn điểm tâm đi, hôm nay mẹ đặc biệt bảo phòng bếp chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng đó con nhất định sẽ thích. Diệp chăn mất tự nhiên chớp mắt cúi thấp đầu không để mẹ lục phát hiện ra điều gì. Gần đây Diệp chăn ăn cái gì cũng không có khẩu vị, mẹ lục liền tìm đủ mọi cách giúp cô bồi bổ. Ăn một chén cháo, Diệp chăn nghĩ tới cách mẹ lục đối xử với mình trong khoảng thời gian này. Mẹ quả thực rất tốt, làm mọi chuyện cũng vì mình, làm mọi thứ đều nhớ tới mình. Chỉ cần mình than một lời đau nhức thì mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay lập tức bất luận muốn ăn cái gì hay khó mua cỡ nào thì đến ngày thứ hai cũng nhất định sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Mà mình lại chỉ bởi vì mẹ thể hiện một chút tâm ý đối với cháu trai của mình mà kém chút nữa đã cãi nhau với mẹ. Người có tuổi muốn ôm cháu trai thì có cái gì không đúng, bà thương cháu trai muốn mua chút lễ vật cho cháu mình thì có lỗi gì. Mẹ muốn nuông chiều cháu trai thì cứ để mẹ nuông chiều đi. Bây giờ mình còn không phải là mẹ của đứa nhỏ sao? Sao đứa bé còn có thể xa đọa được? Chuyện mang thai là một chuyện đáng để vui vẻ như vậy, sao cô cứ không biết tốt xấu khiến mẹ khó xử như vậy làm gì? Có mẹ chồng tốt như vậy sao cô có thể không biết tốt xấu mà hành xử như thế? Vừa nghĩ tới đó cảm xúc áy náy ngăn cản cũng đỡ không nổi, nước mắt như hồng thủy chút xuống, lại cạch một tiếng, rơi vào bên trong chén cháo trước mặt. Chăn chăn à! Hôm qua con nói cảm thấy trứng hấp có mùi tanh, hôm nay mẹ đã bảo phòng bếp mẹ lục nói được nửa câu, đang bừng chén bánh gato nhỏ liền khựng lại giữa chừng, nhìn dịp chăn cúi đầu yên lặng rơi lệ, giọng nói gấp gáp hỏi, chăn chăn sao, sao vậy? Mới sáng sớm tại sao lại khóc rồi? Dịp chăn hé miệng lắc đầu, lục bác xuyên đứng bên cạnh cũng nắm chặt tay của cô, khẩn trương thấp giọng hỏi, em sao vậy? Lục bác xuyên, buổi tối hôm qua có phải do con bắt nạt chăn chăn đúng không? Mẹ lục sút một tờ giấy đưa cho Diệp Trăn. Đừng khóc nữa, nói cho mẹ biết đi, có phải là do lục bác xuyên khinh bà con đúng hay không? Nói xong, còn hung hăng chừng lục bác xuyên một chút. Diệp Trăn lau nước mắt nghẹn ngào lắc đầu. Không phải đâu, mẹ ạ, bác xuyên không có khi dễ con. Vậy sao con lại, chẳng qua là con cảm thấy bác xuyên nói rất đúng mà thôi. Mẹ ạ, những ngày này là con sai, con không nên nghĩ tới những ngày vừa qua mình tùy hứng làm bậy, Diệp Trăn lại khổ sở khóc lên tiếng. Con không nên từ chối ý tốt của mẹ. Mẹ quá tốt với con rồi, con thật sự thật sự cảm thấy đặc biệt có lỗi với mẹ, mẹ đừng nóng giận là do con. Diệp Trăn khóc không thành tiếng. Tối hôm qua sau khi Lục Bắc Xuyên đọc hết 20 trang bài viết nói về vì sao phụ nữ mang thai tâm tình lại không ổn định, bây giờ cảm xúc bình tĩnh dị thường Hắn rút tờ khăn giấy, dốc lòng lau nước mắt trên mặt đi cho Diệp Trăn. Được rồi, không sao, không có ai trách con đâu, đừng khóc nữa. Mẹ lục ở một bên nghe thấy tiếng Diệp chăn khóc nức nở, lửa giận lúc này không kềm chế được trợn mắt nhìn lục bác xuyên quát lớn, lục bắc xuyên. Hôm qua mẹ nói như nào với con, mẹ bảo con đừng dùng lời lẽ quá nặng nề cái gì cũng nên nghe theo chăn chăn cơ mà. Buổi tối hôm qua sao lại cãi nhau với chăn chăn, Diệp chăn vội vàng giải thích, mẹ đừng có trách bác xuyên nữa ạ nguyên nhân là do con, khoảng thời gian này là do con quá đáng, mong mẹ tha thứ cho con. Chăn chăn à con đừng nghe nó, nếu con không thích thì mẹ có thể không mua, về sau cũng không mua nữa. Ánh mắt mẹ lục cháy bỏng nhìn dịp chăn, cảm xúc của phụ nữ mang thai không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng tới bào bào trong bụng. Bây giờ trong lòng bà thật sự tức giận lục bác xuyên đến mức miến răng miến lợi. Con dâu của bà đã như vậy rồi, mà nó lại cứ đứng thờ ơ cứ như một người không liên quan vậy. Chẳng giống một người sắp làm cha gì cả. chương 36 Buổi tối hôm qua Lục Bắc Xuyên tìm đọc tư liệu đến đêm khuya, hiểu rõ phụ nữ mang thai từ 1 đến 3 tháng có không ít người có biểu hiện cảm xúc thay đổi, thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ mâu thuẫn, phiền não, hay hậm hực và lo nghĩ. Những hiện tượng này cũng khá là phổ biến, vậy nên khi thấy Diệp Trăn cảm xúc thất thường hắn rất mau đã ổn định lại được tâm tình, thậm chí còn có hứng thú nói chuyện với mẹ Lục về mấy thông tin khác, lúc này bà mới yên lòng lại. Người hầu đưa điện thoại tới cho Diệp Trăn, là cha Diệp gọi tới. Trong điện thoại ông ta nói hai ngày nữa là sinh nhật 50 tuổi của mình, dự định chuẩn bị tổ chức một buổi yến hội để chúc mừng sinh nhật có mời tới một ít bạn bè thân thích cùng tới chung vui cho nên cũng gọi cho Diệp Trăn dẫn theo lục bác Xuyên trở về để ăn bữa cơm. Tóm gọn lại chính là ông ta hy vọng Diệp Trăn có thể dẫn theo con rể trở về, để người khác biết Diệp ra có bác Xuyên chống lưng, giúp ông ta vẻ vang trước mặt mọi người. Dù sao Lục Thị ở Hải Tân Thị cũng là một gia tộc có tên tuổi, có một đứa con rể yêu thú như Lục bắc Xuyên, hai tháng qua ông ta ra ngoài có ai lại không cho ông ta mấy phần mặt mũi? Đại Thọ 50 tuổi sao? Đối với người nhà Diệp gia mặc dù cô không có bất cứ thia cảm tình nào, nhưng từ lúc cô mang thai đến nay lại được bảo hộ giống như con chim Hoàng Yến vậy, suốt ngày chỉ ở trong nhà, dần dần, làm gì có ai chịu đựng nổi? Huống chi cô hiện tại còn là tiểu thư của Diệp Gia, đối với người ngoài vẫn chưa vạch mặt rõ ràng với Diệp Gia, nếu không đi cũng không đúng lắm. Suy nghĩ một lát Diệp Trăn đồng ý nói, vâng, đến lúc đó con nhất định sẽ đến. Lục Bác Xuyên nghe được mi tâm hơi nhíu. Diệp Trăn bây giờ mang thai đã hơn 2 tháng rồi, Lục Bác Xuyên nuôi cô giống như cầm trên tay thì sợ vỡ mà ngầm trong miệng lại sợ bị tan vậy Nếu như không phải do bác sĩ nói đi tàn bộ phơi nắng tốt cho phụ nữ mang thai thì hắn thật hận không thể nhốt Diệp Trăn vào trong phòng mà nuôi, nói gì đến việc để cho cô đi xe đường dài mệt mỏi trở về Diệp ra. Hắn đến bên cạnh Diệp Trăn dùng giọng điệu bình thản nói. Gần đây thân thể của em không được khỏe, không đi được. Tiếng nói này vang qua loa của điện thoại nên cha Diệp tất nhiên cũng nghe được sau khi Diệp Trăn đưa máy cho lục bác Xuyên ông ta liền cười nói, bác Xuyên à thân thể chăn chăn không được khỏe là sao vậy? Lục Bác Xuyên nói chăn chăn mang thai rồi, mang thai, tin tức này đập xuống giữa đầu trong lúc nhất thời cha Diệp cũng không kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới dùng giọng điệu vô cùng kinh ngạc nói. Còn nói chăn chăn mang thai rồi sao? Mặc dù tin tức Diệp chăn mang thai đã bị mẹ lục tận lực khoe khoang ra ngoài rồi, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong vòng họ hàng thân thích của lục gia mà thôi. Từ xưa đến nay con người đã sớm phân biệt tầng lớp kéo dài đến nay, trong giới hào môn cũng chia ra đủ loại tầng lớp. Dạng nhà giàu mới nổi sau một đêm giống như Diệp Gia ở trong cái tầng lớp này là thuộc về tầng dưới cùng, nếu như không phải do Lục Bắc Xuyên xảy ra tai nạn xe gộ nên Diệp Gia mới có cơ hội gà vào Lục Gia, thì Diệp Gia cả đời này cũng không thể kéo được quan hệ gì với Lục Gia đâu. Cho nên Diệp Gia không chủ động thông báo, Diệp Gia cũng không biết tin tức Diệp Gia mang thai. Bất ngờ không được đề phòng, cha Diệp thật sự bị dọa sợ đến mức ngây người. Mới kết hôn bao lâu mà đã mang thai rồi? Được bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi, lục bác xuyên đáp bác sĩ nói tình trạng cơ thể của chăn chăn không được ổn định cho nên trong lúc dưỡng thai vẫn nên ở nhà chăm sóc thì tốt hơn. Vậy lúc nào thì cha và mẹ chăn chăn được đến thăm nó? Không có đạo lý con gái mang thai mà cha mẹ lại không đến thăm nha. Lục bác xuyên không chút lưu tình, từ chối hết thảy. Không cần, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu như không có chuyện gì nữa thì con cúp máy trước đây. Nói xong liền cúp máy, không cho cha Diệp một cơ hội để nói nhiều. Đối với người Diệp ra, mẹ Lục cũng không có ấn tượng gì tốt nhưng đây là sinh nhật 50 tuổi của cha mình, có đứa con gái nào mà không đến tham dự. Như vậy quá không có phép tắc, rất dễ bị người khác đồn ra tiếng vào. Bác Xuyên tại sao con không hỏi xem ý muốn của chăn chăn mà đã tự ý quyết định rồi. Diệp chăn không hài lòng lắm về việc hắn bá đạo như vậy. Lục tiên sinh, bác sĩ nói tình trạng cơ thể của em rất tốt. Lục Bác Xuyên nghe xong giọng điệu này liền biết Diệp Trăn không vui. Diệp Trăn dùng thì đâm cháo thịt trong chén, mất hết cả hứng. Đã một tháng rồi em chưa được ra khỏi cửa, nếu như là mang thai 7-8 tháng vậy thì thôi đi, nhưng lúc này cô mới mang thai có 2 tháng, vậy cuộc sống sau này làm sao mà sống tiếp được đây? Đều nói phụ nữ mang thai rất hay thận trọng, nhưng cô thấy bình thường Lục Bác Xuyên còn sốt sắng, nơm nớp lo sợ hơn so với cô, mỗi lúc đều như dẫm trên tấm băng mỏng vậy. Lục Bắc Xuyên trầm mặc một lát, vậy được đến khi đó anh sẽ đi cùng em. Có hắn bên cạnh chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện náo loạn gì. Cũng không biết là có mục đích hay chỉ là ngẫu nhiên mà khách sạn cha Diệp dùng để tổ chức yến tiệc sinh nhật lại chọn đúng nơi mà Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên kết hôn. Tùy không thể bao cả khách sạn được như Lục ra, nhưng thuê một cái hội trường ông ta vẫn còn có thể. Cha Diệp mặc một thân Âu phục cùng mẹ Diệp Niềm nở đứng ở cửa ra vào đón khách đến. Đợt thọ yến lần này, cha Diệp mời tới không ít người trong thương giới, ai cũng là người có danh tiếng vang dội Những người này kỳ thật cũng không có quan hệ gì với cha Diệp, nhưng ai bảo cha Diệp có một đứa con dệt tốt như Lục Bác Xuyên đâu. Tất cả đều đến chủ yếu vì Lục Bác Xuyên khẳng định là muốn cho ông ta chút thể diện, đến lúc đó nói không chừng còn có thể bắt chuyện với Lục Bác Xuyên, cho nhau phương thức liên lạc để nói về việc hợp tác. Cổng khách sạn người đến nối liền không dứt cha Diệp liên tục nhìn đồng hồ, ngừng lông mày gấp gáp nói với mẹ Diệp nói, bà gọi cho chăn chăn chưa đó. Nó và bác Xuyên hiện tại đã đi đến đâu rồi? Nửa giờ trước có gọi rồi, nói là đang trên đường đi tới. Nửa giờ bây giờ cũng nên đến rồi chứ Trần Tiên Sinh. Cha Diệp trong nháy mắt trở mặt cười nói với người mới tới, ngài có thể dành chút thời gian quý báu đến dự sinh nhật này, quả thật là vinh hạnh của tôi. Mẹ Diệp nhìn ông ta một cái quay người vào hội trường tìm người. Nhìn trái ngó phải, rốt cục cũng tìm được Diệp Tình đang nói chuyện nhiệt tình với người nào đó ở trong một góc. Tình tình, sao bây giờ mới thấy con, mẹ tìm con hơn nửa ngày rồi. Ánh mắt bà đột nhiên chuyển rời đến cô gái mắc váy dài màu đỏ ở bên cạnh Diệp Tình, trong chốc lát bị vẻ đẹp của cô gái làm cho kinh diễm. Cô là, Diệp Tình kéo tay của cô gái kia cười giới thiệu. Mẹ, đây là bạn của con, thầm tiểu thư thẩm vi nhân. Thẩm vi nhân cười cười đưa tay qua tự nhiên hào phóng nói. Chào bác cứ gọi con là vi nhân được rồi à? Mẹ Diệp đưa tay tới nắm, suy nghĩ hồi lâu mới cười nói, bác suýt chút nữa thì không nhận ra, vi nhân con ở bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên tivi nhiều đó. Gia thế của thẩm gia không tầm thường cho nên thẩm vi nhân ở trong giới giải trí tất nhiên là như cá gặp nước có xuất hiện kha khá trên các màn ảnh nhỏ cũng có thể nói là nổi tiếng. Thẩm vi nhân cười cười, không khiêm tốn cũng không thụ sủng nhược kinh, mà ngược lại còn thản nhiên đón nhận lời khen của mẹ Diệp giống như đây chỉ là một câu nói bình thường mà thôi. Nếu không phải do tình tình nói cho con biết thì con còn tưởng rằng bác là chị của tình tình nữa đó. Mẹ Diệp che miệng cười. Miệng của vi nhân cũng thật ngọt. Hôm nay là sinh nhật của cha tình tình, con đã tới rồi thì cứ tự nhiên chơi vui vẻ nhé. Bác tìm tình tình có chút việc con đi uống chút gì trước đi. Vâng thưa bác. Mẹ Diệp dẫn Diệp tình sang một bên, lại khẽ nhìn thẩm vi nhân thêm một chút. Vị thẩm vi nhân này tuyệt đối là nổi bật nhất trong đám người, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn nà, ngũ quan cũng rất kinh diễm chói mắt. Cô ta mặc một thân váy đỏ, lặng lặng nhìn về phía cửa, bốn phía người xung quanh đều yên lặng lui lại để dành sân khấu cho cô ta quả thực là tiêu điểm chú ý của cả buổi tiệc. Có không ít người lùi tới cũng nhận ra cô ta còn thỉnh thoảng tìm cơ hội để tiến lên bắt chuyển. Bà thấp giọng hỏi Diệp Tình, "Con bé là thầm vi nhân à? Lúc trước tại sao con không kể cho mẹ về nó?" Diệp Tình cười nói, "Mẹ con có nhiều bạn bè lắm, mẹ cũng không có hỏi con, mà con gái mẹ lại ưu tú như vậy, có quen biết thầm vi nhân kỳ quái đến vậy sao?" Mẹ Diệp bất lực chọc chọc cô ta, "Còn ấy, mẹ cũng không quản được, nhưng đợi chút nữa em của con tới, nhớ cho kỹ hiện tại nó đang mang thai, tuyệt đối không nên xảy ra xung đột gì với nó nghe chưa?" Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp tình có một chút không vui, nhưng rất nhanh đã bị cô ta che giấu. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Dặn dò xong lời này, mẹ Diệp lúc này mới yên tâm. Lúc đang chuẩn bị đi ra cửa, liền nghe thấy hướng cửa truyền đến động tĩnh, ngay sau đó trong hội trường có không ít ánh mắt rồn dập nhìn về phía cửa thì ra là lục bác xuyên và Diệp chăn tới. Bởi vì Diệp Trăn đang mang thai trên đường đi lục Bắc Xuyên không dám để lái xe lái quá nhanh cho nên một lộ trình đáng ra chỉ mất 20 phút lộ trình lại bị kéo dài mất tới nửa giờ. Vừa mới xuống xe, hắn liền che phủ người cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ cô cảm thấy một chút lạnh. Cha Diệp đi theo bên cạnh cười cười, dẫn hai người vào bên trong, cảm nhận được ánh mắt bốn phía ông ta liền ngẩn đầu ưỡn ngực ra vẻ. Những vị khách cha Diệp mời đến rồn dập tiến lên tìm thời cơ bắt chuyện với Lục Bác Xuyên, dần dần đám người đã vây quanh chật như nêm cối. Lục Bác Xuyên đưa tay che chờ Diệp Trăn, cũng lo lắng chỗ này nhiều người sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn thấp giọng nói với Diệp Trăn, em tìm một vị trí ngồi trước đi, đợi anh xử lý xong chỗ này sẽ lập tức đi tới. Diệp Trăn gật gật đầu, cha Diệp dẫn Diệp Trăn đến một nơi an tĩnh, dặn dò cô hai câu liền không kịp chờ đợi rời đi. Diệp chăn bưng một chén nước trái cây, ngồi ở một bên nhìn đám người muôn hình muôn vẻ rồn dập chào hỏi với lục bác xuyên cũng mất không lâu lắm, Đám người chen chúc lục bác xuyên chỉ trong chốc lát đã không nhìn thấy người rồi. Mặc đồ tây cẩn thận thì mị áo sơ mi được buộc cúp áo cực kỳ chặt chẽ, nhàn nhàn đứng nơi đó thấy rõ ràng một bộ dạng cao cao tại thượng xa cách nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt ôn nhu của anh ta lại chỉ dành riêng cho mình nữ nhân bên cạnh. Người đàn ông yêu tú như vậy, có ai mà không yêu cho nổi? Uống hai ngụm nước liền nhìn thấy Diệp Tình dẫn theo một cô gái đi tới gần cô, sau đó an vị ngồi phía đối diện. Diệp Tình một mặt vui mừng, giống như chuyện xảy ra lúc trước đã sớm quên đi rồi, không có chút nào khúc mắc và xấu hổ. Chăn chăn, nghe nói em đang mang thai, chúc mừng em nhé. Nụ cười trên mặt không có nửa phần vui mừng thì tính gì là chúc mừng. Diệp chăn không muốn hư tình giải ý với cô ta cho nên không lạnh không nhạt đáp cảm ơn. Giới thiệu cho em một chút vị này là bạn của chị Thẩm Vi Nhân. Thẩm vi nhân, Diệp Trăn nhìn về phía cô gái xinh đẹp tinh xảo bên cạnh Diệp Tình, đánh giá cô ta. Người phụ nữ này cô đương nhiên biết. Thẩm vi nhân, nữ diễn viên mới nổi, những năm này dựa bằng vào những vai diễn ưu tú đã nhận được không ít giải thường truyền hình điện ảnh cách vị trí ảnh hậu chỉ còn một bước. Nhưng những điều này đều không phải là quan trọng nhất, quan trọng chính là vị này là nhân vật nữ phụ của chuyện, là bạn học thời đại học của Lục Bắc Xuyên, đã từng là người đại diện cho sản phẩm của tập đoàn Lục Bắc Xuyên, thậm chí còn dính một ít si căng đan với hắn. Trong tiểu thuyết bởi vì Lục Bắc Xuyên thích Diệp Tình, vậy nên vị thẩm vi nhân này cũng đã từng là một trong đám kinh địch của Diệp Tình, cô ta khắp nơi đối nghịch với Diệp Tình, khiến cho Diệp Tình khó xử. Nhưng tất cả việc đó đều là lấy tảng đá đập chân mình, bây giờ lại quỷ dị đứng về phe Diệp Tình thật đúng là vượt ngoài dự kiến của Diệp Trăn. Lúc cô đang dò xét thẩm vi nhân thì ngược lại thẩm vi nhân cũng đang quan sát cô ánh mắt cô ta như có như không lứt qua trên bụng cô. Thật là nhìn không ra được Diệp Tiểu Thư là một phụ nữ đang mang thai. Diệp Trăn cười nói mới hơn một tháng mà thôi cho nên nhìn không rõ lắm. Cô và bác Xuyên mới kết hôn một tháng mà đã lập tức mang thai rồi, dựa vào vốn hiểu biết của tôi đối với bác Xuyên, Diệp Tiểu Thư hẳn là không phải loại hình bác Xuyên thích. Hai người có thời gian bồi dưỡng tình cảm không? Ồ, Thẩm Tiểu Thư biết cả loại hình mà chồng tôi thích luôn cơ à. Chúng tôi là bạn học thời đại học đã từng thẩm vi nhân môi đỏ khẽ mở, mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Trăn, không cần nói cũng biết cô ta có ý gì. Thời gian đúng là một thứ kỳ diệu, nó có thể thay đổi rất nhiều người, lục bác Xuyên cũng không phải ngoại lệ, có lẽ lúc trước anh ấy không thích người như tôi, nhưng đúng như lời anh ấy thổ lộ với tôi trong hôn lễ, vừa thấy đã yêu. Diệp trăn híp mắt cười cười, có lẽ đàn ông chỉ là gặp sắc khởi ý mà thôi, nhưng có thể thấy được lục tiên sinh hiện tại thực sự thích tôi. Thật sao, thẩm vi nhân không biến sắc cười nói, Diệp tiểu thư kỳ thật tôi hiểu rất rõ tình huống gia đình của bác Xuyên. Lục Gia Gia thừa nhận người thừa kế Lục Gia chỉ có một mình anh ấy, dưới loại tình huống đó, Lục Gia Gia đương nhiên sẽ muốn vì Lục Gia mà lưu lại huyết mạch. Từ xưa tới nay Bác Xuyên vẫn luôn hiếu thuận, lời của ông nói chắc chắn anh ấy sẽ không dám cãi lời. Ý cô ta là đang nói, mặc dù cô có thể gả vào Lục Gia trở thành vợ của Lục Bác Xuyên, nhưng đó chỉ bởi vì cô đang mang thai đứa bé, chứ không phải là bởi vì Lục Bác Xuyên yêu cô. Diệp Trăn lơ đánh... Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy lục tiên sinh nhắc đến Thẩm tiểu thư Mà nghĩ lại từ sau khi lục tiên sinh xảy ra tai nạn xe của hôn mê đến nay cô và lục tiên sinh hẳn là cũng chưa gặp nhau Tôi cảm thấy rất kỳ quái, những lời này là cô nghe từ đâu ra Cô đúng là hiểu rõ về lục ra Trong đám người, lục bác xuyên ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở trước mặt Diệp chăn Hai mắt hắn nhắm lại thản nhiên liếc một cái từ chối những người vây chung quanh, sau đó đi tới chỗ Diệp Trăn Diệp chăn nhìn lục bác xuyên đang bưng chén rượu đi tới chỗ cô chờ hắn đến gần, sau đó cười nói, lục tiên sinh anh đến rất đúng lúc. Em chính là đang cảm thấy nhàm chán, không bằng ngồi lại giới thiệu cho em biết về vị bạn gái cũ này đi. chương 37, K.O. Ánh mắt lục bác xuyên đặt trên người Diệp chăn có hơi ngừng lại một chút. Hắn trầm mặc ngồi bên cạnh Diệp Trăn, bình tĩnh ổn trọng, không lộ ra biểu cảm trước mắt người ngoài, một tay ôm lấy eo Diệp Trăn, mắt liếc cái ly đồ uống trên tay cô thấp giọng hỏi, nước gì đây? Diệp Trăn dí sát đồ uống vào chóc mũi hắn, là một mùi hương nước chanh tê mát. Là nước chanh, em đang mang thai, không nên uống rượu. Diệp Trăn chừng hắn, em biết rồi, anh nói nhiều lần lắm rồi, dài dòng. Lục Bắc Xuyên cười cười, ánh mắt dịu dàng. Chút nữa nếu như thấy mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi, sau khi cơm nước xong xuôi thì chúng ta liền về nhà. Hai người ân ân ái ái, không coi người xung quanh ra gì. Diệp Tình ho nhẹ một tiếng, dùng rượu vang trên bàn để che giấu ánh mắt tìm hiểu mình của Thẩm Vi Nhân. Thẩm Vi Nhân là một nữ diễn viên đã nhận được số giải thưởng danh giá đối với việc khống chế biểu cảm của mình đã sớm đạt tới trình độ đỉnh cao. Diễn viên và đạo diễn từng hợp tác với cô ta đều tán thưởng kỹ xảo của cô ta, dù cho Diệp Trăn và Lục Bác Xuyên ở trước mặt cô ta anh anh em em thì cô ta cũng có thể mặt không đổi sắc không khác nào đang đối mặt với một người bạn bình thường. Diệp tình nhíu mày biểu lộ kinh ngạc đối với việc Thẩm Vi Nhân có thể bảo trì bình thản như vậy. Bác Xuyên, đã lâu không gặp. Thẩm Vi Nhân cười cười nhìn Lục Bác Xuyên, ánh mắt cô ta rất khắc chế, dùng giọng điệu bình ổn nói. Trước đó anh xảy ra tai nạn xe của em còn thấy một mực lo lắng, đã nhiều lần đến Lục ra thăm anh, nhưng bây giờ thấy anh như vậy, hẳn là không có gì đáng lo ngại. Nghe thẩm vi nhân nói chuyện, Lục Bác Xuyên lúc này mới đưa mắt nhìn sang cô ta gật đầu. Cảm ơn đã quan tâm, thẩm vi nhân nâng chén ra hiệu với Diệp Trăn. Xin lỗi Diệp Tiểu Thư, tôi và Bác Xuyên là bạn bè nhiều năm, cô không ngại chúng ta ôn lại chuyện cũ chứ. Thẩm vi nhân thẳng thắn như vậy, nếu cô không đồng ý thì lại thành ra mình hẹp hòi. Mà kỳ thật quan hệ của thẩm vi nhân và lục bác xuyên như nào cô đều hiểu. Nếu thẩm vi nhân thật sự không để ý đến thân phận diễn viên của mình mà chen chân làm tiểu tam ý đồ nối lại tình xưa với lục bác xuyên, vậy cô cũng không ngại làm chấn động giới giải trí một chút. Đang lúc chuẩn bị gật đầu, lục bác xuyên lại chỉ ra chỗ sai của thẩm vi nhân. Chăn chăn đã là vợ của tôi rồi, gọi là diệp tiểu thư thế này không phù hợp cho lắm, tôi cho rằng thẩm tiểu thư hẳn là nên gọi vợ của tôi là bà lục mới đúng. Ánh mắt tùy ý thoáng nhìn qua, sau đó lại đặt ở trên người Diệp Trăn. Ý cười bên khóe miệng thẩm vi nhân khẽ trì trệ, sau đó lại lập tức dùng nụ cười ôn nhu che giấu bối rối của mình. Rất xin lỗi, đột nhiên anh có vợ khiến em thật sự có chút không quen. Em còn nhớ rõ thời đại học anh nói. Đều đã qua rồi, lục bác xuyên thản nhiên chen ngang cô ta, hiển nhiên không muốn để cho cô ta nói tiếp. Diệp Trăn lại có hứng thú, cố tình truy hỏi thời đại học anh nói cái gì vậy. Không nhớ rõ, Lục Bác Xuyên hời hợt qua loa. Nói đi em muốn biết, người giống như Lục Bác Xuyên, lúc trẻ tuổi bồng bột khẳng định sẽ có vô số phát ngôn trí khí. Lục Bác Xuyên ngừng lông mày, nhìn một mặt hứng thú của Diệp Trăn, nửa ngày sau mới bất lực trầm thấp nói một câu, đừng gây chuyện. Phi, Diệp Trăn nghĩ ở bên ngoài tốt xấu gì vẫn nên cho hắn một chút mặt mũi mới được. Thẩm vi nhân đưa một tấm danh thiếp qua. Nếu như dịp tiểu thư muốn biết vậy không bằng chúng ta kết bạn đi, về sau hẹn nhau ra đâu đó ngồi một chút được không? Tôi và bác Xuyên là bạn bè nhiều năm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau tôi biết không ít chuyện hồi còn nhỏ của anh ấy đó. Nhận thì quá nghẹn khuất mà nếu không nhận lại khiến người ta cảm thấy mình quá kiêu ngạo. Cô một mặt buồn giàu, không nhận tấm danh thiếp kia. Nhưng chuyện đó của bác Xuyên tối về tôi có thể từ từ hỏi anh ấy, không cần lãng phí thời gian của thầm tiểu thư. Diệp Chân cười nhẹ nhàng nhìn qua Thẩm Vi Nhân, cô lười phải gặp mặt nhiều với Thẩm Vi Nhân, người phụ nữ này vừa nhìn liền biết không phải người tốt tâm tư lại kín đáo. Sau này lại thành một người ngáng chân thì ai mà chống đỡ được, cô cũng lười phải thời thời khắc khắc đi đề phòng xung quanh, mình cũng không phải không có chuyện để làm. "Em muốn biết chuyện gì của anh?" Lục Bắc Xuyên trầm thấp hỏi cô, ví dụ như anh đã trải qua mấy lần yêu đương, đã trốn học mấy khóa, được bao nhiêu nữ sinh tỏ tình. Chưa yêu đương lần nào? Không trốn khóa học nào, nữ sinh tỏ tình cũng không có chú ý. Lục bác xuyên thân mật ghé sát tai cô cười nói, hài lòng chưa? Vành tai kia là chỗ mẫn cảm của Diệp Trăn, hơi thở ấm áp vẩy vào vành tai giống như đang cào trong lòng cô. Toàn thân Diệp Trăn run lên, ở trước mặt người ngoài mà dám làm bậy, Diệp Trăn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cái cử chỉ thân mật trần trụi khoe khoang này của hai người. Khiến nụ cười của thẩm vi nhân bỗng chốc cứng đờ, bộ dạng được cô ta ngụy trang cả một đêm suýt chút nữa thì bị chính cô ta xé hỏng. Tay Diệp Trăn lặng lẽ luồn vào bên trong áo khoác âu phục của Lục Bắc Xuyên, nhéo một cái ở bên hông hắn, ra hiệu để hắn đừng làm loạn, sau đó nói sang chuyện khác. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những nghề trong giới giải trí đó. Ồ, bà Lục cảm thấy hứng thú đối với giới giải trí sao? Thẩm vi nhân chỉnh lý tâm tình của mình, nhìn Diệp Trăn từ trên xuống dưới. Thì thật tôi cảm thấy dựa vào điều kiện của bà Lục mà nói, nếu như có thể tiến vào trong giới giải trí tôi nghĩ sau một thời gian cô nhất định có thể nổi tiếng. Diệp Trăn khoát tay, mặc dù tôi có hứng thú với cái nghề trong giới giải trí ấy, nhưng tôi cũng không được đào tạo bởi học viện điện ảnh truyền hình nào, cái suy nghĩ muốn làm minh tinh diễn viên đó vẫn nên quên đi thì hơn, tôi cũng không hứng thú đến mức ấy. Thẩm vi nhân cười nói, tôi cũng không được đào tạo bởi học viện truyền hình điện ảnh nào thế nhưng kỹ năng diễn cũng không cần thiên phú cho lắm, sau này học tập dần dần cũng được. Cô ta dừng một chút, mà bây giờ bà Lục vẫn còn trẻ, chẳng lẽ không định tự xây dựng sự nghiệp cho bản thân hay sao? Bà Lục hình như cũng không có việc làm đúng không? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé bà Lục một phụ nữ không có sự nghiệp của riêng mình, cho dù có gả cho đúng người thì đó cũng coi như là thất bại rồi. Thẩm Vi Nhân vẫn luôn tự hào về thành tựu đáng nề của mình. Diễn viên nổi tiếng nhờ thực lực được vô số đạo diễn mời đóng phim, cầm được nhiều các loại cúp kim quang rực rỡ trên tay, đây đều là những thành tựu nhiều năm cố gắng của cô ta. Kỳ thật trong lòng của Diệp Trăn, bất kể là có tiền hay là không có tiền, trước bà lục này vẫn là cái nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Dựa vào chính mình để nuôi sống mình, cho tới bây giờ cô cũng không thấy ngại. Cô xoa bụng dưới, lâm vào trầm tư, giống như thật sự đang suy nghĩ về lời nói của thẩm vi nhân. Lục bác xuyên không nói về sau sẽ nuôi cô, chỉ nói là, Nghề nghiệp diễn viên rất vất vả, nếu em không hứng thú thì cũng đừng tiến vào nơi hỗn loạn đó. Đợi sau khi em bé sinh ra em muốn làm cái gì anh đều sẽ nghe em. Diệp chăn rất hài lòng đối với câu trả lời này của hắn. Được là anh nói đấy, lục bác xuyên gật đầu hứa hẹn là anh nói nhìn lục bắc xuyên và diệp trăn không hề che giấu chút nào mà liếc mắt đưa tình với nhau nụ cười trên mặt thẩm vi nhân kém chút nữa thì giãn nứt cô ta nhớ rõ lúc trước khi cô ta nói với lục bắc xuyên mình sẽ vào giới giải trí cũng chỉ nhận được một chữ ừ nhàn nhạt của lục bắc xuyên nhưng hắn chưa từng khuyên bảo một câu với mình càng không nói nghề nghiệp diễn viên rất vất vả giới giải trí là nơi hỗn loạn như nào gia thế của thẩm gia rất bất phàm thẩm vi nhân là cháu gái duy nhất của thẩm gia là hòn ngọc quý trên tay người nhà họ thẩm Từ nhỏ cô ta đã được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, trong cái hoàn cảnh không buồn không lo này, thẩm vi nhân đã được nuôi nấng như một công chúa thích nũng nịu. Công chúa cũng có tính tình của công chúa thích đồ vật nào cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nói thích. Bởi vì từ nhỏ cô ta đã biết nếu cô ta thích cái gì thì chỉ cần cô ta nhìn lâu hơn một chút lập tức sẽ có người dùng hai tay dâng vật đó lên cho cô ta. Lục bác xuyên cũng giống như vậy. Cô ta và Lục Bắc Xuyên là bạn học thời đại học cho tới nay luôn được người khác ca tụng là trời đất tạo nên một đôi, không ai hợp với ai hơn ngoài đối phương. Cô ta vẫn cho rằng Lục Bắc Xuyên cũng thích mình, nhưng tính tình kiêu ngạo khiến cho cô ta không có cách nào mở miệng nói thích cho nên lần nào cũng chỉ dám lén nhìn Lục Bắc Xuyên mà thôi. Cô ta tin Lục Bắc Xuyên biết tình cảm của cô ta đợi một thời gian nữa, hắn cũng nhất định sẽ chủ động mở miệng với mình. Nhưng chờ đợi dòng dã hết 4 năm đại học thẳng đến khi tốt nghiệp đại học cũng không thể chờ được một câu nói thích từ Lục Bắc Xuyên. Cô ta nghĩ có lẽ là bởi vì hắn phải dốc hết toàn lực cho Lục ra cho nên trước khi mọi thứ kết thúc hắn phải khắc chế lại tình cảm của mình. Cô ta nghĩ là Lục Bắc Xuyên biết, biết tình ý của mình đối với hắn. Người bên Lục Gia cũng từng trần trụi trêu chọc hai người, lúc trước cô ta coi việc Lục Bác Xuyên không phản bác hay nói lời nào là ngầm thừa nhận, nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là hờ hững không thèm để ý mà thôi. Nhưng cô ta chờ đợi nhiều năm như vậy, kết quả nhận được lại là tin tức Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn kết hôn. Nếu như lúc trước cô ta có thể chủ động một chút thì có lẽ kết cục mà cô ta nhận được sẽ không phải là ngày hôm nay. Tay cầm chân ly dần dần nắm chặt gân xanh trên mu bàn tay hiện hiện ngày càng rõ nét thẩm vi nhân bất động thanh sắc đặt chén rượu lên bàn, hai tay hạ xuống che giấu nội tâm thức giận của mình không biểu hiện sự ghen ghét ra trước mặt người ngoài. Diệp tình ngồi ở một bên nghe hồi lâu tâm tư cô ta rất sâu tất nhiên có thể hiểu được những lời bóng nói gió của thẩm vi nhân. Cái người phụ nữ được vô số người ca ngợi là nữ thần này, thì ra cũng không phải không dính khói lửa trần gian giống như trong truyền thuyết nói, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ ăn cơm uống rượu bình thường, cũng biết ghen ghét mà thôi. Cùng lắm chỉ là dáng dấp đẹp hơn người bình thường một chút, tâm tư được giấu sâu hơn một chút, nhưng lại cũng giống như người bình thường, không thể nhịn được người mình thích ăn ái với người khác. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Diệp Thình bỗng nhiên dâng lên một cỗ khoái trí quái dị Vi nhân cậu xem trọng em gái mình như thế, vậy cậu cảm thấy mình thế nào? Diệp Tình và Diệp Trăn là chị em song bào thai tướng mạo rất giống nhau, ngay cả giọng nói cũng gần giống, nếu như Diệp Trăn đúng như lời thẩm vi nhân nói có thể dễ dàng phát triển ở trong giới giải trí như vậy thì Diệp Tình không tin mình cũng không thể. Cô ta mang cõi lòng đầy mong chờ nhìn thẩm vi nhân, hy vọng có thể nghe được đáp án mình muốn nghe từ trong miệng thẩm vi nhân. Lúc đầu thẩm vi nhân cũng chỉ có ý định thăm dò mà thôi, nếu như Diệp Trăn có thể tiến vào trong giới giải trí thì dựa vào thân phận và địa vị của lục gia, Diệp Trăn nổi tiếng được cũng dễ như chờ bàn tay. Nhưng Diệp Tình thì có cái gì? Ở trước mặt mọi người thẩm vi nhân cũng không muốn nói thẳng với Diệp Tình. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Thật sao, Diệp Tình thật ra cũng muốn thử một lần cái cảm giác được đứng trước ống kính được mọi người chú ý huống chi cô ta đã được trùng sinh, những chuyện phát sinh trong giới giải trí đời trước cô ta vẫn có thể nhớ được. Giới giải trí thôi mà. Ngày đó cha Diệp nói không sai, cần gì phải đeo bám mãi một lục bác xuyên, chỉ cần cô ta có thể xông vào giới giải trí thì cô ta muốn chọn loại đàn ông nào mà chẳng được. Cõi lòng Diệp tình mang đầy ước mơ, giống như đã thấy được tương lai lấp lánh không xa của mình vậy. Diệp Trăn lại không có hứng thú lắm, cô tựa đầu lên vai lục bác xuyên, thấp giọng nói, làm diễn viên thì có gì tốt. Lục tiên sinh, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh có được hay không? chương 38, tối về nhà anh sẽ giải thích cho em sau. Đối với phát ngôn trí khí của vợ mình, Lục Bắc Xuyên cũng không làm ra phản ứng quá lớn. Cho tới bây giờ, Lục Bắc Xuyên cũng không phải là người cuồng vọng tự đại hay dễ kích động. Trước khi kết hôn, hắn đã xem qua tất cả tư liệu về Diệp Trăn từ khi ra đời đến nay. Hắn hiểu hoàn cảnh của Diệp Trăn, cũng biết tất cả biểu hiện ở trong trường của cô, không tính là quá tốt cũng không được tính là quá kém, thậm chí còn bình thường hơn cả những nữ sinh bình thường khác. Có lòng tự tin là chuyện tốt cho nên không cần phải đả kích cô. Nếu như thiệt thòi thì thiệt thòi, dù sao Diệp Trăn có phá như thế nào thì hắn cũng có thể xây lại được. Hôm nay thật vui vì có thể làm quen với bà Lục cũng rất vinh hạnh vì được trò chuyện với bà Lục lâu như vậy, nhưng bây giờ tôi tạm thời không thể quấy rầy hai người được nữa rồi, hai ngày sau có thời gian tôi sẽ đến thăm Lục Lão ra. Mọi người cứ từ từ nói chuyện đi, cứ hàn huyên như thế một lát thẩm vi nhân đối với lần thăm dò ngày hôm nay, ước chừng cũng hiểu rõ trong lòng. Đối với thẩm vi nhân mà nói, nhìn mặt mà nói chuyện chính là một yếu tố cần thiết của một diễn viên, cho nên cô ta nhìn ra được tâm tư Diệp Trăn thông thấu, nhưng lại không có tâm cơ lòng dạ gì, có lẽ chỉ là lục bác xuyên cảm thấy cô ta mới mẻ cho nên mới có hứng thú mà thôi. Nhưng một người phụ nữ không có gì trong tay, chỉ biết dựa vào nam nhân thì tình yêu có thể duy trì được bao lâu. Cô ta hoàn toàn không cần làm cái gì, chỉ cần chờ, đến khi lục bác xuyên cảm thấy hết hứng thú rồi thì cô ta có thể không cần tốn nhiều sức mà nắm được lục bác xuyên trong tay. Diệp chăn nhìn thẩm vi nhân chậm rãi rời đi, thăm lục lão ra, bây giờ lục lão ra đã về nhà cũ để dưỡng sức khỏe, cô ta làm sao biết để mà gặp. Tính công kích của người phụ nữ này quá mạnh, ngay cả tâm sự bình thường cũng phải căng não ra để đáp lại, Diệp chăn cũng không muốn hao tốn tinh thần mà đụng vào cô ta lần nữa. Thấy thẩm vi nhân rời đi, lục bác xuyên nói khẽ với Diệp chăn, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi trước đi. Hắn hơi dừng lại một chút, tối về nhà anh sẽ giải thích với em sau. Diệp chăn nhẹ gật đầu, đợi bọn họ đi hết rồi, Diệp tình lúc này mới nhìn bụng dưới của Diệp chăn, nói mới hơn một tháng mà em đã mang thai rồi, nhanh quá. Diệp tình thở dài, chăn chăn à thật xin lỗi, chị nợ em một lời xin lỗi, lúc đầu chị nghĩ sai rồi cho nên mới nói những lời kia, mong em bỏ qua cho. Lời nói vô cùng thành khẩn có trời đất chứng giám. Nghe cô ta nói như vậy, Diệp Trăn không có cảm giác gì, ngược lại còn đang suy nghĩ, đây mới đúng là phẩm cách và khí chất mà những nữ chính bình thường khác nên có. Những lời nói cuồng loạn trong buổi hôn lễ đó mới là những gì nữ phụ ác độc nên nói. Lúc trước nữ chính Diệp Tình lại đoạt lời kịch của nữ phụ thật sự khiến cho lòng Diệp Trăn sợ hãi đến mức hoảng loạn. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Thịnh cũng không lương thiện như vậy, tâm kế vẫn có chỉ là không biết phần tâm kế này sử dụng trên người thẩm vi nhân, ai mới là người sẽ lợi dụng người còn lại mà thôi. Những chuyện đó đều đã qua rồi, cứ để nó trôi qua đi ạ. Diệp Thịnh thân mật nắm lấy tay Diệp Trăn, thấp giọng nói, mẹ và cha cũng đã nói với chị nhiều lần, trước kia là chị làm sai, cha mẹ cũng rất hối hận. Bây giờ tuổi tác của cha mẹ lớn rồi, thân thể cũng không được tốt, nếu em có thời gian thì nhớ trở về thăm bố mẹ nhiều một chút nhé. Kỳ thật đối với Diệp Trăn mà nói quá khứ lúc trước cô cũng không thèm để ý chút nào, dù sao rõ ràng cô cũng không bị thiệt thòi gì. Nhưng nếu như cô vui vẻ chấp nhận cái mà Diệp ra gọi là hòa giải thì đó chính là không công bằng với Diệp Trăn, cô không có tư cách thay Diệp Trăn đưa ra quyết định. Cô hơi rụt tay lại khỏi tay của Diệp Tình cầm lấy đồ uống trên bàn. Trong hội trường người đến người đi, tiếng nói chuyện rôm giả vẫn không ngừng, dưới ánh đèn trói lọi rực rỡ, ai cũng ăn mặc lịch sự sang trọng, bưng rượu vang bắt chuyện cùng người khác. Bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi lần này, cha Diệp mời không ít bạn bè hợp tác và nhân vật nổi tiếng trong thương giới đến, nhưng đương nhiên, mốc thời gian quan trọng như vậy đối với cha Diệp mà nói thì tất nhiên hàng xóm thân thích cũng không thể thiếu được. Thẩm tĩnh là em gái của mẹ Diệp thân thiết nhất với Diệp gia. Vừa nghe nói cha Diệp muốn tổ chức yến hội chúc mừng sinh nhật, bà ta ngay lập tức gọi điện cho Diệp gia ý muốn thiệp mời. Từ lúc yến tiệc bắt đầu, ánh mắt Thẩm Tĩnh vẫn luôn đặt trên người Diệp Trăn không rời, mắt thấy Lục Bắc xuyên đi rồi, lúc này bà ta mới chuẩn bị lôi kéo con gái của mình đi về phía Diệp Trăn. "Mẹ con không đi." Thẩm Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con gái mình, cắn răng thấp giọng nói, "Con cái đứa nha đầu chết tiệt này, rốt cuộc có đi hay không đây, nếu con không đi thì có thể giữ gìn được mối quan hệ với chị họ con được sao?" Người ta bây giờ là bà Lục tùy tiện cũng có thể giới thiệu cho con một người đàn ông còn quyền lực hơn mấy thằng nhóc bên cạnh con đó. Mấy nam sinh bên cạnh con thì làm sao? Con cảm thấy rất tốt mà. Tốt cái gì? Không nghèo cũng trắng tay, ngay cả tiền đặt cọc để mua nhà mà cũng mua nổi. Nhìn một bộ dáng bất đắc dĩ của con gái mình, thầm tĩnh liền biết đứa nhỏ này lại bắt đầu có mắt như mù cho nên giọng điệu liền mềm nhũn, nhẹ nhàng khuyên bào oan oan mẹ con là người từng chảy, sự nghiệp có tốt cũng không bằng gà cho đúng người, con xem chị họ con đi, gà cho lục bác xuyên, cuộc sống sau này sung sướng muốn chết. Thành hoàn còn trẻ, rất phản cảm với lời nói của thầm tĩnh. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy? Mắc cỡ chết đi được. Sao mẹ không thể nói như vậy? Đó là sự thật. Con nhìn chị họ họ con mà xem, bây giờ thật hạnh phúc mất mặt cái gì cuộc sống của nó thật hạnh phúc quá mà. Bà ta nhìn Diệp Trăn đằng xa, lại thở dài. Nếu như lúc trước bác con có thể đối xử tốt với Diệp Trăn hơn thì bây giờ Diệp ra đã sớm được hưởng phúc theo rồi. Thành Hoàn đứng một bên nhỏ giọng nói con cũng có thấy khi đó mẹ đối xử tốt với chị họ Diệp Trăn bao nhiêu đâu. Lời nói này làm thầm tĩnh hận đến mức nhéo cánh tay cô một cái, suốt ngày chỉ biết nói những lời khiến người khác giận. Cuối cùng Thành Hoàn vẫn bị thầm tĩnh lôi kéo đến trước mặt Diệp Trăn, mặt mũi bà ta tràn đầy nụ cười nịnh hót ngồi trước mặt Diệp Trăn. Chăn chăn à, gì là dị út của con nè, đã lâu không gặp rồi, con có còn nhớ gì hay không? Làm sao có thể không nhớ cho được, vị này không phải chính là cái người thẳng thắn muốn đòi lại công bằng cho Diệp tình trong hôn lễ hay sao? Tất nhiên là có nhớ à, lần trước kết hôn quá vội vàng, cũng chưa cẩn thận tâm sự với cháu. Nghe nói cháu đang mang thai đúng không, chúc mừng cháu nha. Cháu thấy sao rồi, lúc này mới có một tháng mà thôi, chắc là chưa có phản ứng quá mạnh đâu đúng không? Diệp chăn gật đầu, vẫn tốt à, bảo bảo rất ngoan. Vậy là tốt rồi, mang thai rất mệt nhọc lúc trước gì mang thai hoàn hoàn cũng cực lắm. Tháng thứ nhất đã bắt đầu nôn rồi nói xong, thầm tĩnh liền lôi kéo con gái bên cạnh mình, cười nói, đây là con gái của gì, hoàn hoàn. Hai đứa hẳn là đã rất lâu không gặp rồi phải không? Thẩm tĩnh âm thầm nhéo nhéo mơ u bàn tay thành hoàn. Trần trụi lấy lòng khiến thành hoàn cảm thấy thật mất mặt, hai má ửng đỏ, sau đó cô nhóc buông thỏng lông mày, thấp giọng chào hỏi. Chào chị Diệp Trăn, chào chị Diệp Thình ạ Diệp Thình ngắm cô nhóc một chút thản nhiên gật đầu cũng không muốn bắt chuyển. Diệp Trăn vẫn luôn là một người trầm mặc ít nói, từ trước đến nay không thích giao lưu với người khác cho nên những ngày lễ luôn bị mọi người xem nhẹ. So với Diệp Thình luôn tự tin trước mặt họ hàng thì Diệp Trăn lại cứ cẩn thận từng ly từng tí, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Diệp Trăn đánh giá cô bé ra mặt mỏng này một chút khen oản oản càng lớn càng sinh nha, đã tốt nghiệp chưa? Nó là sinh viên đại học năm 4, sang năm sẽ tốt nghiệp lấy bằng. Nói đến đây, thầm tĩnh thở dài. gì đúng là lo lắng cho nó đến thối cả ruột tìm một công việc cho nó thôi cũng không xong, bởi vậy mới đành miễn cưỡng để nó thực tập sinh ở trong công ty cha cháu. Nhưng cháu cũng biết rồi đấy, công ty cha cháu gần đây lương và lợi ích không được tốt lắm, cứ nói phải giảm biên chế, gì lại không muốn làm khó anh rể. Lúc nói chuyện ánh mắt thầm tĩnh vẫn nhịn không được nghiêng mắt nhìn Diệp Trăn. Diệp Trăn cũng không phải là người hồ đồ tất nhiên biết lời này của bà ta có ý gì. Hẳn là muốn nhờ cô cho đi cửa sau. Lời này bị Thành Hoàn nghe thấy thật là quá mất mặt. Mẹ, từ con cũng có thể tìm được việc làm mà. Thẩm tĩnh chừng cô nhóc một chút. Con xem lại hồ sơ của con đi, như thế thì có thể tìm được công việc gì tốt. Còn cứ cố chấp cãi lại mẹ, nếu như con ưu tú chỉ bằng một nửa chị Diệp chăn của con thôi thì mẹ cũng có cần phải lo lắng như vậy không? Con không cần. Thành hoàn nhìn diệp trăn chị diệp trăn chị đừng để ý tới mẹ em công việc của em tự em có thể tìm được còn cái đứa nhỏ này thẩm tĩnh giận không chỗ phát tiết mình vất vả lo lắng vì nó như vậy thế mà nó còn không biết ơn diệp trăn cười cười gì gì đừng nói như thế mà cháu thấy hoàn hoàn ưu tú như vậy nhất định em ấy có thể tìm được một công việc tốt gì không cần phải lo lắng đâu Làn sao mà gì không lo lắng cho được a Mọi người hay bảo các công ty xí nghiệp nhà nước làm việc rất ổn định, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt thế nhưng mấy công ty xí nghiệp nhà nước đó làm sao mà cần tới Hoàn Hoàn nhà gì đây, lại càng không phải nói tới mấy công ty xí nghiệp lớn. Hoàn Hoàn đã nộp sơ yếu lý lịch rồi, nhưng ngay cả điện thoại mời tới phỏng vấn cũng không có, không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi nào, gì là mẹ nên trong lòng cũng sốt ruột lắm. Thẩm tĩnh nói, chăn Chân à, cháu đừng thấy trường học của Hoàn Hoàn không có danh tiếng mà đánh giá nó kém, năng lực của Hoàn Hoàn thật ra rất mạnh đấy, 4 năm đại học nó nhận được rất nhiều tiền học bổng, cực kỳ yêu tú. Diệp Chân gật đầu nhẹ, nhìn vẻ mặt đỏ bừng phẫn nộ của thành Hoàn ngồi bên cạnh, không nói gì. Chăn chăn, hay là cháu xem xem, cháu có thể nói với lục tiên sinh một câu hay không, oản oản nhà gì lục thị là sĩ nghiệp lớn nhất ven biển nhà chúng ta, nếu như hoàn oản nhà gì có thể làm việc ở đó thì nửa đời sau gì cũng không cần quan tâm nó nữa rồi. Thành hoàn nói lầm bầm, bây giờ con cũng không cần mẹ quan tâm. thẩm tĩnh giật giật ống tay áo Thành hoàn, lấy ánh mắt ra hiệu cô nhóc đừng nói nữa. Chăn chăn à, cháu xem. Lời thầm tĩnh còn chưa nói hết, ba bốn người phụ nữ trung niên đã dẫn theo con trai con gái của mình đến đây. Lao nhau giới thiệu bản thân trước mặt Diệp Chăn. Chăn chăn à, bác là bác hai, năm ngoái đã cho cháu bao lì xì lớn đó. Bác hai lôi kéo đứa con trai còn cao hơn cả mình, cười nói, đây là con trai của bác Diệp Lâm, khi hai đứa còn bé thích nhất là chơi chung với nhau đó, thường xuyên đến nhà nhau chơi nữa, cháu có còn nhớ không? Cô là cô cháu, cháu còn nhớ cô không? Khi còn bé cháu dính cô nhất đó, nhưng nhoáng một cái mười mấy năm đã trôi qua rồi cô vẫn luôn phải làm việc ở bên ngoài không sao trở về được chỉ sợ cháu không còn nhớ cô nữa rồi. Chăn chăn, để mỡ xem bụng cháu nào. Bây giờ mới mang thai một tháng thì nhìn được cái gì? Bác hai thuận thế ngồi ở bên cạnh dịp chăn, thân mật lôi kéo tay của cô. Chăn chăn à, bác hai có rất nhiều kinh nghiệm, để bác nói cho cháu nghe, phụ nữ khi mang thai mấy tháng đầu là quan trọng nhất dù sao em bé vẫn còn chưa thành hình, phải chăm sóc thật tốt mới được đó. Có bác Xuyên ở bên thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Nhìn bác Xuyên là biết chính là một người biết yêu thương vợ, bà xem quần áo của chăn chăn đi, còn có mấy món đồ trang sức này nữa, đều là dụng tâm của nó hết đấy. Bà một lời tôi một câu, nếu không phải khen quần áo trên người diệp chăn thật đẹp thì chính là đoán giá cả dây chuyền của cô. Nói tóm lại một câu, ghen tị cô được gả cho một người đàn ông tốt. Lúc trước tôi đã biết ngay mặt chăn chăn thông minh lại thành thật như vậy, ông trời có mắt chắc chắn sẽ không bạc đãi nó. Còn không phải sao, bây giờ đã được gả cho người tốt rồi, thật đúng là có phúc khí. Bây giờ còn mang thai nữa, đứa nhỏ này mà được sinh ra thì mới thật sự là cuộc sống sung sướng đó. Tình tình à, bây giờ cháu có bạn trai chưa? Cháu xem em cháu đi cũng đã kết hôn mang thai luôn rồi, vậy mà đến lượt cháu lại chưa có động tĩnh gì. Cô còn tưởng rằng cháu sẽ lấy chồng sớm hơn chăn chăn, vậy mà không nghĩ tới chăn chăn lại nhanh chân hơn. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tình tình à, cháu phải cố gắng lên, đã để ý ai chưa? Nếu như chưa thì để bác giới thiệu cho cháu mấy người nha. Một mực bị xem nhẹ, giờ phút này nụ cười trên mặt diệp tình đã sớm không được tự nhiên, gượng ép nói. Cảm ơn bác hai, nhưng không nhọc bác phải quan tâm đâu ạ tự cháu biết phải làm gì mà. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, từng tuổi này rồi cũng nên tìm một người đi, đừng ỉ vào mình vẫn còn trẻ thì chưa cần tìm, đợi đến lúc những người đàn ông tốt đều bị chọn đi hết rồi thì mới biết lo. Đúng vậy đó tình tình, cháu đừng có mà kén cá chọn canh như vậy, có công ăn việc làm ổn định là tốt rồi. Không phải ai cũng có phúc khí như chăn chăn, được cả cho một người tốt như vậy đâu. Diệp tình nhìn đám người họ hàng thân thích trước mặt này, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Lúc này năm ngoái bọn họ còn nói với mình, không nên kết hôn quá sớm, điều kiện của mình tốt như vậy nên phải lựa chọn thật kỹ, không thể tùy tiện liền gà đi được. Mà bây giờ ở trước mặt Diệp chăn lại khen Diệp chăn lên tận trời còn nói mình đừng quá kén cá trọn canh. Không phải chỉ là coi trọng chồng của Diệp chăn lục bác xuyên thôi sao. Một đám chân chó nịnh hót, nếu như là lúc trước Diệp tình đã sớm trở mặt. Nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể nhìn, chương 39, 5 tháng, những vị gia trưởng này cứ tranh nhau nói khiến cho Diệp Trăn đau cả đầu. Đối diện với đám người thân thích lạ lẫm này, Diệp Trăn cũng không đáp lại quá nhiều chỉ tùy ý gật đầu vâng, dạ hai tiếng. Nhưng cũng may là sau đó cha Diệp liền tới bảo cô đi cùng lục bác xuyên đến cắt bánh kem. Mẹ Diệp cầm tay Diệp tình ở trong đám người thấp giọng hỏi cô ta. Sao rồi? Bị ép nói lời xin lỗi với Diệp chăn là thành quả mẹ Diệp thuyết phục cô ta vài ngày. Mẹ Diệp biết tính tình cô ta bướng bỉnh, nói hết cả nước miếng mới khiến cho cô ta đáp ứng được. Mặc dù hơi ủy khuất cô ta một chút, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là kết thêm thủ oán với Diệp chăn. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã nói chuyện tử tế với Diệp chăn rồi. Mẹ Diệp đau lòng nhìn cô ta, con vất vả rồi, Diệp tình mỉm cười, trấn an mẹ Diệp con không sao mà chỉ cần chăn chăn có thể đồng ý hòa giải với chúng ta, thì có bắt con làm cái gì con cũng nguyện ý. Lời nói ủy khuất nhưng lại vẫn kiên cường mỉm cười, bên khóe mắt còn ẩn ẩn đỏng chứa vài giọt nước mắt ẩn nhẫn, mẹ Diệp càng đau xót cầm chặt tay cô ta hơn. Người trên yến hội toàn là những kẻ mồm mép lục bác xuyên không trò chuyện quá nhiều. Bỗng nhiên nhớ tới sức khỏe của Diệp chăn cho nên nói vài câu liền đi về. Cha Diệp uống đến mức say khướt mở miệng một tiếng con dệt tốt con gái tốt bị người bên cạnh định bợ đến mức lâng lâng, ông ta vỗ bộ mực không biết cam đoàn cái gì. Trên đường về Lục ra, Lục Bác Xuyên kể hết toàn bộ chi tiết chuyện từ nhỏ đến lớn của mình và thẩm vi nhân cho Diệp chăn nghe. Hai người quen biết nhau chỉ do người nhà hai bên thân thiết mà thôi, Lục Bác Xuyên nói, hắn không có một chút cảm xúc gì với thẩm vi nhân. Những điều này Diệp Trăn đương nhiên biết trong tiểu thuyết miêu tả Lục Bắc Xuyên chính là một đường tăng không gần nữ sắc cũng không ai lọt nổi vào mắt xanh của hắn, không vào được lòng hắn, duy chỉ có mình Diệp tình mà thôi. Lục tiên sinh, anh ưu tú như vậy, có một hai thanh mai trúc mã yêu thầm cũng rất bình thường. Yên tâm đi, con người của em rất rộng lượng, sẽ không làm ra mấy hành động ghen ghét ấu chỉ gì đâu. Nhưng, Diệp Trăn rào hoạt nhìn hắn, ngược lại em rất hiếu kỳ về cách nhìn của anh đối với Diệp tình đó. Lông mày lục bác xuyên nhíu chặt không hiểu vì sao Diệp Trăn đột nhiên lại nhắc tới Diệp Tình. Từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ, hắn và Diệp Tình gặp mặt đã ít lại càng thêm ít có thể có ý kiến gì. Lục bác xuyên thản nhiên nói, chỉ vì lợi ích trước mắt còn lại không cảm thấy gì nữa. Diệp Trăn cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói không sai. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi cô xuyên sách lại thấy Diệp Tình đúng là một bộ dáng chỉ vì lợi ích trước mắt so với nữ chính được miêu tả bên trong quyền tiểu thuyết thì quả thực như hai con người khác nhau vậy. Đừng nói tới một người khôn khéo như lục bác xuyên, mà ngay cả nam nhân con não cũng nhìn ra được Diệp Tình không có ý tốt. Tự hỏi về tính cách của Diệp Tình trong tiểu thuyết Diệp Trăn như có điều suy nghĩ. Trong tiểu thuyết miêu tả Diệp Thình xinh đẹp, thông minh, lương thiện, hào phóng, nhưng thực chất bên trong cũng có sự kiêu ngạo của mình mà lại không cuồng vọng có lẽ đó là loại hình mà Lục Bác Xuyên trong quyền tiểu thuyết thích. Còn bây giờ, đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ xem tại sao anh thích em? Lục Bác Xuyên kéo cô lại gần, nhẹ nhàng vỗ về bụng của cô, ghé tai thấp giọng nói thích sự xinh đẹp, sự lương thiện, sự thông minh của em còn có em sẽ không cậy vào được sủng ái mà kiêu ngạo. Anh có thuật đọc tâm sao? Thời tiết càng ngày càng truyền lạnh trong nháy mắt đã đến cuối năm rồi, bên trong phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy không khí Tết. Bụng Diệp Trăn cũng càng ngày càng lớn lên, cũng hết phản ứng nôn ngén, điều này khiến tâm tình Diệp Trăn thật tốt đến cả khẩu vị cũng tăng gấp bội. Được người lục ra tận lòng chăm sóc dáng người tinh tế ngay cả mắt trần cũng có thể thấy rõ đang trở nên đầy đặn hơn. Lục lão ra cũng trở về để chuẩn bị ăn Tết với mọi người, vừa thấy mặt đá tặng cho Diệp Trăn bao lì xì thật lớn. Diệp Trăn cũng không có già mồm thuận thế nhận lấy tấm lòng của ông. Lục lão ra nhìn cái bụng đang to dần lên của Diệp Trăn trong lòng vui vẻ không nhịn được liên tục hỏi Diệp Trăn có thiếu cái gì hay không, sau đó lại sai thêm mấy người hầu đến chăm sóc. Lúc trước ở nhà cũng nghe tin còn không cảm thấy gì cho rằng mang thai thì mang thai, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng khi vừa mới gặp trực tiếp nhìn thấy rõ ràng bụng lớn của Diệp Trăn thì trong lòng lại cảm thấy ưa thích vô cùng. Thật hận không thể lấy toàn bộ đồ tốt nhất trên thế giới tặng cho nó. Điều này cũng trực tiếp khiến cho đồ vật của em bé trên khắp các cửa hàng đều được hung hăng truyền đến lục gia. Lục lão gia trầm mặc hơn nửa năm, vẫn không có tinh thần gì, bây giờ thì suốt ngày không ngậm được miệng thần thái sáng láng bởi vì đứa bé chưa được sinh ra trong bụng dịp chăn mà cả ngày bận bịu không chịu nghỉ ngơi chút nào. Nhìn thấy Lục lão gia cả ngày thoải mái cười to, khiến cho Lư quản gia thấp thỏm chăm sóc Lục lão gia hơn nửa năm rốt cuộc mới được thả lỏng. Chờ sau khi đứa bé được sinh ra, ông tin Lục lão gia cũng có thể triệt để thoát ra khỏi bóng tối của con trai mình. Lư quản gia bưng trà vào thư phòng của Lục lão gia, nhìn đống giấy chứa đầy chữ chất đống trên bàn, cười khuyên nhủ, "Lão tiên sinh, ngài viết chỗ này hết cả buổi sáng rồi, ngài nghỉ ngơi uống một ngụm trà đi." Lục lão gia nâng bút ngừng lông mày suy tư trầm tư một lát, bút lông nhọn hội tụ một giọt mực nhỏ rơi xuống giấy, tạo nên một vũng mực loang lổ. Lão gia không ngẩng đầu, khoát khoát tay, "Không cần, bây giờ tôi không thấy mệt." Lư quản gia thở dài, buông trà xuống, ngồi xổm trên mặt đất nhặt những tờ giấy bị bay xuống đất lên. "Ngài luyện chữ tới chưa rồi, chút nữa ngài đi ngủ chưa đi, già rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của ngài cũng chịu không nổi đâu." "Không phải luyện chữ?" Lục lão ra đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vùi đầu viết tiếp. Không phải luyện chữ, vậy ngài đang. Lục lão ra buông bút lông xuống, ánh mắt nhìn lên đống giấy trước mặt. Đứa bé trong bụng chăn chăn đã được 5 tháng, sau mấy tháng nữa là sinh rồi, vậy mà thằng nhóc lục bác xuyên đến bây giờ cũng chưa nghĩ họ và tên cho em bé. Tôi không trông cậy vào nó được cho nên tôi đành tự mình chọn một cái tên cho em bé. Bác lư bật cười, thì ra thì ra ngài đang chọn một cái tên cho đứa bé sao? Lão ra hỏi lại ông, bằng không thì ông cho rằng tôi đang làm gì? Bác Lư gật đầu cười hai tiếng. Lục Lão ra nhìn đi nhìn lại mấy cái tên nhiều lần, vẫn không hài lòng lắm. Ông ném những tờ giấy kia sang một bên, sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Ông xem xem trong những cái tên này thì tên nào đẹp nhất? Bác Lư xem kỹ thật lâu sau mới nói. Tôi thấy những cái tên mà ngài chọn đều rất đẹp. Lục Lão ra lại lắc đầu thở dài thổn thức. Vẫn chưa được a Ngài cũng đừng quá đệ tâm như vậy, còn nhiều thời gian mà cứ từ từ chọn sau đi. Lục lão ra gác bút lại. Ông đừng thấy thời gian còn nhiều, nhoáng một cái đã trôi qua hết rồi đấy, vẫn nên chuẩn bị sớm một chút thì hơn. Nói xong tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi tôi viết nốt cái danh sách này đã, đợi chút nữa ông đi chuẩn bị cho tôi ít đồ nhé. Lư quản gia không hiểu trong nhà đã chất đống đồ rồi mà còn muốn mua thêm sao. Ngài muốn mua cái gì vậy? Tôi thì cần cái gì? Tôi là đang chuẩn bị sẵn vài món đồ cho đứa bé. Ngọc vàng, cái gì cũng chuẩn bị hết đi, sau khi đứa bé sinh ra rồi thì không kịp nữa đâu. Lục lão tiên sinh dặn dò, Ngọc thì vẫn nên đến miến điện mua mới được. chương 40, anh sẽ chờ em và con ra. Dựa theo ý của lục lão ra, Ngọc của cháu chắc phải đến tận miến điện mua mới được còn phải để nhà điêu khắc nổi danh nhất làm Lư quản gia nghe xong đều ghi tạc ở trong lòng, lão gia có thể di chuyển lực chú ý, yêu thương cháu chắc đó cũng là chuyện tốt. Lại sang một năm mới, đông qua xuân đến, trong nháy mắt mà bụng của Diệp Trăn đã càng ngày càng lớn. ban đêm đi ngủ cũng chỉ có thể nằm nghiêng, tay chân sưng phù, đau lưng, tối nào cũng lật qua lật lại không ngủ được, có đôi khi còn phải dậy nửa đêm vì bị chuột rút. Lục Bắc Xuyên cũng không nhớ rõ đã phải dậy giữa đêm mấy lần để xoa bóp chân cho Diệp Trăn nữa rồi. Nhìn cô rơi lệ không ngừng, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng lại chỉ có thể ôm cô an ủi. Không sinh, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa. Diệp chăn lau nước mắt hít thở sâu bình phục lại tâm tình. Khoảng thời gian này cô cũng dành không ít thời gian đọc cẩm nang mang thai, biết phụ nữ khi mang thai vào tháng cuối sẽ xuất hiện một chút tình trạng cho nên cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý tận lực khiến tâm tình mình giữ ổn định. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò cảm xúc của cô không nên quá mức kích động, việc này không tốt cho phụ nữ mang thai và bảo bảo. Nửa đêm bị đau tỉnh dậy, trong lúc nhất thời cũng không còn buồn ngủ nữa. Diệp chăn tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đang to ra. Sau khi thằng nhóc này được sinh ra em phải dạy dỗ nó thật tốt mới được. Lục bác xuyên nắm tay Diệp chăn phụ họa theo em vất vả như vậy nên dạy dỗ lại nó. Nghe thấy chưa tiểu bảo bối, không muốn sau khi sinh ra bị cha mẹ dạy dỗ thì bây giờ ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn có biết chưa? Nếu cứ dày vò mẹ thì hãy chống mắt xem mẹ dạy dỗ con như nào đi. Vừa mới dứt câu thằng nhóc trong bụng giống như đã nghe hiểu, nghịch ngợm đá một cước vào bụng Diệp Trăn. Diệp Trăn kinh hô một tiếng, cái thằng này, thai động là một hiện tượng bình thường. Lúc mang thai được 5 tháng Diệp Trăn liền phát hiện hiện tượng thai động này. Bụng càng lúc càng lớn, thằng danh con này cũng càng ngày càng mịch ngợm, ngay cả bác sĩ cũng nói đứa bé này sau khi sinh ra chắc chắn sẽ là một em bé khỏe mạnh. Diệp chăn cầm tay lục bác xuyên, đặt lên chỗ bị bảo bảo đá. Anh xem xem tinh lực của nó tràn đầy như thế, chờ sau này khi nó trưởng thành chắc chắn sẽ phá nhà. Lục bác xuyên thấp giọng nói có anh trông coi ở đây, nếu nó dám phá nhà thì cứ đánh mông nó. Tiểu bảo bảo trong bụng giống như lại nghe hiểu được đá thêm một cái, thai động càng mạnh hơn. Diệp chăn giờ khóc giờ cười, anh đừng nói nữa, anh xem đi thằng quỷ sứ này. Lời còn chưa dứt, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến từ nửa bụng dưới, Diệp chăn nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng than một tiếng, trên mặt lộ vẻ thống khổ cầm chặt lấy tay lục bác xuyên hấp thấp nói, bác xuyên em, em đau bụng quá. Trên mặt lục bác xuyên xuất hiện sự bối rối hiếm thấy, nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo đặt Diệp chăn nằm xuống giường, sau đó thấp giọng chân an cô. Đừng sợ có anh ở đây mà, sẽ không sao đâu. Diệp chăn nhìn thoáng qua hắn, khẩn trương hỏi, không phải sắp sinh rồi sao? Bây giờ chúng ta lập tức đi bệnh viện, đừng sợ. Hắn một bên nắm chặt tay Diệp chăn, một bên lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Cũng không lâu sau toàn bộ lục ra đèn đúc đều sáng trưng. lục phu nhân thấy bộ dáng đầy đầu mồ hôi của Diệp chăn, liên mồm thuốc sụp. Mau mau mau, tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện đi. Lục Bắc xuyên ôm dịp chăn xuống lầu, lái xe đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ở cửa, sau khi lên xe mẹ lục dặn dò hai câu, sau đó liền lo lắng quay về biệt thự chuẩn bị một chút đồ vật quan trọng mang đến bệnh viện. Lục lão ra cũng tỉnh dậy, ông nhìn chiếc xe đi ở dưới bóng đèn đường, hai tay nắm thật chặt gậy gỗ, khẩn trương hỏi thăm chuyện gì xảy ra vậy. Không phải cách ngày sinh dự kiến còn một tuần nữa sao? Mẹ lục cũng liền thở dài. Vốn là dự định ngày mai sẽ nằm viện, làm sao biết được hôm nay đã bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Nhưng cha cũng đừng lo lắng quá, bên bệnh viện đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi, bác sĩ cũng đã được an bài thỏa đáng. cha, thời gian vẫn còn sớm, cha trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, đợi ngày mai hãng đến bệnh viện à. Lục lão ra nắm chặt gầy, gõ mấy cái lên mặt sàn nhà cầm thạch. Lúc này làm sao mà cha ngủ được nữa? Đừng nói cha nữa con mau đi chuẩn bị một vài đồ dùng hàng ngày trước đi, sau đó mang đến bệnh viện. Bây giờ ở bệnh viện cái gì cũng không có, đồ dùng mua ở bên ngoài nào có tốt bằng đồ nhà mình. Vâng, con lập tức đi ngay đây. Lục phu nhân ném một ánh mắt cho lư quản gia. Trong lòng lư quản gia cũng hiểu ý, gật đầu nhẹ. Phụ nữ mang thai sinh non kỳ thật cũng là một chuyện rất bình thường. Bởi vì còn chưa tới ngày sinh dự kiến, Diệp Trăn phải đến phòng bệnh chờ sinh. Lục Bác Xuyên an bài cho Diệp Trăn một bệnh viện phụ sản tốt nhất, viện trường bệnh viện này cũng có mấy phần giao tình với Lục ra, lúc vừa nhận được điện thoại lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng một căn phòng tốt nhất và mấy bác sĩ chủ nhiệm trực ca đêm. Tình huống của Diệp Trăn không hề tốt đẹp gì, trên đường đi mồ hôi trên người cũng khiến quần áo của Lục Bác Xuyên thấm ướt. Trên mặt cô thể hiện rõ sự thống khổ thấp giọng rên gì không ngừng. Bây giờ Lục Bác Xuyên cũng rất bất lực, chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên người bác sĩ mà thôi. Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? Nước ối vẫn chưa bị vỡ cách lúc sinh còn một đoạn thời gian nữa. Tôi sẽ cho y tá đến quan sát trước nếu có biến động gì sẽ ngay lập tức được đẩy vào phòng giải phẫu. Nói xong tình huống, bác sĩ cũng an ủi lục bác xuyên vài câu. Lục tiên sinh, ngài cũng đừng quá lo lắng tình huống này của vợ anh cũng rất bình thường. lúc trước đó kiểm tra, vợ anh và đứa bé đều rất khỏe mạnh nên chắc chắn lúc sinh sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu có bất kỳ tình huống gì tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Lục bác Xuyên trầm mặt gật đầu. Cảm ơn ông, không có việc gì. Bác sĩ chủ nhiệm rời đi trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lưu lại hai y tá thay phiên trông chừng cô. Lục bác Xuyên ngồi ở bên giường Diệp Trăn, nhìn cô bởi vì phần bụng đau đớn mà đầu chảy đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa đau đớn. Có còn thấy đau không? Diệp Trăn suy yếu cười với hắn. Không sao, hết đau rồi. Cô vuốt ve cái bụng to ra. Thằng nhóc này cuối cùng cũng để yên cho em nghỉ ngơi rồi. Buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi, đừng cố gượng quá. Diệp chăn bị đứa bé giày vỏ đến tận nửa đêm, mãi đến bây giờ mới cảm thấy không đau nữa, mệt mỏi tới mức một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Vậy còn anh thì sao? Anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây trông chừng em. Một câu nói đó khiến Diệp chăn cực kỳ an tâm, tất cả nỗi sợ hãi trong nháy mắt đã hóa thành hư không? Cô nhìn ánh mắt chuyên chú kia của lục bác xuyên, mí mắt dần dần nặng nề, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi. Lục phu nhân vội vàng chạy đến, nhìn thấy Diệp Trăn An ổn ngủ thiếp đi liền biết là không có gì đáng ngại, rốt cuộc mới dài thở dài một hơi, bà đưa mấy món đồ dùng hàng ngày vừa mang đến cho người hầu cất đi, sau đó đến phòng bác sĩ chủ nhiệm hỏi tình huống hiện tại. Sau khi đã hiểu được tình huống, lục phu nhân lúc này mới gọi lục bác xuyên ra ngoài. Cả đêm nay con chưa ngủ rồi, tranh thủ đi ngủ một giấc trước đi, để mẹ trông coi chăn chăn cho. Lục bác xuyên thức cả đêm để làm việc là chuyện bình thường, cho nên một đêm này không ngủ thật sự cũng không sao, hắn lắc đầu. Mẹ đến căn phòng sát vách ngủ đi, con không sao đâu. Lục phu nhân thở dài, làm sao mà mẹ yên tâm ngủ cho được. Lúc trước bà mang thai lục Bắc Xuyên cũng là sinh non, đau đớn suốt một ngày một đêm mới sinh được nó ra, bây giờ nhìn bộ dáng này của Diệp Trăn, chỉ sợ nó còn phải chịu đau đớn hơn. Đàn bà và phụ nữ với nhau rất dễ sinh ra đồng cảm, vừa nghĩ tới lúc mình sinh con thống khổ như nào trong lòng bà không khỏi cảm thấy lo lắng cho Diệp Trăn. Trời dạng sáng, phía chân trời xa xôi, mặt trời ngoi đầu lên chiếu sáng cả mặt đất mặt kính bên ngoài các tòa nhà chọc trời phản xạ ra một cảnh tượng phồn hoa. Một vòng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ khiến cả phòng bệnh vô cùng sáng sủa. Diệp Trăn bị ánh sáng này làm chói mắt cô dùng mu bàn tay lên che lại, sau đó mơ mơ màng màng nói, sáng. Lục bác xuyên đứng dậy kéo màn cửa sổ lên, quay đầu lại, Diệp Trăn đã tỉnh dậy rồi. Tỉnh rồi à, sao rồi, em còn thấy đau nữa không? Diệp Trăn lắc đầu, không sao, không đau lắm, hôm nay anh không đến công ty à, vợ sinh con anh còn đến công ty để làm gì? Mặc dù biết hôm nay Lục Bắc Xuyên sẽ không đến công ty, nhưng chính tay nghe được Lục Bắc Xuyên nói vậy trong lòng Diệp Trăn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn và an tâm, sự bối rối và sợ hãi của tối hôm qua đã biến mất hết không còn sót lại chút gì nữa rồi. Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Lục dẫn theo dì Nguyệt đi vào trong tay còn sách theo không ít túi đồ ăn. Chăn chăn tỉnh rồi à, con có còn cảm thấy đau nữa không? Diệp Trăn lắc đầu, cảm ơn mẹ hết đau rồi à, cảm ơn cái gì? Đúng lúc mẹ vừa mang bữa sáng tới, bác Xuyên con đút cho chăn chăn ăn một chút đi. Diệp chăn bày ra vẻ mặt đau khổ. Mẹ à con không có khẩu vị. Không có khẩu vị vẫn phải ăn một chút, nếu không thì lúc sinh bảo bảo sẽ không có sức đâu. Ngoan, nghe lời mẹ đi, mẹ chuẩn bị cho con toàn là món mà bình thường con thích ăn đó. Dì Nguyệt Hầm canh mất nửa đêm lận ít nhiều gì con cũng nên uống hai chén chứ. Giữ gìn sức khỏe là điều rất quan trọng. Mẹ đã nói đến như vậy rồi, Diệp Trăn cũng không dám từ chối. Cô được lục bác xuyên đỡ ngồi dậy, hắn ân cần đốt từng ngụm canh cho cô cuối cùng cũng uống được một chút. Lúc 10 giờ hơn thì lục lão ra và lư quản ra đến, bác sĩ chủ nhiệm lại báo cáo tình trạng của Diệp Trăn cho ông để cho ông đỡ khỏi lo lắng. Diệp Trăn nhìn lục lão ra cao tuổi cũng không đành lòng bắt ông phải mệt nhọc ngồi đây đợi lâu cho nên chỉ nói chuyện hai câu liền bảo lưu quản ra đưa lục lão ra đi về nghỉ ngơi. Nhưng lục lão ra không chịu, mạnh miệng nói thân thể của mình vẫn rất tốt nhất định phải ở bệnh viện đợi bảo bảo sinh ra. Tất cả mọi người đều không lay truyền được ông cho nên đành phải tìm một căn phòng để lục lão ra đi nghỉ trước. Hơn 2 giờ trôi qua bụng Diệp Trăn lại bắt đầu đau, sau hai ba lần đứt quãng y tá phát hiện nước ối đã bị vỡ, liền tranh thủ đẩy giường bệnh vào phòng sinh. Trước lúc đi vào phòng sinh, Diệp Trăn nắm lấy bàn tay lục bác xuyên chịu đựng đau nhức kịch liệt hỏi hắn. Anh sẽ chờ em sao? Thật sự sẽ chờ em ở đây sao? Lục bác Xuyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt lo lắng của Diệp Trăn, giọng nói bình ổn. Đúng vậy, em sẽ không sao đâu, anh sẽ chờ em và con ra. Diệp Trăn kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn, giống như muốn tìm trong đáy mắt hắn một thứ khiến cô tin tưởng. Bốn mắt nhìn nhau cứ như vậy một hồi, Diệp Trăn rốt cuộc chấp nhận tin tưởng hắn, bàn tay suy yếu buông ra. Bác sĩ thấy vậy liền vội vàng đẩy người vào trong phòng sinh. Thẳng đến lúc cửa phòng sinh bị đóng lại, đèn sáng lên, lúc này lục bác xuyên mới lảo đảo mấy bước về sau dựa lên tường. Lục lão ra ngồi ở ngoài phòng sinh, sắc mặt không có chút gợn sóng, nhưng hai bàn tay nắm chặt gậy gỗ lại khiến ông bại lộ tâm tình lo lắng của mình giờ phút này. Lục phu nhân chắp tay trước ngực nhịn không được cầu nguyện đi tới đi lui ở trong hành lang. lư quản gia cũng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh, sắc mặt lo lắng. Thần thái mọi người khác nhau, nhưng đều có chung một tâm trạng phần 2 tới đây là hết Truyện được đăng ở cũ